trước 1562, quỹ diệt chi khải trương 1562, quỹ diệt chi khải hợp lấy vừa mới hắn đánh máy truyền tin cũng là giả à. Cho chơi này thật sự là sáu. Kỳ thật cũng không phải không thể làm được, dù sao đây là giả lập thế giới, không có cái gì là thông qua lập trình làm không được, chỉ cần trí tuệ nhân tạo trí lực theo kịp là được rồi. Không có việc gì, làm ta không nói gì à, Bộ Tuân ra một đống đồ vật, ta trước sửa sang một chút." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ân, chúng ta đang đánh được sâu chiến sĩ thời điểm có phát hiện mới, vực sâu chiến sĩ tuân ra một khối vực sâu mạnh mẽ, không biết rõ có làm được cái gì." Thủy Băng Tâm nói rằng: "A." Hạ Tiểu Bạch nhíu mày, "Nếu như hắn nhớ kỹ không tệ trước đó đánh giết con thứ nhất vực sâu chiến sĩ thời điểm vực sâu chiến sĩ hẳn là không có cái gì tôn ra đến, kết quả lần này bọn hắn đánh ra vực sâu mảnh vỡ. Vực sâu mảnh vỡ là thứ đồ gì? Là tỷ lệ rơi đồ vấn đề a?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Hẳn là, tóm lại mảnh vỡ hiện tại Tuyết Linh đưa đến Âu Linh tử bên kia đi, trước mắt còn không có kết quả." Thủy Băng Tâm nói, "Ta đã biết, ta chỉnh lý xong chuyện của bên này liền trở về." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, cứ cứ như vậy hắn đối vực sâu mảnh vỡ liền cảm thấy rất hiếu kỳ cũ máy máy chuyển tin về sau, Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía bộ tuân gia trang bị. Chớp chớp, rõ ràng là không có thực thể quái vật vậy mà cũng tuân gia trang bị, nhìn tới đây chính là Vong Du a mặc dù tuân gia trang bị, bất quá chỉ có một điểm. Bộ áo giáp này rất kinh mạng, chỉnh thể hiện ra tối tám sát. Tùy diện chi khai, cấp độ thần thoại trang bị, thể chất hùng, lực lượng hùng, cảm giác 1311, nhanh nhẹn 1556, trí lực 1275, tinh thần 1721, phòng ngự, không, đó nữa không phòng tứ tự 100 phòng bạo kích không kèm theo kỹ năng, năng lượng hấp thù, bị động phòng ngự, uy năng lượng vẫn Tinh thần phòng ngự, ủy lực xung kích, trong nháy mắt phát động, cường lực hấp thu, cần chờ cấp 245 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, cùng chiến sĩ. Năng lượng hấp thu, bị động đặc hiệu, tiến bảo trạng thái chiến đấu lúc ngươi không giây phút nào đều có thể hấp thu tới chút ít quỷ năng lượng, làm ngươi nhận cùng kích hút nhận được quỷ năng lượng càng nhiều, quỷ năng lượng có thể dùng tại cái khác đặc hiệu phát động. Bị động phòng ngự, tại ngươi gặp công kích dưới tình huống, quỷ diệt chi khai đều sẽ không ngừng tiêu hao một điểm quỷ năng lượng cho không ngừng triệt tiêu chút ít tổn thương, tốc độ 5 lần mỗi giây. Quỷ năng lượng vẫn, chủ động đặc hiệu Là ngươi gặp phải nguy cơ, ngươi có thể thông qua tiêu hao 1000 điểm bị năng lượng mở ra một cái quỷ tấm chắn năng lượng, hộ thuẫn có thể vì ngươi ngăn trở đại lượng tổn thương. Tinh thần phòng ngự, là ngươi gặp một loại nào đó khống chế kỹ năng công kích, chỉ cần ngươi quỷ năng lượng vượt qua 1000 điểm, như vậy quỷ năng lượng sẽ tự động khấu trừ 1000, đến cấp ngươi miễn dịch rơi nên khống chế hiệu quả. Quỷ lực xung kích, chủ động đặc hiệu, chỉ cần ngươi tiêu hao 1000 điểm quỷ năng lượng, như vậy có thể một lần phát động phạm vi cực lớn quỷ lực xung kích, xung kích đối với bất kỳ người nào đều chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn, nhưng là có thể 100 đem trong phạm vi tất cả mục tiêu xung kích ra ngoài. Cường lực hấp thu, mở ra về sau chỉ cần đứng tại chỗ bất động liền có thể đại lượng theo bốn phía trong phạm vi mục tiêu địch nhân hấp thu tới quỷ năng lượng, người môi hấp thu tới một điểm quỷ năng lượng mục tiêu liền sẽ bị hấp thụ 100 điểm MP cùng 50 điểm sinh mệnh lực, nên quá trình nhưng đánh đoạn, một khi ngươi rời chuyển động thân thể thì nên trong đặc hiệu đoạn. Trong nháy mắt phát động, tất cả thông qua tiêu hao quỷ năng lượng phát động đặc hiệu toàn bộ không làm lệnh hạn chế. Đây chính là quỷ diệt chi nhận, nói thật hạ tiểu bạch nhìn thấy kiện trang bị này lập tức liền kinh ngạc. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất kỳ hoa trang bị, không kèm theo thể chất, không kèm theo HP, lực phòng ngự cũng cứ có. Nếu như thay đổi nó phòng ngự thuộc tính có thể nói ra hàng tốt một mạng lớn, nhưng là không thể không nói nó lại có trọn vẹn bảy đầu đặc hiệu. Hạ tiểu Bạch cho tới nay cũng chưa hề gặp qua cái nào trang bị có thể có như thế nhiều đặc hiệu, hơn nữa những này đặc hiệu nhìn xem mặc dù phức tạp nhưng không nghi ngờ gì cực kỳ cường đại. Đương nhiên dùng không tốt vậy mình rất có thể bởi vì quá giòn cùng vài điệu. Hơn nữa quỹ diện chi khải có thể 100 phòng ngựa tứ tử, từ một điểm này mà nói liền rất khắc chế bược sâu chiến sĩ. Ân, Hạ tiểu Bạch quyết định thay đổi, bất kể nói thế nào đều là cấp độ thần thoại áo giáp, sau khi mặc vào hắn liền có ba kiện. 246 cấp, trên người đồng thời có 3 tuyện thần trang, đủ cương đại. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch có thể nói cũng có lòng tin đối phó vực sâu chiến sĩ, bất quá vẫn là về trước phường hội trụ sở nhìn kỳ nói. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bóp nát truyền tống quyền trụ trở lại phường hội trụ sở. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch xuất hiện ở một tòa rộng lớn trong sân rộng, bốn phía là 20 thước cao tường thành, thiên linh phường hội trụ sở nghiễm nhiên trở thành một thành trí nhỏ. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch đi hướng Âu Linh tử sở rèn. Xem lưu thiên linh thứ nhất thợ rèn, nàng tại trụ sở là chuyên môn có cái xưởng rèn, thiên linh cao thủ cấp bậc thành viên có thể tìm nàng ra công trang bị, cùng sửa chữa. Lúc này, tại ô linh từ nơi này đã tụ tập không ít người, bao quát bốn tín, diệp tiết linh bọn người. "Tiểu Kaka, người trở về tay." Đại La Lỵ cao hấn hô. "Ừm, cha ra vực sâu mảnh vỡ có gì hiệu quả không?" Hạ Tiểu Bạch cười hỏi. Phát hiện trọng đại. Đại La Lỵ thần bí hề hề nói rằng, "A, là cái gì? Đem vực sâu mảnh vỡ dung nhập vũ khí, sẽ mới tăng một đầu đại lực." có thể đối thâm viên sinh vật tạo thành trên phạm vi lớn tổn thương. a Thâm viên sinh vật. Kia vực sâu chiến sĩ tính thâm viên sinh vật sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Không biết rõ, nhưng là vực sâu chiến sĩ đã gọi cái này tên, hơn phân nửa vô cùng có khả năng, chúng ta đang định thử một chút, Tiểu ca ca muốn tới sao? Đại La Lị hỏi. Đến, ta hiện tại đã thăng lên 246 cấp, trên người hơn nữa vừa mới đổi một trang bị, vừa bạn đi thử xem. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. 246. Đại La Lệ mở to hai mắt, trước mắt Đại gia đã ngang nhau cấp không phải rất chú ý, bởi vì hiện giai đoạn đẳng cấp rất khó khăn tăng lên, thời gian dài không chú ý đẳng cấp cũng không sự tỉnh, lâu người liền sẽ phát hiện đối phương khả năng vẫn không có thăng cấp. Nếu như nàng nhớ kỹ không tệ thật lâu trước đó Hạ Tiểu Bạch vẫn là 244 cấp a, thế nào hiện tại liền 246 mấy? Chẳng lẽ đơn giết cấp độ thần thoại buộc có thể thu hoạch được nhiều như vậy kinh nghiệm? Rất hiển nhiên, bọn hắn đều cho Hạ Tiểu Bạch là bởi vì đơn giết nguyên nhân tu được không ít kinh nghiệm bản thượng, dù sao chỉ có cái này một lời giải thích miễn cưỡng hợp lý. Rất nhanh bọn hắn chính là xuất phát bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút dung nhập vực sâu mảnh vỡ vũ khí hiệu quả nhưng là lúc này làm cho người không có nghĩ tới là lúc này diễn đảng cùng trên mạng liên quan tới thiên linh phong bình bệnh mà đang theo lấy bất lợi phương hướng phát triển đây là tình huống như thế nào đương nhiên vẫn là bởi vì hạ tiểu bạch trước đó chạy trốn không sai hắn theo vực sâu chiến sĩ dưới tay chạy trốn bị người thấy được sau đó video chuyển đến trên mạng lập tức liền lửa khắp vào mạng dù sao hạ tiểu bạch trước mắt tại hoaa âuD bị cũng không bình thường liên quan tới hắn bất kỳ mặt trái tin tức nhất định có thể thời gian ngắn nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Điều đó, một cái quái, đại ma vương vậy mà chạy trốn, là buốt. Đương nhiên, đại ma vương vừa mới đơn giết một đầu cấp độ thần thoại buốt, làm sao có thể đánh không lại một đầu quái bình thường. Ta đi, đại ma vương thật mẹ nó chật vật, loại quái vật này có chỗ nào thần kỳ? Chương 1563, Tài chiến cuộc sâu chiến sĩ chương 1563, tái chiến cuộc sâu chiến sĩ lúc này, không ít người đang nhìn video về sau nghị luận ầm ĩ rất hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy con quái vật này không đơn giản, nhưng là lại thế nào không đơn giản, cũng không đến nỗi chạy trốn a. Không được, ta đi xem một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vãi vật gì có thể đuổi theo đại ma vương chạy. Thế là cứ như vậy, bên trong bất tri bất giác, rất nhiều người đều đi tới Liệu Nguyên thành khu vực phụ cận, trong đó tịch tính sơn mạch nhiều nhất. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng không biết do giá kiện sự tình, bọn hắn lúc này vừa vừa rời đi Liệu Nguyên thành không bao xa, liền lại là đụng phải một đầu bướu sâu chiến sĩ. Vậy mà tại đường này đều có thể đụng tới, bướu sâu chiến sĩ lan tràn đến càng ngày càng lợi hại. Đại la lý trong con người. Đúng vậy à, chiến thủ thời gian khảo thí à, nếu quả như thật hữu hiệu, kia không thể nghi ngờ là một cái phát hiện trọng đại. Rất nhanh, Thiên Linh 200 tinh nhuệ tiếp tục trải rộng ra trận hình. Thế là, tại rộng lớn hoàng trên mặt thổ địa, Thiên Linh hai 200 nhân tướng một đầu được sâu chiến sĩ vây lại, rõ ràng Thiên Linh bên này chiếm cứ người của không gì sánh kịp số ưu thế, thật là Thiên Linh bên này lại cả đám đều chú ý cẩn thận không dám xem thường. Rất nhanh, vẫn như cũng là Vương tín cầm hắc long chi thuần đệ vào phía trước nhất, sau đó đem về lệnh cầm kiếm ở một bên phụ trợ công kích. Âu Linh Tử đem được sâu mảnh bỡn dung nhập vào kiếm của hắn ở trong, dù sao muốn tìm một người làm thí nghiệm, đem về lạnh là Thiên Linh thực lực không tệ kiếm sĩ hẳn là trừ ra bên ngoài hạ tiểu bạch kiếm thứ hai sĩ hoặc là kiếm thứ 3 sĩ, dù sao đại la lụy cũng là, trình độ hiện tại hẳn là cũng không tính chiến lệnh, chờ một chút, mục tiểu linh hẳn là thứ hai, nàng thành thần. Hạ tiểu bạch cảm khái, thì ra thiên linh cao thủ lại còn nhiều như vậy a. Đêm về lạnh cẩn thận một chút, đừng bị vực sâu chiến sĩ công kích, vương tín thời điểm chuẩn bị cho đêm về lạnh ngăn trở. Siêu phàm nhập thánh hô. Bởi vì vực sâu chiến sĩ có thể phát động tất tử, nếu như quải liệu thì thật là đáng tiếc, hiện giai đoạn thằng cấp không dễ. Nhưng là ngay lúc này, bá một tiếng, quang mang lóe lên. Một đầu khác vực sâu chiến sĩ xuất hiện tại phụ cận, sau đó hướng lấy bọn hắn nơi này đi tới. A, con thứ hai vực sâu chiến sĩ. Làm sao lại đại la lị trợ kinh? Bọn hắn đối phó một đầu không có vấn đề, nhưng là bây giờ lại xuất hiện hai đầu. Vậy mà tại nơi này đều duy nhất một lần xuất hiện hai đầu hạ tiểu bạch trong lòng trầm xuống, kia liệu nguyên thành người chơi tương lai có thể sẽ coi đại nguy cơ a, làm sao bây giờ tiểu ca ca? Đại La Lị hỏi, muốn rút lui sao? Rút lui đoán chừng sợ là cũng không hề dùng a tiếp tục. Cái này một đầu vực sâu chiến sĩ ta dẫn người ngăn chặn. Hạ tiểu bạch quyết định nói. Đúng vậy, Chính như cùng Diệp Tiên Linh suy nghĩ, rút lui cũng vô dụng, vực sâu chiến sĩ số lượng là càng ngày càng nhiều, lần này đụng phải hai đầu lần sau khả năng chính là ba đầu 4 đầu, số lượng càng ngày càng nhiều, tìm tới lạc đàn được sâu chiến sĩ càng ngày càng khó. Bởi vậy cơ hội lần này không thể bỏ qua, bên kia hắn tới đối phó liền tốt, ngược lại trên người hắn áo giáp không sợ tức tự công kích. Nhưng là đám người nghe được lời nói của Hạ Tiểu Bạch lập tức giật mình, Hạ Tiểu Bạch tự mình đi đối phó. "Không được a, ngươi là chúng ta Thiên Linh hội trưởng, ngươi nếu lạc bại điệu tổn liền quá lớn. Đổi những người khác đi thôi." Siêu phàm nhập Thánh nói rằng. "Không sai." Thực sự không được tìm một số người làm bia đỡ đạn trước trận trở. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, "Các ngươi yên tâm, trên người ta vừa mới đổi trang bị, bộ áo giáp này nhìn thấy không? Bị diện chi khải, cấp độ thần thoại áo giáp, 100 phòng ngự tứ tử." "Cái gì?" Thiên Linh những cao thủ lại lần nữa kinh hãi lên, bọn hắn đều có chút nói không ra lời. "100 phòng ngự tứ tử? Nói đùa cái gì à, làm sao có thể có 100 phòng ngự tức tử trang bị? Bình thường đến giảng bất luận là bạo kích, vẫn là tứ tử, vẫn là cái khác đặc thù công kích sát suất, bình thường đều trên có cái hạn, không có khả năng đạt tới 100 loại này trình độ đáng sợ." Tỷ như bậc sâu chiến sĩ, 50 bạo kích đã để bọn hắn rất là chân kinh, bởi vì liền xem như lạnh vô song cái này bạo kích lưu tông sư, một thân trang bị bạo kích tỷ lệ cộng lại đoán chừng cũng đánh không đến 50. Tức tử thấp hơn, trước kia những vũ khí ỉa, tức tử sát suất nhiều lắm là 2 hoặc là 3, đa số đều là một năm dường như đều khó có khả năng đạt tới, đây chính là cực hạn, sát suất quá cao ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Nhưng là 100 phòng tức tử thật sự là quá mức a. Cho nên để ta đi, ít ra ta sẽ không chèo, bố em cho ta một đội là được rồi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Tốt đa, Tiểu Bạch cẩn thận một chút." Diệp Tu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, kỳ thật nàng cũng không đồng ý Hạ Tiểu Bạch đi, nhưng là trên người Hạ Tiểu Bạch đã có phòng ngự tức tử trang bị, vậy cũng chỉ có thể nhượng hắn đi. Thế là Hạ Tiểu Bạch mang đi 80 người, trong đó vu Em 20, sữa một mình hắn đầy đủ, cái khác 60 Hạ Tiểu Bạch không muốn, nhưng vẫn là bị nhiệm Thu Linh cưỡng ép nhét tới, nói nhiều mang ít người dễ làm việc, thực sự không được thời điểm nguy hiểm cũng có thể đem ra làm bia đỡ đạn. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch làm sao có thể làm như vậy? Rất nhanh bọn hắn bắt đầu hướng phía đầu kia vực sâu chiến sĩ si đi đến. Đúng rồi Tiểu Kaka, có chuyện nói cho ngươi đại La Lệ đem trên mạng lưu truyền video nói một lần. Hiện tại không ít người đều cảm thấy ngươi quá sợ." Đại La Lệ nói rằng. "A." Hạ Tiểu Bạch bật cười, nhân yêu có tự mình hiểu lấy, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, dù là vực sâu chiến sĩ là quái bình thường, loại chuyện này không cần để ý, chờ những người kia đi đánh vực sâu chiến sĩ về sau, liền biết ta vì cái gì đánh không lại." "Ừm." Rất nhanh, bọn hắn hơn 80 người đi tới một tên khác vực sâu chiến sĩ phụ cận, cái này một đầu vực sâu chiến sĩ vẫn như cũ cùng cái khác không có gì khác biệt. Vực sâu chiến sĩ trong tay thanh kiếm kia vẫn như cũ là mỏng như cánh ve đồng dạng, dương quang chiếu xạ hạ Hàn Quang bước người. Hạ Tiểu Bạch lặng lặng nhìn xem cái này một đầu vực sâu chiến sĩ, lần này, hắn cũng sẽ không trên giống như một lần như thế chạy trốn. Hạ Tiểu Bạch sách theo kiếm trên vọt lên đi. Lúc này, ở một bên quan chiến đại la lị thì là nghĩ nghĩ, sau đó mở ra hệ thống kèm theo ghi chép bình phong công năng. Bất kể nói thế nào Hạ Tiểu Bạch không chú ý phong bình, nhưng là nàng vẫn là phải quạt quản, cái này là cao thủ hình tượng vấn đề, hình tượng không tốt không có cao thủ sẽ gia nhập phương hội. Cho nên xem trước một chút trận chiến đấu này kết quả thế nào hy vọng tiểu ca có thể thắng a rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đã đối vực sâu chiến sĩ phát khởi tiến công, mặc dù nói hắn đã không sợ tức tử công kích, nhưng là vực sâu chiến sĩ tổn thương vẫn còn rất cao, quỹ diệt chi nhận cũng không thể phòng bạo kích, một khi bị vực sâu chiến sĩ phát động bạo kích mang tới tổn thương vẫn như cũ không coi là nhỏ số. Hạ Tiểu Bạch một bộ kỹ năng đánh ra, kiếm tâm thông minh diệt toàn trạm, Hạ Tiểu Bạch mạnh nhất một bộ thần cấp kỹ năng tổ hợp chỉ tạo thành mấy vạn tổn thương. Trước so với mấy ngàn điểm thương tổn cao không ít, nửa là bởi vì thăng lên hai cấp môn nhân, thêm ra hai cấp đẳng cấp, áp chế còn là rất lớn. Mà vực sâu chiến sĩ công kích cũng tới Lần này Bược Sâu Chiến Sĩ vẫn như cũng là không có gì lạ công kích, trong tay cái kia thanh khinh bạc trưởng kiếm tuột tay mà bay, hướng phía Hạ Tiểu Bạch vị trí cực tốc bay lượn mà đến. Bá, Hạ Tiểu Bạch một cái không gian gai nhọn mong muốn tránh ra, thật là Bược Sâu Chiến Sĩ trưởng kiếm lại là bỗng nhiên một cái dễ ngoặt đi theo Hạ Tiểu Bạch. Chương 1564, Cường Hãn Quỷ Diệt chi khai chương 1564, Cường Hãn Quỷ Diệt chi khai sẽ theo dõi. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch sớm có nó trước, nhưng là không thể không nói cái này vẫn còn có chút khó giải quyết. Cứ như vậy liền cản không được. Hạ Tiểu Bạch dứt khoát không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến công, thừa cơ lại đánh nát vực sâu chiến sĩ không ít HP, mà lúc này đầy vực sâu chiến sĩ kia đem vũ khí cũng đánh chúng vào Hạ Tiểu Bạch, chỉ có điều cũng ở thời điểm này, trên người Hạ Tiểu Bạch quỷ diệt chi khải bỗng nhiên có từng đạo nhỏ bé năng lượng màu đen ba phiêu đáng mà ra, tốc độ rất nhanh, đại khái mỗi giây có thể bay ra năm đạo. Cái này năm đạo năng lượng đối vực sâu vũ khí của chiến sĩ khởi sướng yếu ớt xung kích, sau đó hạ nhỏ trên đầu bạc lập tức toát ra một con số. 452536. Cái này tổn thương cùng trận đánh lúc trước sâu chiến sĩ lúc nhận tổn thương so ít đi không biết. Phải biết lúc trước Vương tiến tại vực sâu trước mặt chiến sĩ cũng đều là một kích rơi nửa máu, Hạ Tiểu Bạch chỉ rơi mất 45 bạn. Không hề nghi ngờ, đây là Quỷ Diệt Chi Khải đạt hiệu phát động. Bị động phòng ngự. Bị động phòng ngự, tại ngươi gặp công kích dưới tình huống, Quỷ Diệt Chi Khải đều sẽ không ngừng tiêu hao một điểm quỷ năng lượng cho người không ngừng triệt tiêu chút ít tổn thương, tốc độ 5 lần mỗi giây. Không hề nghi ngờ, căn cứ Hạ Tiểu Bạch đoán chừng, bị động phòng ngự hẳn là cho hắn chặn mấy bạn tổn thương, kỳ thật không tính rất nhiều, nhưng mà như thế này thêm vào xuống dưới cũng không ít. Một kích này Hạ Tiểu Bạch thành công ngăn trở. Sau đó vượt sâu chiến sĩ mà không thay đổi đem vũ khí bám một chút thu về, giống như vũ khí của hắn thời gian đảo lưu đồng dạng, rất là thần kỳ. Hạ Tiểu Bạch lập tức đến một chút lòng tin, có quỷ diệt chi khải mạnh như vậy phòng ngự trang bị, hắn có thể không hề cố kỵ cùng vượt sâu chiến sĩ đánh. Sau đó hạ Tiểu Bạch lại là một bộ banh kích. Mà lần này vượt sâu chiến sĩ dường như phát động công kích rất không giống, sát bén trường kiếm lại một lần nữa tại bên trong tầng trời thấp lượng vòng, sau đó đâm về hạ Tiểu Bạch anh Lần này vượt sâu chiến sĩ phát động công kích rất cường lực, tại không biết rõ vực sâu chiến sĩ kỹ năng dưới tình huống, chỉ là bằng cảm giác hạ tiểu bạch liền có thể cảm giác được. Lần này hạ tiểu bạch không dám xem thường, hắn lập tức phát động vị diệt chi khải đặc hiệu, thế là trên người hắn lập tức xuất hiện một cái hơi mở quả cầu ánh sáng màu đen, con cầu đem hắn lồng trong ngân bảo, làm cho lúc này hạ tiểu bạch dường như bản thạch như thế cứng rắn. Sau đó vực sâu chiến sĩ công kích cũng tới. Oành. Hạ nhỏ trên đầu bạc lập tức thoát ra một cái 17 vạn tổ thương, so vừa mới còn ít hơn, không chỉ là thiếu đơn giản như vậy, là trên phạm vi lớn hạ xuống. Sau đó Sau lưng hắn, Vũ em nhóm lập tức bá bá bá đem Hạ Tiểu Bạch hát về mát. Toàn bộ quá trình thoáng qua liền mất, vượt sâu chiến sĩ kia lực công kích của cường hãn tới Hạ Tiểu Bạch nơi này dường như không tồn tại đồng dạng. Quỷ năng lượng vẫn? Quỷ năng lượng vẫn, chủ động đặc hiệu, làm ngươi gặp phải nguy cơ ngươi có thể thông qua tiêu hao 1000 điểm quỷ năng lượng mở ra một cái quỷ tấm chắn năng lượng, hộ thuẫn có thể vì ngươi ngăn trở đại lượng tổn thương. Vừa mới Hạ Tiểu Bạch chính là phát động quỷ cái này đặc hiệu, trực tiếp sâu chiến sĩ càng cường lực hơn công kích chỉ còn lại 17 vạn tổn thương. Bất quá đối lập, Hạ Tiểu Bạch quỷ năng lượng cũng tiêu hao sạch sẽ. sẽ. Nhưng là không thể không nói quỷ diệt chi Khải không hổ là cấp độ thần thoại áo giáp, giảm tổn thương năng lực phá trần mặc dù không kèm theo cái gì lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực chờ cơ bản thủ tính nhưng là có thể giảm bất tổn thương lượng lại là rất nhiều cứ như vậy dựa vào quỷ diệt chi Khải hạ tiểu bạch thành công cùng được sâu chiến sĩ đứng chung một chỗ tương xứng ngoại trừ cần vũ em nhóm trị liệu còn lại căn bản không cần những người khác đến lúc tay, về phần pháo hôi kia liền càng không cần đại la lủy một bên ghi chép video một bên lối rộng ra nhỏ cả người giật mình cũng được mặc dù nàng biết là này hạ tiểu bạch rất có lòng tin thật là hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà một người liền có thể cùng được sâu chiến sĩ đánh tới loại trình độ này cơ bản không cần người khác giúp. Mặc dù vụ em tại trị liệu nhưng cũng chỉ là lý do an toàn mà thôi, trên thực tế liền trước mắt Hạ Tiểu Bạch cần trị liệu lượng đến xem, hắn dùng 19 cấp hồi máu đan là đủ rồi. Nếu như nói cách khác bược sâu mảnh vỡ thật sự có trợ ở đánh giết bược sâu chiến sĩ, như vậy cho Hạ Tiểu Bạch kiếm hòa tan bảo, không hề nghi ngờ, về sau Hạ Tiểu Bạch có thể nhẹ nhõm đánh giết những này bược sâu chiến sĩ, đến lúc đó những này bược sâu chiến sĩ tại trước mặt hắn liền như là chân chính tiểu quái. Rất nhanh Hạ Tiểu Bạch đem bọ sâu chiến sĩ thành công đánh giết, lần này không có tổn ra mấy vỡ, quả nhiên, đây cũng là có xác suất, hơn nữa xác xuất không có khả năng quá cao. Những người khác thế nào? Hạ Tiểu Bạch tâm tình vui sướng thu hồi vũ khí đi tới trước mặt Đại La Lệ, hắn rốt cục mở mày mở mặt một lần, lần trước nhìn thấy bọ sâu chiến sĩ bỏ chạy thật là mười phần chán vật. Bọn hắn a, bọn hắn hả là, à, bọn hắn còn không có đánh xong sao Đại La Lệ kết thúc màn hình thu, sau đó nhìn về phía đêm về lạnh bên kia, kết quả bọn hắn bên kia còn không có đánh xong. Bọn hắn động tác chậm như vậy sao? Đại La Lệ sửng sở, Phải biết người bên kia thật là so với bọn hắn bên này nhiều à, Hạ Tiểu Bạch một người đều giải quyết thế nào bọn hắn còn không có giải quyết. Chẳng lẽ bược sâu mảnh vỡ không có có hiệu quả? Chúng ta đi xem một chút a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Tốt. Rất nhanh bọn hắn đi tới. Lúc này, đêm về lạnh bọn hắn đang cùng bược sâu chiến sĩ phân chiến. Không thể không nói, mà đêm buông xuống về lạnh phát hiện dung hợp bược sâu vũ khí của mảnh vỡ đích thật là đối bược sâu chiến sĩ có cực lớn lực sát thương lúc, cả người hắn đều là một hồi ngạc nhiên Lúc cứ như vậy, cơ bản có thể xác định một sự thật, chỉ phải nghĩ biện pháp đại lượng thu hoạch được sâu mảnh vỡ. Như vậy về sau đối phó vực sâu chiến sĩ liền nhẹ nhõm nhiều, không sai không sai, có vực sâu mạnh mẽ, đánh giết vực sâu chiến sĩ cũng nhanh, chỉ có điều vực sâu chiến sĩ tức tử vẫn là không thể tránh né. Trường lưu đời này nói rằng, bọn hắn tại tìm tòi một chút phòng vũ khí của tức tử về sau, phát hiện cái này vũ khí số lượng thật không nhiều, hơn nữa mặc dù có loại này thuộc tính, vũ khí phẩm cấp cũng rất thấp, lực sát thương không thể để cho người vừa ý nói cách khác rất khó để cho người ta vẹn toàn đôi bên. Nhưng là không có cách nào, dưới mắt vực sâu mạnh mẽ là một tiến triển lớn chỉ cần có thể nhanh chóng đánh giết vượt sâu chiến sĩ, như vậy cũng liền biến tướng giảm bất phát động tức tử sát suất. Bất quá cũng ở thời điểm này, bọn hắn sau lưng nhìn thấy có nhóm lớn tiếng bước chân, hắn quay người nhìn một chút, hóa ra là Hạ Tiểu Bạch cùng Diệp Tuyết Linh một bọn người. Bọn hắn như thế sắp trở về rồi. Một bên siêu phàm nhập thánh thế thế cũng là sử sở, bọn hắn không phải đi ngăn chặn đầu kia vực sâu chiến sĩ sao, tại sao trở lại, chẳng lẽ đầu kia vực sâu chiến sĩ rời khỏi nơi này? Không, không có khả năng, vực sâu chiến sĩ không sẽ chủ động lui bước, khẳng định đã xảy ra chuyện của cái khác. Trương Lưu đời này nói rằng, rất nhanh Người của thiên Linh ngựa lại một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Tiểu Bạch ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại?" Nhiễm Thu Linh hỏi. "Ta đem vực sâu chiến sĩ giải quyết, tới thăm các ngươi một chút bên cạnh này như thế nào." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Cái gì? Ngươi đem vực sâu chiến sĩ giải quyết? Cái này sao có thể? Vừa mới qua đi mấy phút thời gian a, ngươi nhanh như vậy?" Siêu phàm nhập thánh một bộ khó có thể tin ngư khí. "Ngươi mới nhanh đâu?" Hạ Tiểu Bạch tức giận nói, Siêu phàm nhập thánh lời nói rõ ràng mang theo nghiếc khát trước 1565, lũ khí rất sông một đám người trước 1565, lũ khí rất sông một đám người ngươi đến cùng làm sao làm được. Siêu phàm nhập thánh mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sát, Hạ tiểu Bạch biểu hiện quá làm cho người giật mình, vực sâu chiến sĩ đây chính là cho tới nay gặp thủ nhất đồng thời cũng là cường đại nhất quái bình thường đi, kết quả Hạ tiểu Bạch hiện tại đã có thể mấy phút giết chết một đầu sao. Hừ hừ, Đường quên ta thật là đơn giết cấp độ thần thoại bừaa, tôn ra một cái thần trang. Hạ tiểu Bạch đắc ý nói, "Bước bức bước, thật là dù vậy cũng không nên nhanh như vậy liền đánh giết sâu chiến sĩ A. Siêu phàm nhập thánh hỏi không sai, vừa sâu chiến sĩ sở dĩ cường đại, ngay tại ở hắn siêu cao bạo kích tỷ lệ, siêu cao thuộc tính, siêu cao tức tử xuất, bất luận trang bị kèm theo thuộc tính cũng cao bao nhiêu, tại trước mặt những vật này đều không đủ nhìn, một khi phát động tức tử vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy coi như Hạ Tiểu Bạch thành công cầm tới một cái thần trang, đối với chiến đấu lên tác dụng hẳn là cũng không có bao nhiêu à. Ta quỷ diệt chi khải mặc dù không kèm theo bất kỳ lực phòng ngự, không kèm theo bất kỳ HP, nhưng lại có chọn vẹn bảy đầu đặc hiệu, không chỉ có như thế nó còn có thể một phòng tứ tử. Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm, chính là dựa vào bộ áo giáp này Ta khả năng nhẹ nhõm giải quyết vượt sâu chiến sĩ. Siêu phàm nhập thánh gật gật đầu, phong tứ tử hạ tiểu bạch trước đó nói với bọn hắn qua, không phải bọn hắn cũng sẽ không đồng ý hạ tiểu bạch một người đi đối phó đầu kia đổi mới đi ra vực sâu chiến sĩ. Chỉ là quỹ diệt chi khải không kèm theo bất kỳ HP cùng lực phòng ngự đường hắn chân kinh, nếu như nói có một cái áo giáp không kèm theo HP cùng lực phòng ngự, như vậy hắn nhất định sẽ cho rằng kiện trang bị này là kê. Nhưng là hạ tiểu bạch nói kiện trang bị này lại có cao đến 7 đầu đặc hiệu, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì xứng nổi. Bình thường đến dạng trang bị đặc hiệu phần lớn là ba đầu, cái khác đều là đủ loại thuộc tính cùng kèm theo hiệu quả nhưng là quỹ diệt chi khai bảy đầu đặc hiệu, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có số lượng. Bảy đầu đặc hiệu chung vào một chỗ cường đại cỡ nào? Kia thật khó mà nói, tóm lại có thể dựa vào cái này thần trang đánh giết vực sâu chiến sĩ, khẳng định không thể khinh thường, nhìn như vậy đến Hạ Tiểu Bạch sức chiến đấu không nghi ngờ gì lại tăng cường rất nhiều không ít. Hiện tại tình huống thế nào? Hạ Tiểu Bạch tại giải thích rõ ràng về sau, nhìn một chút Vương Tín cùng đêm về lạnh tình huống, sau đó mở miệng hỏi. Lúc này ở liệu Nguyên thành phụ cận một mảnh rộng lớn phía trên khu vực, thiên linh hơn 200 người phân tán ở chỗ này, ngay tại đem một đầu đột sâu chiến sĩ đoàn đoàn bao vây. Sau đó trong cái vòng này ở giữa, rõ ràng là cầm trong tay Hắc Long Chi Thuần Vân Tín, cầm trong tay kèm theo Vực Sâu mảnh Vỡ đêm về lạnh, cùng sau lưng hai người bọn họ hai tổ Vũ Em đội ngũ, phân biệt một chi đội ngũ khóa chặt trị liệu một người. Ngược lại Vực Sâu chiến sĩ cũng sẽ không dễ dàng chuyển gì tiểu hận, bọn hắn có thể yên tâm sữa, duy nhất cần muốn lo lắng chính là phát động tự tử, từ đó làm cho đêm về lạnh và điệu. Lúc này đêm về lạnh đang liều mạng chuyển vận, không thể không nói thương tổn của hắn đích thật là tăng lên không ít, xem ra Vực Sâu Mạnh Vỡ là rất hữu dụng. Nhưng mà đêm về lạnh dù sao trong chỉ là bị thần, thực lực không bằng Hạ Tiểu Bạch. Hơn nữa vực sâu mảnh vỡ hiệu quả chưa chắc có trong tưởng tượng như vậy tác dụng, tăng thêm đêm về trước mắt lạnh leo tựa như là một cái thần trang đều không có, cứ như vậy hắn đánh vực sâu chiến sĩ không nghi ngờ gì chậm rất nhiều, hơn nữa hắn không thể giống Vương tín cùng Hạ Tiểu Bạch như thế yên tâm đánh, bởi vì hắn sợ vượt sâu chiến sĩ phát động tất tử, bởi vậy đánh cho bó tay bó chân. Không tệ, vượt sâu mảnh vỡ hoàn toàn chính xác hữu dụng, chỉ có điều tỷ lệ rơi đồ cũng không cao, nhưng là chúng ta từ giờ trở đi phải nghĩ biện pháp thoát vực sâu vỡ, không phải chờ vực sâu chiến sĩ nhiều lên vậy thì không tốt lắm lắm." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, đám người đi theo gật gật đầu rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch phát hiện Đại La Lị tại điểm điểm điểm thao không diện bản, không biết rõ đang làm gì. Một fan hỏi thăm phía dưới, Đại La Lệ trả lời, người ta tại biên tập tiểu ka video a. Video. Khi kì, vừa mới người ta vụng trộm đi chép video rồi, hất ngắn một chút sau đó dự định phát diễn đàn. Đại La Lệ nói rằng, video không thể quá dài, không phải không ai bằng lòng nhìn. Hơn nữa còn muốn làm siêu ngắn phía bản, đến lúc đó xem như tiện cận trên liên tiếp phát sinh đi. Trước mắt Đại La Lệ cũng chỉ có thể làm một chút công tác như vậy. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch nghĩ, nghĩ tiến lên đi vài bước, hắn dự định đi hỗ trợ Ngược lại kết quả đã chứng minh, như vậy trước giải quyết đầu này vực sâu chiến sĩ lại nói. Bất quá cũng ở thời điểm này, tại đầu này vực sâu chiến sĩ cách đó không xa, Thiên Linh hơn 200 người phụ cận, lại đổi mới ra một đầu đột sâu chiến sĩ. Việc đó, lại tới một đầu. Siêu phàm nhập thành trấn kinh. Cứ như vậy bọn hắn đã liên tiếp gặp phải ba đầu, cái này cho bọn họ dự cảm không ổn, đổi mới tần suất càng ngày càng cao, hơn nữa không có phạm vi hạn chế, tiếp tục như vậy làm không tốt toàn bộ liệu nguyên thành đều là vực sâu chiến sĩ a ta đi đối phó đầu kia. Hạ tiểu Bạch nói rằng, Hắn nhìn xem đầu kia vẫn như cũng là vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi đi tới vực sâu chiến sĩ, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn hiện tại đã có thể giải quyết vượt sâu chiến sĩ, nếu không hiện tại không nghi ngờ gì càng thêm khó giải quyết. Chỉ có điều cũng ở thời điểm này, phu cận xuất hiện một đoàn người chơi, theo bọn hắn đến phương hướng nhìn, hẳn là mới vừa từ liệu nguyên thành đi ra. Nhìn thiên linh những người kia ở nơi đó. Những người này Hạ Tiểu Bạch không biết, nhìn xem cũng không giống cao thủ gì, bọn hắn thanh âm cùng giọng rất lớn, làm cho bốn phía phân tán luyện tập người chơi cũng nhịn không được liên tiếp lé mắt. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, những người này chuyện gì xảy ra? Hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó hắn liền thấy những người kia phát hiện được sâu chiến sĩ. Lao đại mau nhìn, hẳn là đầu kia. Ai đi là thiên hạ mặc ta đi một gã cùng chiến sĩ đã là đối với một cái khác ai đi là lao tử vô địch thiên hạ võ tăng nói rằng. Bọn hắn một nhóm người này đại khái hơn 20, cùng người chơi bình thường so với người số cũng không tính thiếu đi. À, giống như chính là đầu này, nhiều đại ma vương kẻ ra quần quái vật. Ha ha, đến, các minh đệ chuẩn bị làm việc, chỉ là một cái tịch gà quái cũng làm cho đại ma vương chật vật như thế, ta cũng phải mở mang kiến thức một chút Lão tử hai tay vô địch thiên hạ chống nạnh cười ha ha lấy, sau đó một thanh sau lưng vùng dạ võ tăng hợp kia hồn, sau đó nhóm người kia liền phần phật vây lên đầu kia vực sâu chiến sĩ. Ách người của Thiên Linh chợt mắt hốt muộn, đáng người này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói bọn hắn nhưng thật ra là Thiên Linh phan hâm mộ, nghĩ đến giúp Thiên Linh sao? Ừn, không thể cô phụ hào ý của bọn hắn, nhưng là vực sâu chiến sĩ không phải bọn hắn có thể đánh, vẫn là nhắc nhở bọn hắn cho thỏa đáng. Hạ tiểu Bạch Sải bước đi tới, sau đó hô to, "Mấy vị, các ngươi đánh không lại đầu này sâu chiến sĩ, nguyện là giao cho ta a." tử vô địch thiên hạ quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Tiểu Bạch vậy mà đi tới, lập tức lộ ra ánh mắt của khinh thường, đại ma vương ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này, thủ hạ của để cho mình đang đánh đầu này quái, chính mình sợ chết không dám ra tay. Ngươi yên tâm, chỉ là một đầu quái bình thường, nhìn mấy người chúng ta thế nào giải quyết cho ngươi. Những người này ngữ khí rất song, nhường Hạ Tiểu Bạch sử sở, hắn phát hiện tình huống giống như cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Đám người này không phải là nhìn thấy lúc trước hắn tại vực sâu chiến sĩ dưới tay chợt vật chạy trốn video. Chương 1566, Hạ Tiểu Bạch phòng đoán chương 1566. Hạ Tiểu Bạch phỏng đoán loại giọng điệu này không hề nghi ngờ, đi rõ đối phương cũng không phải là hắn hoặc là Thiên Linh phan hâm mộ, hẳn là nhìn bất quá hắn bị một đầu bọ sâu chiến sĩ treo lên đánh á tóm lại hiện tại bọn hắn muốn mạnh mẽ nhiều dao đầu kia bực sâu chiến sĩ. Tiểu Kakka, đám người này làm sao bây giờ, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Đại La Lệ lúc này như cũ tại biên tập video, nàng ngẩng lên đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, một đôi mắt to ngập nước. Hạ Tiểu Bạch nhìn không được đưa thay sờ sờ đầu của Đại La Lệ, vừa tròn lại trượng, xúc cảm vô cùng tốt, kia là tự nhiên, chờ bọn hắn đánh không lại bực sâu chiến sĩ bọn hắn liền sẽ biết sai rồi. Chúng ta biết sai. Đại ma vương a đại ma vương, hiện tại đánh không lại cái này, một đầu tịch gà quái bình thường thật là người a. Lao tử vô địch thiên hạ đã xách theo cái kia mặt lóng lánh đặc thú quang trạch tâm chắn trên đỉnh đi. Các minh đệ, đánh, nhường đại ma vương kiếm sĩ một chút mấy người chúng ta lợi hại. Lao tử vô địch thiên hạ cười ha ha lấy, nói bừa, chỉ là một đầu bình thường cấp quái vật, bọn hắn sẽ đánh không lại sao? Hắn biết, có thể khiến cho hạ tiểu bạch trật vật chạy trốn quái bình thường khẳng định không đơn giản, bởi vậy hắn lần này mang đến hơn 20 người, nhiều người như vậy đối phó một đầu quái bình thường đã là vô cùng dễ mắt đó Đại Ma Vương còn nói bọn hắn sẽ biết sai. Nói vừa, rất nhanh, tại Lao tử vô địch thiên hạ thuốc dục hạ, Thiên Hạ Mặc Ta đi đã là một ngựa đi đấu sách theo cái kia đem to lớn trên kiếm bản rộng. Không thể không nói hai tay Thiên Hạ Mặc Ta đi cầm trong tay kiếm bản rộng, mặc dù động tác rất chậm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đại khai đại hợp, dường như chỉ cần trong bị đánh, như vậy tuyệt đối sẽ gặp giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như cường hãn công kích. Chậc chậc, không biết dõi những người này là cái nào phương hội, nếu như bọn hắn không phải người của các dị lớn vậy cũng thật mất khả tư nghị. Trên người bọn hắn trang bị tất cả đều là truyền thuyết trang bị, đẳng cấp ngán ta nhìn không thấy, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không quá thấp. Hạ Tiểu Bạch chật chậc hai tiếng. Đúng vậy, vừa mới Hạ Tiểu Bạch dùng siêu cấp thuật thăm dò dò xét một chút, phát hiện thực lực đối phương kỳ thật cũng không đơn giản. Chắc không được như thế có tự tin đối phó vực sâu chiến sĩ, hẳn là bọn hắn còn có cái gì ác chủ bài cùng chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ nói bọn hắn cũng phát hiện bược sâu mảnh vỡ tác dụng? Rất có thể a. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch lập tức giun lên, nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn cũng không phải là người qua đường người chơi, cũng không phải cặn bã, mà là một đám ẩn giấu cao thủ. Đương nhiên cao thủ cũng sẽ không giống bọn hắn dạng này không có tố chất, hẳn là Hạ Tiểu Bạch lập tức lại nghĩ tới một cái khả năng, oa, wow, suy nghĩ tỉ mị cực sợ à, nói không chừng bọn hắn như thế không có tố chất đều là giả vờ, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Nếu như Hạ Tiểu Bạch cũng ăn miếng trả miếng cùng bọn hắn nắm nhau, chỉ sợ chính mình phong cách sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống một cái cấp độ. Nghĩ tới đây sắc mặt Hạ Tiểu Bạch đã là biến vô cùng nghiêm trọng, mồ hôi lạnh đều thậm chí xuất hiện ở trán của hắn. Xem ra những người này là những cái kia không truy cầu danh khí siêu cấp đẳng hành nghiệp a. Quan đo thực lực tuyệt đối là phi thường như bất cái chủ loại kia, nói không chừng có thể trước lên thiên bảng người. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không thèm để ý danh khí, bởi vậy cố ý không xung kích thiên bảng xếp hạ. Tiểu ca ca, ngươi thế nào? Đại La Lệ Diệp tiếp linh phát giác được tới Hạ Tiểu Bạch dị trạng thái, lập tức hỏi. Hạ Tiểu Bạch trong lòng đem hắn ý nghĩ nói một lần, liền Đại La Lệ đều ngây mẩn cả người. Tiểu ca ca ngươi nói không phải không có lý, nếu quả như thật là như thế này vậy thì thật là đáng sợ, căn cứ định luật ngũ đến xem, ta cảm thấy cái này vô cùng có khả năng. Đại La Lệ gật, gật đầu nói. Về phần bọn hắn vì cái gì không có có thần trang cũng rất dễ giải thích, bọn hắn đều là không truy cầu danh khí, hơn nữa đều là đồng hành hiệp, tại cấp độ thần thoại buột phương diện, tự nhiên lục soát cường độ so ra kém các cái hữu hiệu lớn. Rất nhanh, bọn hắn cùng được sâu chiến sĩ mở đánh nhau, Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ lập tức tập trung tinh thần nhìn xem. Nhất là Đại La Lệ, thậm chí mở ra ghi chép bình phong công năng, định đem những người này video chiến đấu quay xuống. Dù sao, ai cũng không biết bọn hắn về sau sẽ sẽ không như thế nhằm vào thiên linh. Đầu tiên, một ngựa đi đầu phát động công kích rõ ràng là thiên hạ mặt đi. Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ hai người mắt không chấp nhìn xem. Cùng chiến sĩ, phong cách của người này đại khai đại hợp, nghĩ đến có thể có lực công kích của cường đại, hẳn là đối phương chi đội ngũ kia mạnh nhất cận chiến chuyên vận. Rất nhanh, cái này cùng chiến sĩ cùng được sâu chiến sĩ lập tức liền muốn đụng đụng vào nhau. Chỉ thấy Thiên Hạ Mặc Ta đi nhảy lên thật cao, hai tay cầm trong tay kiếm bản rộng dơ cao khỏi đỉnh đầu. Muốn bắt đầu, lập tức muốn bắt đầu. Người này đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đâu? Hai người bọn họ đều rất chờ mong. Sau đó bành một tiếng, Thiên Hạ Mặc Ta đi bay ngược ra ngoài, hấp bị trong nháy mắt tan trên nằm xuống đất không nhúc nhích sinh cơ hoàn toàn không có. Hạ Tiểu Bạch, Diệp Tất Linh, kế tiếp đương nhiên đó là một hồi đổ sát, tại vực sâu trước mặt chiến sĩ, những người này trên cơ bản không ai có thể ngăn cản vực sâu chiến sĩ một chiều. Vực sâu chiến sĩ giống như chiến thần giáng lâm đồng dạng, dù là lao tử vô địch thiên hạ bọn hắn bên này có hơn 20 người, vẫn như cũng là bị vực sâu chiến sĩ thế như trẻ che đánh tan, thậm chí lao tử vô địch thiên hạ tâm chắn đều bị vực sâu chiến sĩ cho đốn nát. Cứ như vậy, bọn hắn kết quả chỉ có hai chữ, đoàn diện. Đại La Lệ nhìn mấy người, Hạ Tiểu Bạch cũng một hồi nâng chán, kết quả vừa mới hắn phỏng đoán đều là sai sao? Tiểu Kaka, tranh thủ thời gian đối phó đầu này vượt sâu chiến sĩ a, không phải nó muốn đi tới." Đại La Lệ nói rằng. Đại La Lệ lấy lại tinh thần về sau đội và nói, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, bất quá hắn dường như nghĩ tới rồi cái gì, quay đầu theo Thiên Linh trong đội ngũ gọi tới mười mấy bú em, nhường vũ em sống lại lao tử vô địch thiên hạ đám người về sau, Hạ Tiểu Bạch lúc này mới cười tủm tìm nhìn lấy bọn hắn. "Thế nào, lần này cảm nhận được vực sâu chiến sĩ cường đại sao?" Lao tử sắc mặt của vô địch thiên hạ có thể nói vô cùng có coi, hắn không nghĩ tới bọn hắn hơn 20 người cứ như vậy mà diễn. Đại ma vương, thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm người đối với ngươi mà nói, con quái vật này chỉ sợ so cấp độ thần thoại buộc còn mạnh hơn A. Lao tử vô địch thiên hạ lớn tiếng nói. Vẫn tốt chứ? Hạ tiểu bạch nói rằng, sau đó xách theo song kiếm đi hướng vực sâu chiến sĩ. liền trước mắt mà nói, đích thật là con tốt, bởi vì hắn đã có thể một mình đối phó vực sâu chiến sĩ. Vất quá lao tử vô địch thiên hạ nhìn thấy hạ tiểu bạch đi hướng vực sâu chiến sĩ lập tức giật nẻ ca mình, đại ma vương ngươi làm gì? Ngươi tuyệt không phải vượt sâu chiến sĩ đối thủ, chớ nói là ngươi, liền xem như chúng ta cũng không phải vượt sâu chiến sĩ đối thủ, chúng ta tại vong du giới làm độc hành hiệp 785. Ngươi cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta, lại làm sao có thể là vượt sâu chiến sĩ đối thủ. Hơn nữa ngươi đừng quên ngươi bị vượt sâu chiến sĩ giết qua một lần, tranh thủ thời gian trở về hạ Đại Ma Vương A, không phải ngươi chết rất cấp tồn thất liền qua lớn A. Hạ Tiểu Bạch thì là không để ý đến hắn, cái này lao tử vô địch thiên hạ thật đúng là bức bức không xong bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói hắn hàng đầu mục đích vẫn là trước giải quyết đầu này bược sâu chiến sĩ, bởi vì vừa mới đầu này bược sâu chiến sĩ cùng lao tử vô địch thiên hạ bọn người một phen hôn chiến về sau, khoảng cách vương tiến bọn hắn khoảng cách càng gần. Chương 1567, Tức điên địa piết linh chương 1567, Tức điên địa piết linh nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vậy mà không nghe mình, lập tức nguyên một đám đều là lắc đầu. Đại ma vương à, ta biết ngươi muốn làm náo động, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi ta đều không phải là đối thủ của con quái vật này. Con quái vật này thật là đáng sợ, đi nhanh lên đi. Không phải một khi phát động tức tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ à. không thể không nói lao tử vô địch thiên hạ cũng là thật trọng phát hiện được sâu chiến sĩ có thể phát động năng lực của tất tử sau đó thiên hạ mặc ta đi chợt thấy một bên đại la lụy ngay tại ghi chép bình phòng nàng định đem cái này cũng ghi chép đi vào sau đó cùng một chỗ biên tập dạng này tài liệu cũng nhiều một ít. sau đó thiên hạ mặc ta đi lập tức thở dài tiểu cô đương đại la bị lập tức giật nảy mình nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thiên hạ mặt ta đi nếu như mày thế nào người còn nói thế nào mau để cho đại ma Vương xuống tới Ruộng cho ngươi còn ở lại chỗ này ghi chép video, thế nào? Ngươi dự định ghi chép đại ma vương quậy điệu video sao? Ruộng cho ngươi nghĩ ra à? Thiên Hạ Mặc Ta đi không nghe lập đầu thở dài, hiển nhiên hắn căn bản không biết Hạ Tiểu Bạch có thể đối phó được đầu kia vực sâu chiến sĩ. Diệp Tuyết Linh nhíu như mày, hiển nhiên đối với lời của Thiên Hạ Mặc Ta đi biểu thị bất mãn, bất quá bây giờ nàng còn muốn ghi chép bình phòng, không, có thời gian phản ứng. Ngươi đừng đến tìm ta. Diệp Tuyết Linh bước xuống câu nói này chính là không để ý, sau đó nàng tiếp tục kéo lấy hình tượng khoanh tròn tuyển hạ tiểu bạch. Hạ Tiểu Bạch chiến đấu thường xuyên chuẩn bị đến chôn tránh bực sâu chiến sĩ tiến công, nàng nhất định phải hết sức chuyên chú thời điểm đem hình tượng không kéo lấy tới có Hạ Tiểu Bạch thân ảnh địa phương đem nó không ở, không phải liền ghi chép không đến thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch. Nhưng là Thiên Hạ Mặc Ta đi nhìn thấy Diệp Tuyết Linh thế mà không nhìn hắn, hắn càng thêm tức giận. "Tiểu cô nương à, ngươi liền đợi đến hối hận à, ngươi cuối cùng ghi chép đi ra, bất quá là đại ma vương truyện của chật vật mà thôi, chúng ta đã tham một lần, không muốn lại nhìn lần thứ hai." Diệp Tuyết Linh không để ý đến hắn. Sau đó Thiên Hạ Mặc Ta đi trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Tuyết Linh. Đem Diệp Tuyết Linh hình tượng tầm mắt của không toàn độ ngăn trở. Diệp Tuyết Linh lập tức trừng thiên hạ mặc ta đi một cái, ngươi làm gì cản ta đường, Lan đi. Tiểu cô đương, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cho rằng đại ma vương ưa thích video như vậy không, nhìn một cái công việc của ngươi, muốn cho nhà mình hội trưởng ghi chép video, đương nhiên muốn ghi chép hắn anh tư bộ phát trong ngáy mắt, ngươi làm như vậy là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Tuyết Linh cảm giác chính mình nhanh sắp không nhịn được nữa, "Ta nói cái này mắc mớ gì đến ngươi à? Đây là chúng ta chuyện của Thiên Linh các ngươi lại đánh không lại đầu này vực sâu chiến sĩ, đánh không lại cho ta thành thành thật thật rời đi a, đừng đến với ta." "Ngươi tiểu cô nương này thật là lớn oà khí." Lao tử vô địch thiên hạ thấy thế cũng đi tới, "Nhằm ngã hành cũng là vì muốn tốt cho ngươi, hơn nữa chúng ta đây là hảo tâm, ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì đến chỗ của tới, chính là định đến giúp đỡ." Mặc dù đại ma vương rất bất tranh khí, liền một cái quái bình thường đều đánh không lại, nhưng là chúng ta vẫn là lựa chọn tha thứ hắn các ngươi đủ, ai nói tiểu ca, ca đánh không lại? Lúc trước hắn liền đánh chết một đầu, chỉ là các ngươi không biết thôi. Đại La Lụy nhịn không được báo nổi. Lao tử vô địch thiên hạ cùng thiên hạ Mạc Ta đi nghe vậy đều là sử sở, liếc nhau về sau chẳng biết tại sao cười lên ha ha. Diệp Tiết Linh ngươi đủ, thiên vị cũng không phải như thế thiên vị, đầu này vượt sâu chiến sĩ thực lực cường đại, lại có cực cao tức tử suất, đây không phải thực lực liền có thể giải quyết vấn đề, ta biết đại ma vương rất mạnh, nhưng ngươi mạnh hơn, cũng ngăn không được tức tử công kỳ a. Lao tử vô địch thiên hạ đài cao lấy cái cằm nhìn về phía Diệp Tiết Linh, ta nói hắn là không sai a, cho nên đại ma vương xuống đây đi, ngươi cũng đừng lại đi chép video. Các ngươi Diệp Tuyết Linh cảm giác phổi đều muốn tức nổ tung, không thể không nói bọn hắn nói có mấy phần đạo lý, thật là hạ tiểu bạch cường đại như thế nào bọn hắn có thể hiểu. Các người lại không tránh ra ta liền muốn độc thủ. Đại La Lữ trực tiếp nổ ra bản thân thanh tú trường kiếm. Bá. Diệp Tuyết Linh kiếm trực chỉ thiên hạ mặc ta đi cùng lao tử vô địch thiên hạ, mặc dù các ngươi có hơn 20 người, có tin ta hay không có thể bên trong một giây dây lắc giết các ngươi. Tình huống lập tức Dương cung bạc kiếm lên, nhìn thấy Diệp Tuyết Linh bên này rút kiếm, thu Linh cũng mang theo một số người đi tới, sợ Diệp Tuyết Linh ăn thịt tỏi. Ta biết, La Ảnh phân thân đúng không? Ta thừa nhận. Tiểu "Cô nương ngươi rất có thực lực, chúng ta cũng không có ý định cùng các ngươi Thiên Linh đối nghịch, nhưng là Đại Ma Vương quá tự đại, vẫn là tranh thủ thời gian tình huống như thế nào." Nhiệm Thu Linh rất mau dẫn lấy người đi tới trước mặt bọn hắn, sau đó nàng mở to một đôi sao trời giống như lóe sáng con ngươi nhìn về phía Diệp Tuyết Linh. "Còn không phải bọn hắn, bọn hắn luôn luôn làm phiền ta ghi chép video, còn một mực nói tiểu ca ca đánh không lại bướu sâu chiến sĩ." Diệp Tuyết Linh hừ một tiếng nói. Nhiệm Thu Linh nhíu nhíu mày, "Nếu như các ngươi không có việc gì không có việc gì, liền xin các ngươi đi." "Thế nào, chúng ta cũng không phải đến các ngươi Thiên Linh quái, vậy xem cũng không được sao?" Lão tử vô địch thiên hạ nhàn nhạt mở miệng nói ra, mà lại nói lời nói thật ta hảo tâm như thế thuyết phục đại ma vương hắn vậy mà không lĩnh tỉnh, thật là. Ai? Hắn dáng vẻ một bộ không thể làm gì. Các người đủ, Thu Linh tỷ tỷ, ta muốn độc thủ. Diệp Tuyết Linh không biết do vì cái gì cảm thấy mình khó mà chịu đựng hai người kia. Nàng đang định động thủ, kết quả cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi chầm đủ. đụng. ảnh! Cái này một tiếng vang trầm rất là trầm trọng, làm cho ở đây không ít người đều là nhịn không được quay đầu nhìn sang. Thiên hạ mặc ta đi cùng lão tử vô địch thiên hạ tự nhiên cũng quay đầu đi nhìn, lập tức Khi bọn hắn nhìn thấy một màn kế tiếp lúc bọn hắn tất cả đều ngốc chạy lên bởi vì bọn hắn cái này vừa quay đầu đương nhiên đó là nhìn thấy trước đó còn tại cùng hạ tiểu bạch chiến đấu vượt sâu chiến sĩ giờ phút này đã ngã trên mặt đất trở thành thi thể cái này thiên hạ mặc ta đi cùng lao tử vô địch thiên hạ đều là sợ sợâ người đại ma Vương đánh chết vực sâu chiến sĩ cái này sao có thể cái này sao có thể a cương đại như thế vực sâu chiến sĩ đại ma Vương không chỉ có không chết không chỉ có không có trốn, ngược lại bị đại ma Vương đơnết đây không có khả năng cái này là tuyệt đối không thể Lão tử vô địch thiên hạ đối với một màn cảm thấy khó mà tiếp nhận, hơn 20 người bọn họ đều đoàn diệt tại vực sâu chiến sĩ dưới tay, kết quả cường đại như vậy một cái quái bị đại ma vương nhẹ nhõm đơn giết. "Ta không tin, ta không tin, đây nhất định là giả." Thiên hạ Mặc Ta đi cũng là hét lớn lên tiếng, hắn không tin Hạ Tiểu Bạch có thể có thực lực của dạng này. Mà Diệp Tuyết Linh cùng Nhiệm Thu Linh thì là đại hỷ không thôi, quá tốt rồi, Hạ Tiểu Bạch giải quyết cái này một đầu vực sâu chiến sĩ, kia cứ như vậy Vương tín bọn hắn liền lại an toàn. Dù sao Vương Tiến nhiều lắm là ngăn trở một đầu mà thôi. Tóm lại, Một màn này nhường lao tử vô địch thiên hạ cùng lao tử nhậm ngã hành cảm thấy không lợi nào để nói. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch đã là xoay người theo vực sâu trên người chiến sĩ nhặt lên cái gì? Đây chính là vực sâu mảnh vỡ A Hạ Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên tuân ra vực sâu mảnh vỡ, trước đó đánh chết đầu tiên là không có tuân ra. Sát suất này trước mắt còn không thể tính thấp, cũng không biết vực sâu mảnh vỡ nhiều sẽ như thế nào. Hạ Tiểu Bạch đem vực sâu chiến sĩ thu hồi đến trong ba lô của mình. Trước 1568, từ đầu tới đôi đều cảnh thực lực chương 1568 Từ đầu tới đuôi đều ở cạnh thực lực cái này vực sâu mảnh vỡ có thể coi như tài liệu dung nhập vũ khí, như vậy phải chăng có thể dung nhập nhiều một chút. Nói không chừng dung nhập nhiều một chút, đối vực sâu chiến sĩ tạo thành tổn thương cũng biết cao một chút. Ít ra Hạ Tiểu Bạch là muốn như vậy, phản trước chính mục cũng tuân ra một hối, dứt khoát tiếp tục cho đem về vũ khí của lạnh dung hợp nhìn xem, tiếp tục làm thí nghiệm. Bất quá cũng muốn bắt đầu soát vực sâu mảnh vỡ mới được. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch thì là tranh thủ thời gian đi vào Vương Tín cùng đem về lạnh bên cạnh trợ giúp bọn hắn đánh giết chiến sĩ, lần này sâu chiến sĩ không có ra vực sâu mảnh vỡ. Bất quá một bên lão tử vô địch thiên hạ cùng thiên hạ mặc ta đi thì là nguyên một đám lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, bởi vì một màn này hiển nhiên để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đại ma vương không phải tại bự sâu trước mặt chiến sĩ chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn sao? Đại ma vương không phải rất yếu cả sao? Vì cái gì hắn liền như thế cường hắn đều bự sâu chiến sĩ đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Mà lúc này đây, đại la lụy trước đã đem mặt một bộ phận video biên tập tốt, ra tay trước đưa đến diễn đàn một bộ phận. Ok, như vậy, liền còn thừa lại một cái video không có kéo, cái này rốt cuộc tóc hạ tiểu cùng đồng tín. Đem về lạnh ba người cùng một chỗ đối phó bực sâu chiến sĩ video nàng không hất tóc, bởi vì cái này không thể hiện được Hạ Tiểu Bạch cường đại, khí phách, xoái. Tiểu Kaka, đó lấy tới làm cái gì vậy? Đại La Lị hỏi. "Ân, đi về trước đi, ta dự định Hạ Tiểu Bạch đem thông cáo ý nghĩ của mình nói một chút." "Tôi cũng, tiếp tục cho đêm về lạnh dung Hoàng A, có thể nếm thử, phản trước chính mục còn tại thí nghiệm kỳ, bất quá chúng ta cũng muốn bắt đầu đại lượng soát vực sâu mảnh vỡ mới được." Nhiệm Tu Linh nghe được Hạ Tiểu Bạch lời giải thích về sau mở miệng nói ra. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, trước mắt có thể đánh giết vược sâu người của chiến sĩ không nhiều, ta cũng ra nhà bảo, cho đem về lạnh dung hợp về sau, hắn cùng Vương tín hai người hẳn là có thể cùng một chỗ đối phó một đầu. Dạng này một trên mà tính hắn, vậy bọn hắn tiên linh liền có thể đồng thời đối phó hai đầu. Tỷ Mị nghĩ lại, vược sâu chiến sĩ vẫn là rất nguy bức, bọn hắn đường đường thiên linh vậy mà chỉ có thể đồng thời đối phó hai đầu. Kế tiếp người của thiên linh ngựa liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, bọn hắn muốn về phường hội trụ sở. Chỉ có điều lúc này, lão tử vô địch thiên hạ đã mang theo cái kia hai mươi mấy người đi tới Hạ Tiểu Bạch trước mặt đáng người. Lại ma Vương Làm rất tốt, nhưng là à, ngươi tiếp tục như vậy không được, không thể đem thành công ý thác vào trên hai chữ may mắn mặt à. Lao tử vô địch thiên hạ tận tình nói rằng. Có ý tứ gì? Hạ tiểu bạch không hiểu. Có ý tứ gì cũng không biết sao, ải, ý của chúng ta nói đúng là, thực lực của ngươi, mặc dù nhưng đã miễn cưỡng siêu Việt vượt sâu chiến sĩ, nhưng là vượt sâu chiến sĩ một khi phát động tức tử, nạp vậy ngươi vẫn như cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ à. Lao tử vô địch thiên hạ cảm khai nói. Bọn hắn vừa mới đều đã tại trên diễn đàn thấy được đại la Lị phát mấy cái kia video Hạ Tiểu Bạch đích thật là nắm giữ đánh rất vực sâu thực lực của chiến sĩ. Thật là, bọn hắn một lần nữa mở ra trước đó cái kia Hạ Tiểu Bạch chạy trốn video, dường như cũng không phải giả a, phía trên người của Hạ Tiểu Bạch ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng nhìn cũng không giống là giả. Như vậy giải thích thế nào Hạ Tiểu Bạch biểu diễn đâu? Bọn hắn rất dễ dàng liền nghĩ tới rồi vực sâu chiến sĩ tức tử. Đúng vậy, vực sâu chiến sĩ kia đem vũ khí quá cường đại, có 20 tức tử sát suất. Nhưng là 20 tức tử sát suất mặc dù rất cao, theo một mặt khác tới nói, kỳ thật cũng không phải rất cao bởi vì đến từ vực sâu chiến sĩ mỗi một lần trong công kích, không phát động tức tử sát suất cao đến 80. Nghĩ như vậy đến, Hạ Tiểu Bạch tại nguyên một cuộc chiến đấu lực không bị phát động tức tử cũng không phải là không được. Bởi vậy, bọn hắn cho rằng, vừa mới Hạ Tiểu Bạch đơn giết vực sâu chiến sĩ, toàn song là vật khí, mà cùng Vương Tín cùng đem về lạnh ba người hợp chiến vực sâu chiến sĩ lúc, cũng là dựa vào Vương Tín lại ngăn trở vực sâu chiến sĩ. Đại Ma Vương, người phải nghĩ biện pháp tìm kiếm được kèm theo phòng ngự tức tử đặc hiệu trang bị, bất quá loại này trang bị rất khó khả làm, đoán chừng là ngươi, cũng tìm không thấy A Hạ mặc ta đi dáng vẻ một bộ khó khăn. Loại này trang bị đã sớm có. Vương Tín lúc này xách theo Hắc Long Chi Thuẫn đi tới, Hắc Long Chi Thuẫn rất cường hèn, nhưng nhìn liền rất cứng rắn vẻ, cho người ta một loại lực phòng ngự tiêu chuẩn cảm giác. Cái gì? Đây không có khả năng, loại này trang bị quá thưa tót, nói thật ta không cho là các ngươi tìm được lao tử vô địch thiên hạ nghe được lời nói của Vương Tín lập tức chính là lập đầu. Đúng vậy, theo khai phục đến bây giờ, hắn đủ loại trang bị đều gặp, nhưng là kia thì có ích lợi gì, tìm không thấy phòng cấp tự trang bị, vẫn như cũng là không có cách nào đối phó vực sâu chiến sĩ. Tại sao có thể có loại người các ngươi, các ngươi chưa thấy qua liền cho là chúng ta tìm không thấy. Qua lấy bản thân làm trung tâm đi. Vương tín cũng bất mãn, trực tiếp bắn ra một cái hơi mở bảng ném qua đi cho bọn họ nhìn một chút. Xem đi, hát long chi thuẫn, thần cấp tấm chắn, phòng tức tử. Vương tín thẳng nhiên nói, 50 phòng tức tử, nếu như mở ra hát long thể chất như vậy thì là 100. Cái gì? Thiên hạ mặc ta đi cùng lao tử vô địch thiên hạ lập tức thấy được Hắc long chi thuẫn thuộc tính, ngược lại đối vương tín mà nói bọn hắn thân làm thiên cao thủ Cũng không sợ những này hạng giá áo túi cơm đoạt hắn tâm chắn, nếu như là các vị hiệu lớn cũng là có khả năng, bất quá liền xem như các vị hiệu lớn bọn hắn thiên linh cũng không sợ. Thì ra là thế, đây chính là ngươi vừa mới vì cái gì một mực có thể ngăn trở vượt sâu chiến sĩ công kích nguyên nhân A. Thiên hạ mặc ta đi cùng lao tử vô địch thiên hạ vẻ mặt giật mình ráng vẻ. Bất quá bọn hắn không biết do vì cái gì càng thêm bất đắc dĩ dao ngầm đầu lên. Đại ma vương, ngươi xem một chút, vương tín đều tìm tới phòng tức tử trang ngươi đây Cường cho ngươi vẫn là chúng ta Hoa Hạ Âu đỉnh tiêm cao thủ, ngươi còn không nắm chặt thời gian cố gắng đi tìm trang bị, lưu tại nơi này làm cái gì? Tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn sẽ bị cái khác cao thủ đột kịp. Nói thật Vương Tín có như thế một mặt tâm chắn, làm không tốt phòng ngự của hắn. Ta đều cảm thấy ngươi đã không phá được. Thiên Hạ mặt ta đi hai tay bắt lấy, vẻ mặt thương nó bất hạnh dần nó không tranh bộ dáng. Vương Tín nghe vậy càng thêm bó tay rồi, hắn không biết rõ âm vì cái gì rất giống có đánh một nhóm người này xúc động. Các ngươi nói hiểu nói bượn cái gì đâu, cái này tâm chắn chính là hội trưởng đưa cho ta. Vương Tín bất đắc dĩ. Nói thật lúc trước Hạ Tiểu Bạch đưa Hắc Long Chi thuần cho Vương Tín thời điểm Vương Tín có thể nói là cảm động vô cùng. Cái gì? Lao tử vô địch thiên hạ lại lần nữa giận mình, nói bùa cái gì? Cái này tấm chắn là đại ma vương tạo. Cái này sao có thể à? Đại ma vương vậy mà có thể tìm tới thuộc tính tốt như vậy thần cấp tấm chắn. Đừng nói giỡn, đây nhất định là chính người tìm đến a. Bọn hắn vẫn như cũng là khó mà tin được dáng vẻ. Hạ Tiểu Bạch nhìn lấy bọn hắn, trong lòng làm ra một cái quyết định. Hắn đi tới, trên người đem món kia quỷ diệt chi khai thuộc tính cũng vân hưởng ra tới cho bọn hắn nhìn, nhìn thấy không? Ai nói cho ngươi ta là dựa vào may mắn để chiến đấu, từ đầu tới đuôi ta đều là ở cạnh thực lực. Chương 1569, dùng tân thủ kiếm chiến đấu chương 1569, dùng tân thủ kiếm chiến đấu cái này, lại là một cái phòng ngự thần trang, hơn nữa 100 phòng tứ tử. Lao tử vô địch thiên hạ cùng thiên hạ mặc ta đi lập tức mặt lộ vẻ rung động. Bọn hắn bạn bạn không nghĩ tới, vậy mà có thể có thể nhìn thấy kiện thứ hai phòng ngự thần trang, hơn nữa cái này giống nhau có thể phòng tứ tử. Chơi ạ, hai kiện phòng ngự thần trang đều có thể phòng ngự tứ tử. Vì cái gì tiên linh có nhiều như vậy thần trang ạ? Bọn hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch trong tay song kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra cái này hai thanh khẳng định cũng là thần khí, kia cứ như vậy Thiên Linh tối thiểu có 4 kiện cấp độ thần thoại trang bị. Thiên Linh vậy mà cường đại như vậy sao, thật là đáng sợ. Không biết rõ vì cái gì bọn hắn chán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Chờ một chút, Đại Ma Vương vì cái gì cầm trong tay song kiếm? Bọn hắn chợt phát hiện một vấn đề, chiến đấu đều kết thúc, Đại Ma Vương còn cầm kiếm làm cái gì? Đại Ma Vương ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây. Bọn hắn bắt đầu lùi lại, thần sắc có chút bối rối. Vương Tín cũng hoặc, Hạ Tiểu Bạch muốn làm cái gì? Hạ Tiểu Bạch lộ ra nụ cười, "Các ngươi đừng sợ ta như vậy à? À, kiếm này à, ta quên thu trở về mà thôi. nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là sách theo kiếm hướng lấy bọn hắn đi đến, không biết rõ vì cái gì bọn hắn nhìn xem nét cười của Hạ Tiểu Bạch cũng cảm giác giống nét cười của là Á Ma, mặc dù bọn hắn cũng không biết Á Ma nụ cười là như thế nào. Đại Ma Vương, chúng ta nhưng không có chèo cho ngươi, chúng ta cũng tốt bụng tới giúp ngươi." Thiên Hạ Mặc Ta đi nói rằng, "Không sai, mặc dù chúng ta không thành công giúp ngươi xử lý vực sâu chiến sĩ, nhưng là chúng ta đã lực." Lão tử vô địch tiên hạ không ngừng ư lại, Ta không thấy như vậy đâu, các ngươi những người này tự cho mình thanh cao, suốt ngày ở chỗ này bứ bứ, ta nghe được đều tiện, hơn nữa chúng ta Thiên Linh cùng các ngươi có nửa xu quan hệ, các ngươi không cảm thấy mình quản được quá rộng sao? Bứ bức có thể, nhưng đừng làm trở ngại chúng ta công tác, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, các ngươi vừa mới ảnh hưởng viết linh ghi chép video đi." Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói, vẫn như cũ là từng bước từng bước hướng phía Thiên Hạ Mặc ta đi cùng lao tử vô địch Thiên Hạ đi đến. "Không không không, đây chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, hiểu lầm." Bọn hắn bắt đầu luống cuống. Trước đó bọn hắn còn ngạo mạn cho rằng Hạ Tiểu Bạch không phải là đối thủ của bọn hắn, thật là khi nhìn đến Hạ Tiểu Bạch có thể thành công đối phó vực sâu chiến sĩ về sau chỗ nào còn nghĩ như vậy. Vực sâu chiến sĩ thật là có thể nhẹ nhõm đoàn diệt hơn 20 người bọn họ đặc thú quái vật a, Hạ Tiểu Bạch có thể tùy tiện đánh giết vực sâu chiến sĩ, vậy hắn đồng ý cũng có thể đoàn diệt bọn hắn. Nói thật ta còn chưa từng thấy như thế có thể bức người của bức, đã các ngươi như thế có thể bức bước, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, tay trái thập tự thành kiếm, tay phải hắc long kiếm trực tiếp bá bá, bá phát động vô song trảng. Hai người bọn họ lập tức trực tiếp bị quét bay ra ngoài sau đó há HP bên trong giữa không chuẩn bị thanh quang biểu sát cho dù là phát động vô song trạm dạng này phạm vi kỹ năng cũng vẫn là biểu sát có thể thấy được hai người kia cỡ nào là ghê mà lao tử vô địch thiên hạ mang tới kia hơn 20 người thấy thế cũng lập tức Ngộc đại ma Vương cũng dám giết lao đại của chúng ta các ngươi thiên Linh tất cả mọi người liền toàn diện lưu tại nơi này à bên trong bọn hắn lập tức có người la ở lên cái bộ dáng này cũng tân sắc, được không kết lối hạ tiểu cười các ng 20 người hai chúng ta trăm người gấp 10 lần so với các ngươi Các ngươi dựa vào cái gì cho là các ngươi có thể đoàn diện chúng ta? Những người này thật không biết trong đầu nghĩ như thế nào, mà vừa mới nói chuyện người kia cũng cười, đó là một cung tiến thủ, trên người trang bị xem ra cơ bản đều là truyền thuyết trang bị. Đại Ma Vương, ngươi cho rằng bằng mượn các ngươi bọn này là kê chính là đối thủ của chúng ta. Ta cho ngươi biết, chúng ta là bị lao đại người của chọn chúng, mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm một chọi 10, thậm chí một chọi 20, đương nhiên ngươi khả năng có chút khó đối phó, bất quá người của các ngươi số yếu thế, trước mặt tại chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Tiểu Bạch lặng lặng nhìn bọn hắn, không nghĩ tới đám người này đầu góc thật sự có vấn đề. Đã như vậy vậy cũng chỉ có dùng cường đại hiện thực đến đánh tan bọn hắn náo hải vết đường. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch đem song kiếm ném đến ba lô, sau đó mở ra ba lô, kết quả đồ vật của mong muốn không tìm được. Bọn hắn nhìn thấy cử động của Hạ Tiểu Bạch, lập tức ngợi, mà lúc này đây lão tử vô địch thiên hạ cùng thiên hạ mặt Ta đi cũng sống lại, sắc mặt của bọn hắn âm trầm, các minh đệ cẩn thận, đại ma vương hẳn là cảm thấy thực lực chúng ta cường đại, đang tìm kiếm đặc tu cường lực đạo cụ, cẩn thận ứng đối, đừng là xe. Lại ca yên tâm, hắn có cường lực đạo cụ, chúng ta cũng có. Trên người ta có mấy chương gia tăng 8 lực công kích quyền chụp đầu. Không ít người dương dương đắc ý mở miệng. Một bên tiên linh những cao thủ đều nhìn mấy người, bọn này đến tuột cùng là ai a, 8 lực công kích, rất cao am mà lúc này đây hạ tiểu bạch đã đi hướng tiên linh đám người, cái kia. Các người trên người trước mắt hai có tân thủ kiếm sao? Tân thủ kiếm? Tiên linh những cao thủ lẫn nhau, không thể nào, chẳng lẽ hạ tiểu bạch phải dùng tân thủ kiếm đối phó bọn hắn? Dạng này thật được không? Không phải bọn hắn không tin hạ tiểu bạch, trước chẳng qua là khi người chơi thổ tính, tám đều đến từ trang bị. Lực công kích của mà càng là đa số đều có vũ khí thuộc tính cùng lực lượng thuộc tính đến quyết định. Trực tiếp đem vũ khí đổi thành mới tay kiếm lời nói, lực công kích của kia tuyệt đối rất thấp. Mặc dù cũng không có tới 10 cấp 20 cấp người chơi lực công kích của mấy trăm điểm trình độ, nhưng là tân thủ kiếm coi như phối hợp sức mạnh của hạ tiểu bạch thuộc tính, lực công kích cũng bất quá là mấy ngàn điểm, lực công kích của loại này muốn muốn đối phó có một thân truyền thuyết trang bị người chơi còn là rất khó. Hội trưởng, bằng không đổi cái khác. Sử thi vũ khí cũng ta. Lúc này tiên linh bên trong một gã kiếm sĩ lấy ra chính mình tân thủ kiếm. Cảm ơn, mượn một chút. Hạ Tiểu Bạch nói lời cảm tạ, sau đó cũng không nói thêm cái gì, cứ như vậy đem Tân Tổ kiếm trên trang bị. Lúc này nhìn thấy cử động của Hạ Tiểu Bạch, lao tử vô địch thiên hạ cùng sắc mặt thiên hạ mặc ta đi cũng là khó coi. Đại Ma Vương vậy mà các ngang dùng Tân thủ kiếm đối phó bọn hắn. Đây là đang xem thường bọn hắn A. Đại Ma Vương, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn." Thiên hạ mặc ta đi tức giận nói. "Vậy thì đi thử một chút tốt." Hạ Tiểu Bạch bước chân đầm mạnh, sau đó chút nào không bóng sáng, lộ ra không có gì lạ Tân Tổ kiếm cứ như vậy vung vẩy ra ngoài. Bá. Hạ Tiểu Bạch tại dưới Thiên Mặc Ta trên trang phục đánh ra một cái hơn 6 vạn tổn thương. Thiên Hạ Mặc Ta đi bản thân HP liền không nhiều, làm một cuộc chiến sĩ, hơn 20 vạn lượng máu trực tiếp nhường hắn giảm xuống 1 phần 3. Thiên Hạ Mặc Ta đi lập tức giật nảy mình, đại ma vương dùng tân thủ kiếm thương hại đều cao như vậy. Tất cả mọi người, trên cùng một chỗ, tập kích điểm giết Thiên Hạ Mặc Ta đi đang muốn mở miệng, kết quả lúc này Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa trên gọi lên đến, một cái không gian gai nhọn đi tới trước mặt hắn vụ hai lần phổ công, đem hắn hoàn toàn kết. Lại treo, thật yếu a. Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng dùng tân thủ kiếm có thể nhiều ngược bọn hắn mấy lần đâu. Chương 1570, xem TV chương 1570, xem TV đại ma Vương, ngươi không cần vết lỗi, song quyền khó thứ tư thủ, chúng ta cùng một chỗ tập kích ngươi cũng muốn sống đời. Lao tử vô địch tiên hạ lạnh lùng chỉ bảo Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Ha, các ngươi có thể thử một chút, ta cũng không chịu hoán tiểu Hắc đi ra, chỉ có một người cùng các ngươi đánh." Hạ Tiểu Bạch nhiều hứng thú dáng vẻ, không có cách nào, hắn đã mạnh đến nhất định phải áp chế thực lực mới có thể cùng đối phương bình thường chiến đấu trình độ. Quáng lưu quả nhân cũng là có chỗ xấu. Mà lão tử vô địch thiên hạ cũng hoàn toàn nổi giận, hắn giơ cao trong tay võ tăng hợp kim côn hét lớn một tiếng, các minh đệ, đại ma vương hoàn toàn không coi chúng ta ra gì, bên trên mạnh mẽ cho đại ma vương một bài học." Lập tức, đối phương hơn 20 người cũng là quần tình sụp sôi lên. Hạ tiểu Bạch lúc này mới hơi hơi cẩn thận một chút, bất quá vẫn như cũng là không coi bọn hắn ra gì. Trong tay tân thủ kiếm vẫn như cũng là ảm đạm vô quang, không có chút nào khắc uy dáng vẻ. Sau khi Hạ tiểu Bạch giơ cao tân thủ trường kiếm, to lớn đỏ hầm sắc cự kiếm hư ảnh tình là xuất hiện ở Hạ tiểu Bạch phía trên đỉnh đầu. Chư ảnh không chút do dự dưới sự chỉ huy của Hạ Tiểu Bạch rơi xuống, lập tức tiên một tiếng vang lên ầm ầm. Oanh, bàn ba tới cực điểm khí huyết chi lực lập tức quét sạch bốn phương tám hướng, bốn phía tất cả mọi người bị cái này nồng đậm năng lượng cùng nhau cọ dựa ra ngoài. Lao tử vô địch thiên hạ làm vì bọn họ hơn 20 người bên trong nhất thịt một cái người chơi, HP cũng là tại Hạ Tiểu Bạch đạo này công kích đến trong nháy mắt bị thanh không, không chỉ có như thế, theo sát phía sau chính là hắn mang tới những người kia, cơ hội tất cả đều bị trong nháy mắt thanh không HP sau đó bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt đánh tan, Tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều sợ mấy người, nhất là lao tử vô địch thiên hạ cùng linh hồn trạng thái thiên hạ mặc ta đi. Chơi ạ. Thật mạnh một cái. Bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được Hạ Tiểu Bạch cường đại, hắn rõ ràng đều thay đổi tân thủ kiếm, lại còn có thể phát động ý lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Mà người của tiên linh cũng tương tự rất khiếp sợ. Phải biết người chơi thuộc tính đa số đều đến từ trang bị, lực công kích đa số thuộc tính cũng đều chủ yếu đến từ vũ khí. Thật là thay đổi tân thủ kiếm Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là cường đại như thế, giấy lắt giấy 20 người. Hắn làm sao làm được a? chỉ là dựa vào kỹ năng uy lực mà thôi sao? Tóm lại một màn này xem như hoàn toàn kết thúc, lưu lại chỉ có đám người chẩn kinh. Hô Hạ Tiểu Bạch thở ra một hơi, kế tiếp bọn hắn về Thiên Linh Vương hội trụ sở, dựa theo suy nghĩ trước của Hạ Tiểu Bạch, cho đêm về lạnh dung hợp trang bị tài liệu. Không sai, chính là chức không lâu tuân ra tới vực sâu mảnh vỡ. Đương đương đường đương. Tại Âu Linh tử chuyên môn công xưởng bên trong, Hạ Tiểu Bạch bọn người nhao nhao vây ở trước cửa nhìn xem Âu Linh tử giên tử một bộ nữ tử hình tượng tại khanh khanh khanh gõ lấy. Rất nhanh, Âu linh tử thành công đem vực sâu mảnh vỡ hòa bảo. Thành công không Hạ Tiểu Bạch hỏi: "Ok." Âu Linh Tử dùng tay làm thủ thế. Hoặc "Đêm về Lạnh thì là có chút không kịp chờ đợi đem nó cầm tới. Đêm về Lạnh vũ khí của trước mắt còn là một thanh truyền thuyết vũ khí, bất quá cũng là truyền thuyết vũ khí bên trong thuộc tính đối lập hơi tốt, cho nên dung nhập vực sâu mảnh vỡ cũng không tiếp, ngược lại liền trước mắt mà nói, thần khí thật sự là quá ít." Mà hắn nhìn xem vũ khí của chính mình thì là vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng. Kia cứ như vậy, đêm về Lạnh đối vực sâu chiến sĩ tạo thành tổn thương hẳn là cũng cao. Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Ừ, về sau liền tự Vương Tiến cùng Đêm Vệ Lạnh đi soát sâu chiến sĩ." Đại La Lệ nói rằng, Vương Tiến tràn đầy tự tin vô ngực một cái, "Tiến tâm đi, giao cho chúng ta. Tân, kế tiếp các ngươi chính là muốn nhiều soát vực sâu mấy bữa, cái gì khác đều không cần làm nữa." Hạ Tiểu Bạch nói xong, thời gian cũng rốt cục dần dần đi tới chạm vào tối. Một ngày này trôi qua thật dài. Chạng vạng tối dư mỹ như là màu da cam lụa mỏng đồng dạng đem tiên linh trụ sở bao phủ, Hạ Tiểu Bạch cũng đi theo nhiệm thu linh mấy người hạ tuyến. Thật bất ngờ đạt được nghỉ ngơi, đích thật là đến hảo, hảo bông lòng một chút. Thế là Hạ Tiểu Bạch đi vào lầu 3 trong phòng khách mở ra tivi. Lầu 3 phòng khách trưng tivi là 55 inch rất lớn bình phong. Hạ Tiểu Bạch rất nhanh trong vô ý ấn mở một cái chiến tranh tin tivi thần kỳ. Bộ này phim truyền hình dạng chính là kháng chiến lúc, lúc này trên tivi trong tấm hình là tràn ngập khói lửa chiến trường. Mà trong đó, trong tấm hình là một đầu chiến hảo, song phương dường như tại sau khi trải qua chiến đấu kịch liệt, chỉ còn sót hai người. Không biết do nguyên nhân gì, chiến hảo bên trong hai nam nhân riêng phần mình cầm một thanh đại khảm đao đang đối đầu, có khả năng bọn hắn đạn đều đánh xong á lúc này, trong đó y phục của trên người một người là màu đỏ nhạt rạo, liền một khối vải đỏ che chắn bụng. Mà khác một người đàn ông mặc quân phục thì phải tốt hơn nhiều. Cái kêu mặc quân phục nam nhân dùng đao chỉ vào mặc đồ đỏ cài hiếm nam nhân cười ha ha, nhìn ngươi hào hoa phong nhã, thanh này số tuổi còn mặc đồ đỏ hiếm. Mà mặc đồ đỏ cài hiếm nam nhân thì là hét lớn một tiếng, buồn cười sao, lão bà cho thêu, ngươi có sao? Mặc quân phục sắc mặt của nam nhân lập tức khó coi, ngươi muốn chết, ngươi có bị bệnh không? Hạ tiểu bạch, không thể không nói đầu năm nay phim truyền hình vẫn rất thần. a rồi, đại ca ca, ta muốn xem tivi thanh la lúc này cũng chạy ra, mở to ngập nước mắt to nhìn xem hạ tiểu bạch Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không có khả năng cùng một cái tiểu la lụy đoạt TV nhìn, thế là liền đem điều khiển từ xa cho hắn. Rất nhanh, Thanh La mở ra một cái khác băng tần. Hạ Tiểu Bạch bên cạnh ngồi đi theo nhìn trong chốc lát, hắn một cái chắc chắn đây là một bộ đô thị vịnh, bất quá cũng trong không hề tưởng tượng như vậy cậu biết. Cái này kịch không tệ à, cái này gọi hạ hạ chính là nữ chính a, thời gian trôi qua thực là không tội à, mua sổ số đều trúng thưởng, trong công ty còn tháng trước. Hạ Tiểu Bạch đối Thanh La nói rằng. "Ân, đại ca ca ngươi thấy thế nào, nàng không phải nhân vật nữ chính a?" La lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí nói thân không phải sao hạ tiểu bạch nhìn 10 phút phát hiện một mực tại giản cái này nữ vậy ai là nhân vật nữ chính là An nhất rồi Thanh la nói rằng hạ tiểu bạch căn bản chưa từng thấy nhân vật này hắn nghĩ nghĩ, có lẽ còn không có giản tới thế là hắn tính toán đợi chờ nhìn kế tiếp hắn nhìn 5 phút 10 phút 15 phút phim truyền hình một mực tại rằng cái kia gọi hạ hạ nữ nữ chính thế nào ra đến như vậy chậm hạ tiểu bạch bất đắc gì nói chẳng lẽ lại hắn vừa dễ nhìn một tập không có nữ chính của bản a làạ là, đại ca ca chớn nóng nội đi Thanh la nói rằng hạ tiểu bạch nghĩ Mỹ Đã thanh la đều nói như vậy, vậy hắn liền chờ một chút. Sau đó lại là 10 phút đi qua, cái này một tập kết thúc, nữ chính vẫn là không có đi ra. Sau đó rất nhanh truyền bá mới một tập, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy lần này hẳn là hiện ra, có rất ít liên tục 2 tập không có ra nữ chính ông Kinh A. Cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch lại nhìn một tập, vẫn như cũng là đang giảng cái kia Hạ Hạ, không thể không nói trong thời gian này Hạ Tiểu Bạch phát hiện rất nhiều vấn đề, cái này Hạ Hạ coi như không phải nữ chính, thật có thể so với nữ chính. chương 1571, tìm thành chủ trương 1571, tìm thành chủ không sai Trên ngoại trừ một tập mua sổ số bên ngoài chúng thượng, làm cái này hạ hạ đói bụng thời điểm, trên trời liền sẽ rơi một khối địa bánh xuống tới, làm nàng muốn muốn về nhà, sẽ xuất hiện một chiếc xe ngờ cùng một ga xa phu. Ân, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy mình còn có thể kiên trì, dù sao đô thị kịch bên trong xuất hiện xe ngờ cũng không có gì. Sau đó kế tiếp liền dạng cái này hạ hạ tựa như là cái gì nước nào đó lưu ngoài rơi vào công chúa ngàn năm sau đời sau, người của quốc gia kia tìm không thấy công chúa, thế là trực tiếp phái người xuyên việt thời không tìm đến nàng. Kế tiếp Hạ Hạ về tới cổ đại, sau đó về nước trên đường bị gặp khách tập kích. Lúc này Thanh La nói nữ chính muốn xuất hiện. A. Hạ Tiểu Bạch trần chờ một chút. Bộ này kịch thấy hắn hoài nghi lời người, bớt quá hắn bản thân liền ôm thái độ thờ ơ nhìn. Hắn hơi có chút chờ mong, nếu như nữ chính lúc này đang trạng, không hề nghi ngờ nữ chính cũng hẳn là người cổ đại, ân, hai cái đều là cổ đại a, cũng là nhìn có chút đầu. Tại Hạ Hạ muốn chết thời điểm then chốt cái kia gọi An Nhiệm nữ chính che mặt ra sân, ý điệ, Hạ Tiểu Bạch còn tưởng rằng cái kia Hạ Hạ là bái ác, hoặc là nữ chính tình địch cái gì, nhìn như vậy giống như cũng không phải là như thế. Hạ Tiểu Bạch cảm thấy cái này kịch cũng lạ rất có ý mới. Sau đó nữ chính cùng hạ hạ mặt mũi đưa tình hai giây, nữ chính liền bị thích khách giết chết, bất quá hạ hạ cũng là có thể thành công chạy trốn. Hạ. hạ tiểu bạch thế nào cũng không nghĩ tới nữ chính vừa ra trận liền treo. Nói đến bộ này kịch nam chính là ai, vẫn là nói bộ này kịch nhân vật chính chính là nữ chính. Sau đó một bên thanh la bắt đầu anh anh anh thuốc ít, an nhiễm thật đáng thương, lại chết chờ một chút, cái gì gọi là lại. Ô ô ô, ý đi, đại ca ca ngơi trước không thấy mà không biết rõ, tại tinh thời điểm an nhiễm liền bị một con gà mà chết vị thoát đi tinh nàng thật vất và dựa vào sự giúp đỡ của nam chính sống lại kết quả bị nhân cách thứ 2 thức tỉnh nam chính đâm chết. Kế tiếp tinh ca tiến sĩ đem nàng làm thành người máy phục sinh, kết quả nàng rời đi tinh thời điểm bị thiên thạch đập chúng lại chết ngừng ngừng đến chỉ. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới bộ này kịch vẫn là khoa mê kịch, tinh là cái gì, ca tiến sĩ lại là người nào. Bất quá hắn đã không muốn biết, "Khục, ta đi tắm trước, lần sau có rảnh ta lại nhìn a." Cứ như vậy, trên đêm nay rốt cục đi qua. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến. Một ngày này, tại Hạ Tiểu Bạch chỉ huy hạ, người của Thiên Linh vẫn như cũ tiếp tục soát bước sâu mấy Hạ Tiểu Bạch có thể một mình xử lý một đầu Bược Sâu Chiến Sĩ, mà Vương Tín cùng đêm về lạnh cũng có thể đối phó một đầu. Cứ như vậy Thiên Linh có thể đồng thời xử lý hai đầu, mặc dù hiệu suất không phải rất cao, bất quá có chút ít còn hơn không. Đồng thời, tại một ngày này, Đại La Lệ hôm qua trên biên tập truyền video cũng dẫn nổ diễn đàn, không ít người đối với Hạ Tiểu Bạch cái video này nắm xem thường thái độ, bởi vì bọn hắn cho rằng Bược Sâu Chiến Sĩ bất quá là một đầu hơi hơi mạnh một điểm quái bình thường mà thôi. Cũng không ít người biểu thị chững kinh, bởi vì bọn hắn biết Bược Sâu Chiến Sĩ mạnh bao nhiêu. Nhưng dù vậy, Người của đa số vẫn như cũng là không biết rõ vực sâu chiến sĩ kinh khủng cùng cường đại. Cứ như vậy liên tiếp 3 ngày thời gian trôi qua, Thiên Linh thành công soát ra mấy chục khối vực sâu mảnh vỡ, những mảnh vỡ này toàn bộ bị bình quân phân tán dung nhập vào Thiên Linh vũ khí của cao thủ bên trong. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch tỷ nghĩ đạt được nghiệm chứng, nhưng là bọn hắn vẫn là trước quyết định điểm trung bình phối, sau đó chờ vực sâu mảnh vỡ lại nhiều một chút liền nhiều dung hợp tiến cùng một thanh vũ khí. Đồng thời, trong khoảng thời gian này Thiên Linh thành viên cũng là không tìm được không ít có phòng tứ tự thuộc tính trang bị. Mặc dù phẩm cấp không phải rất hấp, nhưng có chút ít còn hơn không, đang đánh vực sâu chiến sĩ thời điểm có thể dùng, không đánh thời điểm có thể đổi lại. Không thể không nói làm đến cái này, trang bị đối thiên linh vẫn là lên không ít tác dụng, có những trang bị này, thiên linh nhưng cao thủ đã có thể đồng thời ứng phó 3 năm đầu bược sâu chiến sĩ. Cái này khiến thiên linh đánh ra vực sâu mảnh vỡ mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Nhưng nói tóm lại cái này là một chuyện tốt, chỉ có điều cũng ở thời điểm này, Liệu Nguyên thành vẫn là đã xảy ra đại sự. Không sai, nên tới vẫn là tới. Vực sâu chiến sĩ đã đại lượng xuất hiện tại Liệu Nguyên thành bốn phía. Giá kiện sự tình kỳ thật có chút xảy ra bất ngờ. Mặc dù nói trong khoảng thời gian này Hạ Tiểu Bạch bọn họ cũng đều biết vực sâu chiến sĩ số lượng một mực tại tăng nhiều, nhưng là gia tăng tốc độ vẫn là còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng là lần này liền không giống như vậy, vượt sâu chiến sĩ đột nhiên lấy hết mấy bạn số lượng tụ tập tại Liệu Nguyên Thành bốn phía. Ngược cũng không phải vây thành, bọn hắn ngay tại Liệu Nguyên Thành bốn phía đi khắp, thay thế Liệu Nguyên Thành bốn phía giáp quái. Cứ như vậy Liệu Nguyên Thành các người chơi mong muốn luyện cấp chỉ có thể là tìm bọn hắn, nhưng cũng tiếp, hiển nhiên, kết quả không cần nhiều lời. Liệp Tất những cái kia người chơi lập tức cảm nhận được được sâu chiến sĩ cường đại cùng tính khủng. Tại sao có thể như vậy? Liệu Nguyên Thành hồng trà trong tử quán, vẫn như cũng là rộn rộn ràn ràng. Hạ tiểu Bạch cùng Nhiệm Tu Linh chờ thiên linh cao thủ đã tụ tập ở chỗ này nào đó bên trong bảo xương. Liệu Nguyên Thành nở trợ cờ có gì phản ứng không? Nhiễm Thu Linh hỏi. Không có. Ta đi tây môn nhìn qua, bởi vì không có công thành dấu hiệu, nở trợ cờ không phản ứng chút nào, dường như cũng đem được sâu chiến sĩ xem như bình thường giá quái. Đêm về lạnh nói rằng, ta đi ngoài môn nhìn cũng là như thế này. Đại La Lệ nói rằng Nam môn như thế, siêu phàm nhập thánh, bác môn như thế. trường lưu đời này, "Như vậy sao Hạ Tiểu Bạch cho mày? Hiện tại Liệu Nguyên Thành có thể tính làm là bọn hắn tiên linh chủ lực hoạt động căn cứ, vực sâu chiến sĩ không nghi ngờ gì cho Liệu Nguyên Thành người chơi mang tới cực lớn ảnh hưởng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những này vực sâu chiến sĩ. Nếu không rằng này, Tiểu Bạch ngươi đi tìm Liệu Nguyên Thành thành chủ nói một chút việc này." Nhiệm Thu Linh nói rằng, "Mọi người đều biết, Hạ Tiểu Bạch cùng Liệu Nguyên Thành thành chủ quan hệ không tệ, nói một chút gia kiến sự tình, nhường nợ đợi chờ nhóm chút thời gian chuẩn bị cũng có chỗ tốt." Được thôi, ta đi tìm thành chủ nhìn xem, thuận tiện tìm hiểu một chút tình báo Hạ Tiểu Bạch nói rằng, nói không chừng thân làm liệu nguyên thành thành chủ sẽ có cái gì hắn không biết rõ tình báo. "Vậy ngươi cẩn thận." Nhiệm Thu Linh nói rằng. "Này, thành chủ liền trong thành, có cái gì cẩn thận không cẩn thận." Hạ Tiểu Bạch lơ đến khoát khoát tay, thấy vị thành chủ có nhiều khó. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch thì rời đi. Bất quá Nhiệm Thu Linh bên này tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không làm việc. Bọn hắn nghĩ nghĩ, quyết định ra khỏi thành nhìn xem liệu nguyên thành người chơi tình huống. Dù sao bọn hắn đã có đánh rất nhiều sâu thực lực của chiến sĩ ra khỏi thành khoảng cách nhất định cũng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Hạ Tiểu Bạch rất mau tới tới Liệu Nguyên Thành thành chủ phủ. Lúc này, thành chủ phủ vẫn như cũ là to lớn vô cùng, hai tòa thạch sư khí phách mười phần sừng sững tại Liệu Nguyên Thành thành chủ phủ đại môn. Lúc này còn có hai tên vệ binh thủ tại cửa ra bảo. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch có chút cảm khái, nói đến hắn thời gian thật dài không tìm đến qua Liệu Nguyên Thành thành chủ. Hắn không chút do dự giậm chân mà bảo, nhưng là ngay lúc này, làm hắn không nghĩ tới chính là, thủ tại cửa ra vào kia hai trong tên vệ binh một cái, trực tiếp dùng trong tay trường kích ngăn cản Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch lập tức là người Trước 1572 Phủ thành chủ bị ngăn trở chương 1572 phụ thành chủ bị ngăn trở ta muốn gặp thành chủ hạ tiểu Bạch nói rằng hắn có chút vào bức bởi vì dựa theo tình huống trước kia hắn trực tiếp đi tới đều không ai cản Bất quá cái này hai vệ binh hắn có chút lạ lắm không phải là mới tới không không khả năng dù sao nở tờ cờ binh sĩ ở trong game có thể nói thường xuyên chết chỉ cần tùy tiện đến hoạt động đều là như thế này cho nên nở tờ cờ binh sĩ một khi đổi mới kia liền sẽ có người không biết hắn hơn nữa hạ tiểu bạch thời gian rất lâu không có tới không biết hắn cũng bình thường Vậy các ngươi thông báo một tiếng, ta muốn gặp thành chủ." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn cũng không phải người bất cận nhân tình như vậy. Chỉ có điều lúc này, người vệ binh kia ngoài dự liệu mở miệng, hắn đối với Hạ Tiểu Bạch trực tiếp cười lạnh, liền ngươi, ngươi cho rằng Liệu Nguyên thành thành chủ là dễ gặp như vậy sao? Ngươi biết mỗi ngày mong muốn thấy thành chủ người chơi có bao nhiêu sao, cuối cùng có thể nhìn thấy có mấy cái? Thật không tiện, một cái không có. Trừ phi là quan thế anh hùng loại cao thủ này, nhưng ngươi vậy sao? Ngươi thứ tạt bã. Cái vệ binh này bắn dường như phúng, nhưng Hạ Tiểu Bạch đều ngây mẫn cả người. "Ngươi là người chơi?" Hạ Tiểu Bạch nhẫn nhịn nửa ngày mới biện xuất một câu nói như vậy. Theo nở tờ cờ trong miệng không có khả năng xuất hiện người chơi hai chữ này, như vậy chỉ có thể nói rõ cái vệ binh này không phải nở tờ cờ, mà là người chơi. Không sai. Người chơi này Dương Dương đắc ý chỉ lỗ mũi của chính mình nói rằng, không nghĩ tới người của hiểu lầm nhiều như vậy, ta không phải vệ binh, mà là gia nhập Liệu Nguyên Thành thành vệ quân một gã người chơi. Hôm nay ta khiến quân hàm nhiệm vụ chính là chấn giữ thành chủ phủ đại môn một giờ. Thế nào? Tâm Mộ à, đây chính là người mỹ xoa, giống ngươi đoán chừng là không chiếm được loại này chuyện tốt. Cái kia người chơi Dương Dương đắc ý nói Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ phủi hắn một cái, sau đó dùng siêu cấp thuật thăm dò dò xét một chút. Ai đi, ta không ăn lão hổ, đẳng cấp 200 cấp ra mặt, không cao lắm. Hắn có chút bất đắc dĩ, hắn cũng là không nghĩ tới thủ tại cửa ra vào lại là người chơi. Đã như vậy vậy ngươi hẳn là biết ta là ai, còn không mau để cho ta đi vào. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Ngươi là ai? Ngươi chính là cái thái điều mà thôi. Ta không ăn lão hổ cười ha ha, muốn muốn đi vào, có thể, báo lên danh hảo của mình, có thể nhìn thấy thành chủ người chơi, không là bình thường người chơi, ngươi có không, có tư cách, ta một cái có thể phán định. Hạ Tiểu Bạch có chút lựa, bất quá hắn chợt phát hiện trên đầu mình không có biểu hiện ai đi. Khó trách, người này hẳn là đối với mình không phải hiểu rất rõ, dù sao không có khả năng mỗi người đều chú ý cao thủ người chơi, như vậy cũng tốt so không phải tất cả mọi người truy tình. Ta là Đại Ma Vương." Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng. Nhưng là làm người không nghĩ tới chính là ta không ăn láo hổ cười đến tầng này, ha ha ha, ngươi biết không, ngươi là hôm nay cái thứ ba tự xưng người của Đại Ma Vương. Hạ Tiểu Bạch. Cái thứ ba tự xưng hắn? Nhiều người như vậy dạ mạn hắn sao? Bây giờ Hạ Tiểu Bạch dù sao không phải người chơi bình thường, Tự nhiên cũng sẽ không lý giải người chơi bình thường cách làm. Người chơi bình thường vì theo thành chủ nơi này tìm tới nhiệm vụ ẩn, đều nghĩ hết biện pháp muốn đi vào thành chủ phủ, nhưng là bọn hắn nơi nào có tư cách này. Cho nên bọn họ nhau nhao giả mạo Liệu Nguyên Thành các loại cao thủ, ý đồ trà trộn vào nhập thành chủ phủ. Mặc dù cũng có bị đội khả năng ra ngoài, nhưng là thế nào cũng hầu như mạnh hơn không có cơ hội. Bởi vậy, ta không ăn lão hổ cũng muốn phán định người chơi thân phận chân thật, không phải hắn tại Liệu Nguyên Thành thành vệ quân địa vị rất khó bảo đảm. Người a, giả mạo ai không tốt, vậy mà giả mạo đại ma Vương. Ta không ăn lão hổ không ngừng lắc đầu cười to. Ngươi đi đi, ngươi là không thể nào nhìn thấy thành chủ. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, hắn không gặp được thành chủ. Cái này chuyện của là không thể nào. Ta có thể chứng minh chính ta. Hạ Tiểu Bạch đánh trên mở đầu ID, phía trên biểu hiện đại mà vương và chữ. Kỳ thật cho tới bây giờ hắn đều có thể lý giải ta không ăn láo hổ cách làm, dù sao cũng là chỗ chức trách, hoàn hàm nhiệm vụ làm không tốt hoặc là không xong tốt đều là có đối ứng trừng hợp. Hạ Tiểu Bạch nghĩ thầm, hiện tại hắn đem ID sáng hiện ra, hẳn là ok đi. Nhưng là ta ăn lão hổ cẩn thận quan sát một hồi, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huynh đệ ngươi cái này ID cao phòng đến như bồ ca. Cao phòng? Hạ tiểu Bạch sử sở, uy uy, đừng giả bộ, hiện tại có một ít đặc thù đạo cụ có thể tạm thời cải biến ID, ngươi làm ta không biết rõ. Ta không ăn lão hổ đắc ý khoát khoát tay đầu nó tay, anh em đừng tự tâm nhãn, cùng nó tìm thành chủ, còn không bằng thành thành thật thật đi rượt gốc. À, cũng là, nghe nói ngoài thành quái vật phát sinh biến hóa, chết không ít người ta không ăn lão hổ rơi vào trầm tư. Hạ tiểu Bạch hoàn toàn bất đắc dĩ, Gia hỏa này rốt cuộc muốn thế nào? Hắn là bạn bạn nghĩ không ra đầu năm nay dạ mạo nguy liệt sản phẩm nhiều như vậy, nhưng là hắn hiện tại muốn đi vào tìm liệu nguyên thành thành chủ. Thả ta đi vào, không phải ngươi sẽ bị đá ra liệu nguyên thành thành vệ quân." Hạ tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng. "Mình không được chỉ có thể đến cứng rắn, dù sao hắn dù sao cũng là đại ma vương, liền danh đầu của hắn cũng đều không hiểu, đây cũng là một loại thất trách hành vi." Mà ta không ăn lão hổ lập tức nha a một tiếng, chậm chậm chậm, "Tiểu tử, cảm thấy mình rất sâu thật sao, ngươi cho rằng ngươi là ai, chỉ bằng ngươi còn muốn đá ra thành vệ quân, ngươi cho rằng ngươi là thành vệ quân thống lĩnh." Hạ tiểu Bạch thẩm, "Hắn thật đúng là" Mặc dù hắn thời gian rất lâu mặc kệ chuyện gì xảy ra ngay lúc này theo liệu nguyên thành thành chủ phụ bên trong đi tới một gã nhìn so ta không ăn láo hổ cao cấp hơn một điểm vệ bin đại ca ngươi tới gia hỏa này mong muốn thấy thành chủ cho nên ta không ăn láo hổ nhìn thấy người này lập tức b mặt cười buổi ta lại là tới gặp thành chủ người này lập tức nếu như mày người cũng là người chơi hạ tiểu bạch lúc này hấp thụ giáo hấn dùng siêu cấp thuật thăm dò nhìn một chút quả nhưng cái này người cũng là người chơi ai đi là địa ngục pháp quan cái này hay cũng là khí phách không sai Địa ngục phán quan ngạo nghễ hai tay vắt lấy, hắn là thành vệ quân tập trưởng, mà ta là một gã bạch phù trưởng. Đa số người chơi quân hàm đều có thể thăng lên thập trưởng bách phù trưởng, thiên vũ trưởng liền khó khăn, bạn vũ trưởng lại nói. Thành vệ quân liền hai cái, bởi vì thành vệ quân trước mắt biên chế liền hai và người. Tiểu tử, ngươi không có tư cách thấy thành chủ, cho nên ngươi đi đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Địa ngục phán quan lạnh lùng mở miệng. Hạ tiểu bạch cười lạnh một tiếng, liền ngươi cũng nói như vậy, các ngươi ngay cả ta đều nhận không ra, ta nhìn các ngươi cũng không cần thiết tại thành vệ quân ở lại nữa rồi. Thật sự là một người, ngươi cho rằng ngươi là ai, vị trí của ta há lại ngươi có thể động? Địa Ngục phán quan một bộ rõ ràng không tin bộ dáng. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút hai người, xem ra hai người kia là thật không có ý định nhường hắn tiến vào. Đã như vậy, vậy ta đi trước tìm phó thống lĩnh. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Không có cách nào, đã vào không được, vậy cũng chỉ có thể tìm phó thống lĩnh, mặc dù hắn không nhớ rõ thành vệ quân tên phó thống lĩnh, nhưng là trước mắt chỉ có thể tìm hắn để chứng minh thân phận của chính mình. Đương nhiên, thuận tiện đã rơi xuống hai người kia ra ngoài. Chư 1573 Vong lập vô hạn chương 1573, vòng lập vô hạn nhưng là hai người kia rất hiển nhiên không tin lời của Hạ Tiểu Bạch. Không ăn láo hổ cười lạnh liên tục nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, đi thôi đi thôi, cứ việc đi. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi là muốn tìm lối thoát hạng, đoán chừng ngươi cũng sẽ không trở lại à, đi tốn mình đệ. Địa ngục phán quan thì là căn bản không cho sắc mặt của tốt, thật sự là lãng phí thời gian của chúng ta, cúp nhanh lên à. Bọn hắn mỗi ngày công hơn nhiệm vụ soát đều soát không đến, người này còn cho bọn hắn gây chuyện, thật sự là phiền toái. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể rời khỏi nơi này, mà hắn cũng không có chú ý tới. Hạ Tiểu Bạch sau khi đi, ta không ăn lão hổ cùng địa ngục phán quan liếc nhau một cái. Hạ Tiểu Bạch kỳ thật không thèm để ý bọn hắn, ngược lại kế tiếp sắc mặt của bọn hắn nhất định rất khó coi, bởi vì hắn tới Liệu Nguyên thành tưởng thành phụ cận rất nhanh liền có thể tìm tới thành vệ quân phó thống lĩnh, sau đó dẫn hắn tiến vào thành chủ phủ. Hắn tin tưởng hẳn là không được bao lâu thời gian, mặc dù có chút vấn đường xa. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi vào Liệu Nguyên thành bên tường thành. Liệu Nguyên thành thành vệ quân chức trách chính là bảo Liệu thành, bởi vậy đa số Liệu Nguyên thành thành vệ quân ban ngày cũng sẽ ở bên thành tuần tra. Liệu Nguyên Thành thành vệ quân phó thống lĩnh cũng muốn tại tường thành phụ cận làm việc, thỉnh thoảng tới trên tường thành xem xét đứng gác tình huống. Hạ Tiểu Bạch mặc dù không nhớ rõ cái kia tên phó thống lĩnh, nhưng là vẫn nhớ kỹ hình dạng. Chỉ có điều, hắn cưỡi mạng linh thú long dọc theo tường thành tầng trời thấp bay một vòng, không thấy được thành vệ quân phó thống lĩnh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn không có cha đứng gác? Rất có thể. Không thể không nói Hạ Tiểu Bạch cái này bàn tay vụng tù thật sự là làm được quá tốt rồi, thời gian thật dài đều không có quản thành vệ quân, đến mức thành vệ quân binh sĩ một chút cơ bản làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều không rõ ràng. Còn có phó thống lĩnh một ít công việc thường ngày quân thuộc hắn cũng không biết hắn nghĩ Mỹ nhườngạn Linh lũ long đáp xuống liệu nguyên thành đầu thường hắn quyết định tìm binh sĩ hỏi một chút nhanh như vậy một chút người nào làm hạ tiểu bạch cớ mạng Linh lũ Long hạ xuống một đám binh sĩ lập tức trên vây quân đến bọn hắn nguyên một đám cảnh giác cầm trường thường chỉ vào hạ tiểu bạch hạ tiểu bạch không nói chuyện xem ra đều là người mới binh sĩ hắn đến tìm một cái lao binh dạng này khả năng nhận ra hắn mất quá cảm giác rất khóhan tìm nói thật hắn không đến quản thành vệ quân trong khoảng thời gian này binh sĩ đến cùng đội mấy vòng thế nào hắn một cái đều không nhìn qua mắt Thống lĩnh đại nhân, ngài trở về. Ngay lúc này, một đạo làm cho người cảm thấy vô cùng âm thanh của ngạc nhiên mừng rỡ từ nơi không xa truyền ra, Hạ Tiểu Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đó là một mặt cùng những binh lính khác không có gì khác biệt binh sĩ chế phục, mà những cái kia dùng trường thương chỉ vào Hạ Tiểu Bạch binh sĩ cũng là nhao nhao sợ hở, "Thống lĩnh đại nhân, thiếu niên này là thống lĩnh đại nhân của bọn họ. Các người thất thần làm gì? Đây là thống lĩnh đại nhân." tên láo binh này nói rằng. Những binh lính kia lúc này mới nguyên một đám do dự đem trường thương xuống. "Thống lĩnh đại nhân, ngài rốt cục trở về rồi." Tên lão binh này vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng: "Ân, Phó thống lĩnh đâu? Ta không tìm được hắn." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. sát mặt lão binh biến đổi, "Phó thống lĩnh liền tại nơi không xa địa phương trà cương vị đâu. A, ta vừa mới thế nào không thấy được Hạ Tiểu Bạch kỳ quái." Chẳng lẽ hắn nhìn loạn? "Thống lĩnh đại nhân, là như vậy." Tên lão binh này nhỏ giọng mở miệng, sau đó lúc này cách đó không xa một đạo quát lạnh âm thanh cứ như vậy chuyển ra. "Mấy người các ngươi tụ ở chỗ này làm gì chứ? Không thể không nói đạo này trong quát lạnh quý 10 phần, cho người ta một loại cảm giác bất cận nhân tình." Sau đó Hạ Tiểu Bạch xoay người, đương nhiên đó là nhìn thấy một gã cùng nhau người của khi tuổi trẻ đi tới, trên trên đầu của hắn là Liệu Nguyên thành thành vệ quân phó thống lĩnh, Thái Sáng. Thái Sáng, đây là ai? Hạ Tiểu Bạch không nhận ra hắn, hắn nhớ rõ, hắn trước kia phó thống lĩnh không phải người này, vì cái gì hiện tại đổi thành Thái Sáng lên? Sau đó cái này lão binh không thể không trên kiên trì, phó thống lĩnh, vị này là thống lĩnh đại nhân. A. Thái Sáng nhìn về phía ánh mắt của Hạ Tiểu Bạch lập tức kinh nghi bất định lên. Hạ Tiểu Bạch dùng siêu cấp thuật thăm dò nhìn một chút, gia hỏa này là điển hình lợn Docker bất quá thực lực rất mạnh, 240 cấp, HP 3 ức. Cái này đều so ra mà vượt truyền thuyết cấp buộc. Thái Sáng thì là trước tiên không có phản ứng, hắn cẩn thận quan sát một chút Hạ Tiểu Bạch, sau đó lập tức lộ ra ánh mắt của khinh thường, ánh mắt đồng thời còn có chút chế lốc. Nhàn nhạt nhẹ đầu, "Thống lĩnh đại nhân trở về à, thời gian dài như vậy mới trở về, thống lĩnh đại nhân thật đúng là nhớ thương chúng ta những này thành vệ quân đám binh sĩ a." Thái Sáng dùng âm dương quái khí ngữ khí nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, "Ta sát thực thời gian rất lâu không có trở về, đó là bởi vì ta bận bộn nhiều việc, không, có nhiều thời gian như vậy" nượt lại nếu như Liệu Nguyên thành công đạt, ta cơ bản đều sẽ trước tiên trở về, điểm này ngươi có thể đi hỏi thành chủ. Ta nào dám hỏi thành chủ à, thành chủ như thế coi trọng thống lĩnh đại nhân Thái Sáng thản nhiên nói. Trước kia phó thống lĩnh đâu? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía La Binh, không biết do âm vì cái gì hắn nhìn cái này Thái Sáng không phải rất quen thuộc. Hách, Hạ Thành Tiên phu trưởng Tiên phu trưởng. Hạ Tiểu Bạch không có nghĩ tới tên này vậy mà giáng cấp là Tiên phu trưởng. Ta hỏi ngươi, phó thống lĩnh cấp bậc bổ nhiệm chỉ có ta khả năng quyết định, vì cái gì ngươi sẽ ngồi lên phó thống lĩnh vị trí? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Thái ánh mắt sáng lấp loé. Đó là đương nhiên là thành chủ đại nhân bộ nhiệm Á Hạ Tiểu Bạch nạp nhiên. Thành chủ bộ nhiệm. Hoàn toàn chính xác, rất có khả năng này, hắn không có ở đây dưới tình huống thành chủ tiến hành nhân sự điều động không có gì. Chỉ có điều, nếu như ngươi không tin, vậy ngươi liền đi tìm thành chủ đi thôi." Thái Sáng nói rằng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, kết quả cái này vòng tròn quấn về thành chủ nơi đó. Hắn hiện tại có thể vào không được thành chủ phủ a. Đã như vậy chúng ta cùng đi tìm thành chủ a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ai, có mà làm được a, ta còn muốn tiếp tục tra cương vị đâu, giữa chưa thay ca thời gian cũng nhanh đến." Ta liền ăn cơm thời gian đều không có thái sáng cười lạnh một tiếng nói rằng giá hỏa này vậy mà không chịu cùng hắn cùng đi tìm thành chủ kia cứ như vậy ai dẫn hắn đi vào Thái sáng thì là cười lạnh nhìn xem hạ tiểu bạch chỉ là một cái mạo hiểm giả cùng ta đấu ngươi còn kém chút hạ tiểu bạch đột nhiên cảm giác được có chút không đúng đây quả thực giống dự lưu tốt cứ như vậy hắn muốn tìm liệu nguyên thành thành chủ liền biến thành một cái vòng lập vô hạ mong muốn tiến thành chủ phủ nhất định phải tìm phó thống lĩnh nhưng lúc trước cái kia phó thốngĩnh không có ở đây giáng cấp là Thi Phú trưởngiên phu trưởng không có tư cách dẫn hắn tiến thành chủ phủ Lương Thái Sáng dẫn hắn đi vào hắn không mang theo, Đoán chừng cũng là kiếm cơ cô ý cứ như vậy bóng ra đá tới đá bảo, hắn không có bất kỳ biện pháp nào tiến vào thành chủ phủ. Dạ Ngạn tỉ mỉ nghĩ lại, trước đó nhìn thấy ta ăn lão hổ cùng địa Ngục phán quan hai người làm không tốt cũng không phải là không biết thân phận của hắn, mà là bọn hắn cùng Thái Sáng thông đồng tốt. Đương nhiên đây chỉ là hắn phỏng đoán, sự thật thật sẽ là thế này phải không? Cùng lúc đó, Liệu Nguyên thành thành chủ phủ cổng? "Phán quan, ngươi nói vì cái gì cái kia phó thống lĩnh lở tợ cờ muốn nhằm vào đại ma vương a?" Ta không ăn lão hỏi, "Ai biết được, ngược lại nói với chúng ta tới." 500 công hơn không phải số lượng nhỏ, làm theo hắn nói là được rồi. Địa ngục phán quan thẳng như nói. chương 1574, đầu tường chiến thái sáng chương 1574, đầu tường chiến thái sáng thật là, đây chính là đại ma vương A, mặc dù chúng ta giả dạng làm không biết hắn bộ ráng, nhưng là ta không ăn lão hổ trên mặt do dự. Dù sao hạ tiểu bạch bây giờ danh tiếng đang thịnh, không phải bọn hắn treo trọc nổi. Thì tính sao, hắn là rất lợi hại rất lưu bức, nhưng là cũng không thể trở ngại chúng ta nghiệp dư người trời phát triển A. Địa ngục phán quan khinh thường nói. Hơn nữa cái kia gọi là Thái Sáng nở tờ Cờ tại mưu đồ bí mật thành vệ quân thống lĩnh trước vị, mặc dù ta không biết rõ hắn là cái gì cấp bậc nở đở cờ, nhưng là hắn rất mạnh. Trừ phi đại ma vương dựa vào chiến thuật biển người, không phải một trọi một 1.5 tình huống, là tuyệt không có khả năng thắng nổi cái kia Thái Sáng. Địa ngục phán quan mười phần tự tin nói. Vậy sao? Ngược lại ta là tiếp xúc không đến cấp độ này nở đở cờ, tạm thời tin lời của người a. Ta không ăn lão hổ giơ lấy đầu nói rằng, nhưng là rất nhanh, lại có người đi tới thành chủ phụ công. Ta không ăn lão hổ nhìn lại, lập tức giật mình. Sầm mặt Hạ Tiểu Bạch âm tình bất định nhìn xem Thái Sáng, muốn về thành chủ phủ đại môn sao? Không, mặc kệ cái kia ta không ăn lão hổ cùng địa ngục phán quan phải chằng cùng cái này Thái Sáng là cùng một bọn, hắn đều hẳn là vào không được thành chủ phủ. Đã như vậy, vậy vẫn là muốn theo Thái Sáng vào tay. Ta có chuyện quan trọng tìm liệu nguyên thành thành chủ, Thái Sáng, công việc của ngươi có thể đẩy về sau chế, ta sẽ không cắt xén ngươi tiền lương." Hạ Tiểu Bạch thản như nói. Đúng vậy, hắn dù sao cũng là thành vệ quân thống lĩnh, quan hơn một cấp đẻ chết người. Cái này Thái Sáng không muốn đi cũng phải đi. Mã Thái Sáng cũng là híp mắt nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch cách làm hiện nhiên nhường hắn rất là khó chịu. Bất quá cái này Thái Sáng cũng không đơn giản, cảm xúc cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, đến mức Hạ Tiểu Bạch căn bản xem không hiểu hiện tại hắn là tâm tình gì. "Thống lĩnh đại nhân, thay ca thật là quan trọng nhất à, nếu như địch nhân lúc này thừa cơ tập kích Liệu Nguyên Thành, kia đến lúc đó Liệu Nguyên Thành làm không tốt sẽ trực tiếp rơi vào, tới loại tình trạng này, chẳng lẽ Thống lĩnh đại nhân ngươi đến phụ trách sao?" Thái Sáng thì tiếp tục la bóng. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Đúng vậy a, ngươi yên tâm đi, đương nhiên để ta tới phụ trách." Thái Thần sắc của sáng chấm xuống, hắn hiểu được Hạ Tiểu Bạch là quyết tâm muốn cho hắn mang chính mình đi thành chủ phụ thấy thành chủ. Nhưng là cái này hiển nhiên chuyện của là không thể nào, Hạ Tiểu Bạch muốn muốn đi vào hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Tất cả mọi người nghe, như thường lệ thay ca, một khắc đồng hồ về sau ta tự mình kiểm tra. Thái Sáng xoay người đối với toàn bộ đầu tường hét lớn một tiếng. Lập tức, cao lớn mà lại rộng dãi liệu nguyên thành phía trên đầu tường, từng đội từng đội binh sĩ đã bắt đầu đã xảy ra di động. Thái Sáng, đúng là trực tiếp bắt đầu nhượng binh sĩ thay ca. Rõ ràng Hạ Tiểu Bạch cái này thống lĩnh ở chỗ này. Mặc dù loại công việc này Phó thống lĩnh có quản lý quyền lực, nhưng là Hạ Tiểu Bạch ở chỗ này, thế nào cũng phải cùng hắn nói một tiếng a. Thật là Thái Sáng chưa hề nói. Thái Sáng? Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, "Có tin ta hay không đem người rút lui?" "Thống lĩnh đại nhân, ta nhìn ngươi là ngay từ đầu vừa muốn đem ta rút lui a." Thái Sáng ung dung nói. Hạ Tiểu Bạch không nói chuyện, đích thật là dạng này. Chủ yếu là cái này Thái Sáng âm dương quái khí, cho người ta cảm giác xấu, nếu không, Thái Sáng loại thực lực này làm Phó thống lĩnh, hắn vẫn là rất vui vẻ. "Thống lĩnh đại nhân thành thành thật thật đi tìm thành chủ a, ta gấp đi trước." Thái Sáng quay người muốn đi. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày, muốn trực tiếp động thủ sao? Hiện tại không động thủ đã không được, cuộc sâu chiến sĩ tình huống rất không đúng, bọn chúng tụ tập tại Liệu Nguyên thành bốn phía, số lượng càng ngày càng nhiều. Mặc dù không có công thành, nhưng đối người chơi tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hạ Tiểu Bạch rất do dự, mặc dù hắn rất muốn tìm thành chủ, nhưng cuộc sâu chiến sĩ dù sao không có công thành, loại chuyện này chế một điểm không quan trọng. Hơn nữa một khi động thủ, chuyện khẳng định càng thêm phiền toái. Thái Sáng thì là cười lạnh một tiếng, hắn liền ngờ tới Hạ Tiểu Bạch không sẽ động thủ, dù sao hoàn toàn không cần thiết, phong hiểm chi phí quá lớn được không bù mất. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch máy truyền tin vang lên. Hạ Tiểu Bạch xem xét, lại là Nhiệm Tu Linh. Hạ Tiểu Bạch kết nối. "Uy, Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Ngươi đi rất lâu, chúng ta tại thành chủ phủ cổng nơi này bị ngăn cản." Nhiệm Thu Linh nói rằng, bởi vì vì một số đột phát sự kiện, các nàng không thể không tranh thủ thời gian trở về trong liệu nguyên thành tìm kiếm Hạ Tiểu Bạch, nhưng là không có tại thành chủ phủ nơi này tìm tới. "Ta tại trên tường thành." "Thế nào?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. Được sâu chiến sĩ có tụ tập tường thành tình huống. "Ta cảm giác bọn hắn có thể muốn công thành." Tóm lại ngươi nhanh lên tìm tới thành chủ a." Diệm Vũ Linh ngữ khí dồn dập nói rằng. Người nói cái gì?" Hạ Tiểu Bạch cầm máy truyền tin đột nhiên quay người hướng phía bên tường thành Duyên đi đến. Lập tức, hắn thấy được một màn kinh người, cao mấy chục mét rưỡi tường thành vuông, từng người từng người đến không hết bộ sâu chiến sĩ đang tại dưới đứng tại mặt, mặt hướng tường thành, dáng vẻ một bộ vận sức chờ phát động. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là những này vượt sâu chiến sĩ, trô đứng 10 phần chính đề. Hạ Tiểu Bạch chưa từng thấy loại tình huống này. Đông dạng cho dù là quái vật công thành, cũng theo không dạng cứu chỗ đứng trên là dưới mắt lại xuất hiện một màn này, thật giống như có người đang thao túng cùng chỉ huy bọn chúng như thế. Không có thời gian, Hạ Tiểu Bạch cút máy nhiệm thu linh thông tin. Đúng vậy, không có thời gian, nhất định phải cấp tốc tìm tới thành chủ. Hắn đột nhiên xoay người, sau đó âm vang hai tiếng sau lưng rút ra song kiếm, song kiếm chỉ xéo mặt đất, sau đó Hạ Tiểu Bạch chậm rãi đi hướng Thái Sáng. Thái Sáng phó thống lĩnh, mệnh lệnh tất cả thành vệ quân binh sĩ giám sát cùng thủ đốc tướng thành, vực sâu chiến sĩ đã binh lâm thành hạ. Hạ Tiểu Bạch thanh âm rất lạnh. Thái Sáng sắc mặt lập tức biến đổi, hắn mặt âm trầm nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Vương Sâu chuyện của chiến sĩ hắn mặc dù rất kinh ngạc, nhưng là với hắn mà nói, thành vệ quân thống lĩnh mới là cho tới này mục tiêu. Cái mục tiêu này xa so với lập tức tình huống trọng yếu, vượt Sâu chiến sĩ dù sao còn không có công thành. Thống lĩnh, thế nào, lại muốn đối ta cái này phó thống lĩnh ra tay sao? Thái Sáng cười lạnh, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Ta có thể không thừa nhận ngươi cái này phó thống lĩnh." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Đã như vậy, vậy thì không có có thể nói gì bốn phía thành vệ quân binh sĩ đều nhìn ngây người, bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới xảy ra loại tình huống này. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Khanh khanh khanh. Hạ Tiểu Bạch cùng Thái Sáng rất nhanh lẫn nhau đụng vào nhau, vũ khí sẽ lẫn, hỏa tinh vẩy ra ra bốn phía mười mấy thước khoảng cách. Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa đối Thái Sáng phát động siêu cấp thuật thăm dò, 240 cấp, HP 3 ức, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là hắn không sợ chút nào. Từng đạo năng lượng màu đen từ trên người Hạ Tiểu Bạch quỷ diệt chi khai bay ra, rõ ràng là quỷ diệt chi khai bị động phòng ngự. Đang bị động phòng ngự hạ, hai người ngay từ đầu công kích, làm cho Hạ Tiểu Bạch nơi này hơi hơi trên triệm cứ gió, tăng thêm Hạ Tiểu Bạch là kiếm. Thái Sáng cái này chỉ có một thanh kiếm kiếm sĩ lập tức rơi vào hạ phòng, cả người không ngừng lui lại. Bốn phía binh sĩ thấy nhìn không chuyển mắt, thống lĩnh đại nhân quả lại chính là thống lĩnh đại nhân, lại đem phó thống lĩnh đè lên đánh. Trước 1575, Thái Sáng cuối cùng át chủ bài chương 1575, Thái Sáng cuối cùng át chủ bài Thái Sáng thì là chờ mặt, hắn mong muốn cướp đoạt thành vệ quân thống lĩnh chức vị, tự nhiên là bắt nguồn từ thực lực, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch thực lực mạnh như vậy. Nhưng là, đừng cho là ta liền dễ đối phó như vậy a, Thái Sáng thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, sau đó trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hạ Tiểu Bạch. Bá, Hạ Tiểu Bạch đội vàng không kịp chuẩn bị, sau lưng trực tiếp gặp Thái Sáng cường lực công kích. Đi mau, tình hình hỗn ổn. Địa Ngục phán quan cùng ta không ăn lão hổ lúc này, ngay tại Liệu Nguyên thành trên đầu tượng cực tốc chạy. Không sai, bọn hắn tại thành chủ phủ cổng nhìn thấy nhiệm Thu linh trở một đám thiên linh cao thủ liền biết tình hình hỗn ổn. Nhất là khi bọn hắn nghe nói vực sâu chiến sĩ vây thành lúc cũng cảm giác tình huống càng thêm nguy dây. Loại tình huống này Hạ Tiểu Bạch nhất định phải tại trong thời gian ngắn tìm kiếm được Liệu Nguyên thành thành chủ, cứ như vậy, hắn nhất định phải bức bách Sáng dân hắn tiến vào thành chủ phủ, như vậy song phương rất có thể sẽ độc thủ. Dù sao thời gian không đợi người, bởi vậy bọn hắn vội vã chạy tới nơi này, muốn nhìn một chút ngoài thành tình huống, thuận tiện nhìn xem thái sáng tình huống bên này. Ngươi không phải nói cái kia phó thống lĩnh rất mạnh sao, vì cái gì lo lắng như vậy? Ta không ăn lão hổ hỏi. Ta chỗ nào lo lắng? Điện mục phán quan gia vẻ tỉnh tao nói. Thật là ta không ăn láo hổ không biết nên nói như thế nào, ngược lại tới trước rồi nói sau. Rất nhanh, hai người tới hiện trường, lúc này, hạ tiểu bạch cùng thái sáng chiến đấu chính kích cháy mạnh. Quả nhiên đánh nhau. Bọn hắn liền biết có thể như vậy. Chỉ có điều Bọn hắn vừa bọn nhìn thấy Thái Sáng tập kích hạ tiểu Bạch phía sau lưng một màn. "Thật yêu thống lĩnh đại nhân, đi cho đi." Thái Sáng trên mặt giữ tợn, cười lạnh một tiếng. Trường kiếm đột nhiên vung ra. "Bá!" Ngàn bạn kiếm khí màu trắng cứ như vậy ầm vàng một phát, từng đạo kiếm ảnh lấp loé đến cực nhanh, nhường mắt người thường cũng khó thấy rõ. Lúc này, Thái Sáng kiếm khí liền giống như màu trắng đại pháo đánh về phía sau lưng hạ tiểu Bạch như thế, huy lực cường hãn, thế không thể đỡ. Mà lúc này địa ngục phán quan cùng ta không ăn lão hổ vừa bọn thấy cảnh này, cái này Thái Sáng tuyệt địa phản kích một màn, bọn hắn cả đám đều mắt lộ ra rung động cùng vẻ kinh hãi. Vậy mà có thể tập kích bất ngờ đại ma vương phía sau lưng, quả nhiên rất mạnh. Ta không ăn lão hổ nhịn không được hít vào ngủ khí lạnh. Địa ngục phán quan cũng là hài lòng gật đầu, quả nhiên, cái này nở tờ cờ thực lực rất mạnh. Mặc dù đại ma vương bên trong ở ngươi chơi rất mạnh, nhưng là nở đỡ cỡ đâu. Kia khẳng định vẫn là nở đỡ cỡ mạnh, dù sao một chút nở đỡ cỡ lượng máu cùng thuộc tính thật là có thể so với bột đá nhưng là cũng ở thời điểm này, làm cho người chuyện của không nghĩ tới đã xảy ra, trên người hạ tiểu bạch xuất hiện một cái u năng lượng màu đen hỗn Lập tức, làm thái kiếm khí đánh tới trên người hạ tiểu lập tức bị cái này tâm chắn năng lượng cho toàn bộ cản trở lại. Dầm dầm dầm, bang bạc kiếm khí kéo theo trận trận năng lượng thiên địa quét sạch bốn phía trên đầu tường tất cả, thậm chí nguyên bản tồn tại ở bốn phía một chút thành vệ quân binh sĩ đều là bị cuốn bảo, sau đó nhao nhao theo phía trên tường thành ngã xuống. Độ cao mấy chục mét, có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không có cái nào, Hạ Tiểu Bạch đã quyết định đánh, cũng đã dự liệu đến kết quả như vậy. Vất quá thái sáng lúc này thì là mắt lộ kinh hãi chi sắc, bởi vì hắn phát hiện kiếm khí của hắn vậy mà toàn bộ bị cản lại. 5223, 15522 8805, 17555. Hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một đống số lượng, nhưng cũng tiếp, tổng tổ tương lượng cũng không lớn, cũng liền hơn 10 bạn. Hạ tiểu Bạch HP lập tức còn có hơn 90 bạn, còn không có lúc đến uống thuốc. Làm sao có thể? Thái sáng sách theo kiếm bắt đầu lưu lại. Hắn vừa mới thật vất vả tìm tới phản kích cơ hội, kết quả là dạng này bị hời hợt tiếp nhận. Không có gì không thể nào. Hạ tiểu Bạch thản nhiên nói. Vừa mới hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn phát động bị diệt chi khai đặc hiệu. Vì năng lực vẫn chủ động đặc hiệu là ngươi gặp phải nguy cơ, ngươi có thể thông qua tiêu hao 1000 điểm bị năng lượng mở ra một cái quỷ tấm chắn năng lượng, hộ thuẫn có thể vì ngươi ngăn trở đại lượng tổn thương. Hắn vừa mới phát động chính là quỷ năng lượng thuẫn, mặc dù hao phí 1000 điểm quỷ năng lượng hơi nhiều, nhưng là đích thật là hiệu quả không tệ. Vừa mới bị năng lượng vẫn tối thiểu cho hắn chặn 2 3 thập vạn tổn thương. Loại hiệu quả này chỉ có thể dùng tuyệt hảo để hình dung. Không thể không nói, từ khi có quỷ diệt chi khải, lực chiến đấu của hắn mạnh hơn, cùng người đối oanh căn bản không sợ. Cứ như vậy, kế tiếp hạ tiểu Bạch rượi vào quỹ diệt chi nhận không hề cố kỵ cùng thái sáng chiến đấu, rất nhanh Thái Sáng 300 triệu HP căn bản không đáng chú ý, đánh nửa giờ chỉ còn lại hơn một thước huyết lượng. Ta không ăn lão hổ cùng địa ngục phán quan đã nhìn nguyên người, Thái Sáng rõ ràng là một cái thực lực siêu cường lợi cờ, nhưng vẫn như cũng không phải là đối thủ của Hạ Tiểu Bạch. Tình hình không ổn, một khi đại ma vương thắng, vậy chúng ta tại thành vệ quân liền không ở nổi nữa. Ta không ăn lão hổ kinh hồn táng đảm nói rằng, hắn thật bất vọng tại thành vệ quân nơi này soát cao như vậy công văn. Chớ nóng đội, cái này phó thống lĩnh còn không có thua. Địa ngục sắc mặt của phán quan cũng không được khá lắm nhìn, chỉ có thể là cắn răng nói rằng Không có thua, trước mắt là không có thua, nhưng là tiếp tục như vậy cách thua cũng không xa a. Địa ngục phán quan không nói chuyện, hoàn toàn chính xác, sự thật đúng là như thế. Nhưng là Thái Sáng thật chỉ có chút thực lực ấy sao? Ha. Thái Sáng đột nhiên cao giọng lớn uống, "Đây là ngươi mất ta, lúc đầu ta không muốn dùng một chiêu này, đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Thái Sáng nói xong, trên toàn thân bữa sau lúc buộc phát ra từng kia lửa. Hô, hô, hô. Hỏa diễm đem cả người hắn bao quạ đi bảo, lập tức làm cho Hạ Tiểu Bạch công kích không thể không đình chỉ xuống tới. Bởi vì tiếp tục công kích hắn cũng nhất định sẽ bị đốt bên trong. Hơn nữa ngọn lửa này nhìn xem cùng bình thường hỏa diễm cũng dống, liền từ trên nhan sắc mà nói, ngọn lửa này chính là màu tái nhật, giống như quỷ hỏa, cho người ta một loại cảm giác không tốt. Chuyện gì xảy ra? Ta không ăn lão hổ còn tưởng rằng Thái Sáng lập tức liền muốn thua đâu, kết quả Thái Sáng lại vào lúc này bạ phát. kia là Thái Sáng cuối cùng át chủ bài, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, bất quá, được cứu rồi. Địa Ngục phán quan kích động nói, ta không ăn lão hổ gật gật đầu, hiện tại đích thật là tình huống hay thay đổi, còn không tốt kết luận. Hạ tiểu bạch hoàng sợ ngây nhìn xem Thái Sáng. Giáo hỏa này làm cái gì? Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách làm Liệu Nguyên thành thành vệ quân thống lĩnh. Thành thành thật thật đem thành vệ quân vị trí giao ra, ta có thể không giết ngươi. Thái trên người sáng màu trắng lưa ít đi một chút, nhưng cũng ở thời điểm này, thái sáng trên đầu xuất hiện một cái -F -F biểu tượng Lại là biểu tượng UFF. Vậy cũng không diệu. Thực hiện biểu tượng UFF, mang ý nghĩa năng lực cùng tố tính có thể sẽ có to lớn tăng thêm. Mà nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch không nói chuyện, thái sáng chính là cho rằng Hạ Tiểu Bạch sợ. Ai, quả nhiên a, lá bài tẩy của ta vừa ra, bất luận kẻ nào cũng không là đối thủ. Đây là ta cuối cùng át chủ bài, Hạ Tiểu Bạch, ngươi chết tại dưới lá bài tẩy của ta, nên thỏa mãn." Thái Sáng lạnh lùng nói. Thái Sáng nói xong, nhường dứt khoát quyết nhiên dơ tay lên bên trong kiếm, lúc này, kiếm của hắn đang tiêu đốt lên thương ngọn lửa màu trắng. Chương 1576, đột nhiên gây khó khăn Hạ Tiểu Bạch chương 1576, đột nhiên gây khó khăn Hạ Tiểu Bạch cái này hơi có vẻ một màn vị dị lập tức làm cho Hạ Tiểu Bạch gấp bội cẩn thận, dù sao cái này Thái Sáng nhìn xem cũng không đơn giản. Hơn nữa trước mắt hắn còn không biết cái này BUFF hiệu quả là cái gì. Mà lúc này Thái Sáng giơ cao trường kiếm trong tay, hắn thanh trường kiếm kia hạ tiểu Bạch quan sát qua, bình thường truyền thuyết cấp vũ khí, không có gì đặc biệt. Mấu chốt ở chỗ kia thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm, nhìn xem liền không đơn giản. Bạch sắc hỏa diễm cháy dữ dội, tại Thái Sáng trong tay trường kiếm trên lưỡi kiếm không ngừng thiêu đốt, chập chờn bạch sắc hỏa diễm hiện ra hạ tiểu Bạch cái bóng. Hạ tiểu Bạch nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn thân đều là tái nhợt chính mình. "Ngươi." Thái Sáng giơ cao trường kiếm trong tay cứ như vậy ầm vàng xuống, tại thời khắc này hạ tiểu Bạch đang muốn phát động không gian gai nhọn dự định né tránh. Nhưng mà Hạ Tiểu Bạch lại là kinh hai phát phát hiện mình không cách nào động đậy. Không gian nén áp. Đây là Hạ Tiểu Bạch lúc này cảm giác, hắn cảm giác được bốn phía không gian có vô tận áp lực, làm cho hắn không thở nổi. Không ổn, xem ra một kích này tất nhiên trong định mệnh. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không có chút nào bối rối, một kích này nhất định là Thái Sáng Áp chủ bài cùng đón sát thủ, uy lực cũng không đơn giản, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa phát động Quỷ Diệt Chi trên người khải lập hiệu. Vị năng lượng vẫn, 1000 điểm vị năng lượng theo Quỷ Diệt Chi bên trên biến mất không thấy gì nữa, Đúng năng lượng màu đen hộ thuẫn xuất hiện ở trên người của Hạ Tiểu Bạch. Hộ Thuẫn nhìn xem 10 phần giây đặng, trên thực tế trước đó trong chiến đấu cái này, Hộ Thuẫn liền phát huy ra không chỉ một lần tác dụng, có thể nói, cái này Hộ Thuẫn giảm tổn thương hiệu quả liền xem như Thái Sáng cũng không thể không đau đầu bất phần. Bất quá lần này Thái Sáng đúng là mang theo không có gì sánh kịp tự tin, cứ như vậy đối với trên người Hạ Tiểu Bạch quỷ năng lượng vẫn rơi xuống. Ngoành, làm Thái Sáng công kích hoàn toàn rơi xuống lúc, một đạo đinh thái nhức quốc tựa như thiên lôi đánh kích đồng dạng tiếng vang vang vọng toàn bộ Liệu Nguyên thành Nam Môn đầu tượng, đến mức toàn bộ Liệu Nguyên thành trên Nam Môn thành vệ quân binh sĩ đều là không tự chủ được ánh mắt đem đưa tới. Không chỉ có như thế, liền Nam môn phụ cận người chơi đều bị cái này tiếng vang giật nảy mình, đều là đưa mắt xem ra, sợ vực sâu chiến sĩ là tại công kích Nam môn. Nhưng là bọn hắn cuối cùng nhìn thấy chính là trên Nam thành môn xuất hiện vô tận sóng năng lượng. Bá, một đạo cường lực tới cực điểm năng lượng dư ba quyết tán mà ra, thương bạch sắc hỏa diễm đem thân ảnh của Hạ tiểu Bạch kim loại toàn bộ ông trọn đi vào. Nhìn xem Hạ tiểu Bạch bị bạch sắc hỏa diễm kim loại bao phủ, lúc này ở vào đầu tường bốn phía thành vệ quân binh sĩ cùng ta không ăn láo hổ, địa ngục phán quan đều là mắt không chớp nhìn chầm chầm chiến đấu tâm vị trí. Không hề nghi ngờ Một kích này là thái sáng công kích mạnh nhất, đại ma vương phải chẳng có thể ngăn trở. Nếu như ngăn không được, kia đại ma vương liền xong rồi. Bạch sắc hỏa diễm dần dần tán đi, cuối cùng làm hạ tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, những người này lập tức con ngươi bỗng nhiên co rú lại. Đại ma vương chật lại. Ta không ngăn lão hổ cùng địa ngục phán quan lập tức thất vọng. Xong đời. mặc dù nói trên người đại ma vương hộ thuần cũng phá, nhưng là thái sáng công kích mạnh nhất vẫn là không cách nào cho đại ma vương tạo thành một kích chí mạng. Hai địa phán quan phát ra thở dài một tiếng, đại ma vương quả nhiên rất mạnh. Vì sao lại dạng này? Đại ma vương vậy mà không chết. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị đại ma vương đổi ra thành vệ quân. Ta không ăn lão hổ cảm thấy từ một hồi chán vắng, không có biện pháp, chúng ta đi thôi, không cần chờ đại ma vương đổi đi chúng ta, kết quả đã đã đi trước." Địa ngục phán quan đúng Dung nói. Ta không ăn lão hổ đăm chắc nhìn đại ma vương một cái, hắn tại thành vệ quân thời gian cứ như vậy kết thúc à?" Ân. Ta không ăn lão hổ tiếp tục xem hướng hạ tiểu bạch, ánh mắt lập tức lập lại. "Chờ một chút, phán quan ngươi xem một chút đại ma vương." Ta không ăn lão hổ khẽ quát một tiếng. "Ân. Địa ngục phán quan không hiểu." Đại Ma Vương có gì đáng xem, hắn không phải đã tất nhiên thắng a. Nhưng là rất nhanh, làm địa Ngục phán quan nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, phát hiện Hạ Tiểu Bạch toàn thân bao phụ tại trắng xóa hoàn toàn kết tinh vật thể ở trong. Hắn không động đậy, tựa như một tòa pho tượng. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều mười phần không hiểu. Mà lúc này đây, Thái Sáng đã cười lên ha ha. Hạ. hạ Tiểu Bạch, ngươi nhất định phải chết. Liệu Nguyên thành thành vệ quân thống lĩnh vị trí, là ta. Thái Sáng cuồng tiếu không thôi. Đúng vậy, vừa mới hắn một chiêu kia đích thật là ác chủ bài, thật là làm ra vẻ là lá bại tội của hắn, nhưng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên vừa mới một kích kia vô cùng cứng hãn, trên thực tế tổn thương mới không là trọng yếu nhất, vừa mới kỹ năng kia, nhưng thật ra là một cái khống chế kỹ năng. Thần thánh băng diễm kích. Đây cũng là thái sáng vừa mới phát động áp chủ bài, ngoại trừ kết xù tổn thương, càng thêm lợi hại, chính là người của bị đánh trúng, 100 không cách nào né tránh còn có 100 sát xuất phát động một loại đặc thù tổn thương đông lệnh hiệu quả. Đây là một loại khống chế hiệu quả, có thể cùng loại như băng đông kết, nhưng cũng sẽ tạo thành sát thương, mỗi giây không ngừng tạo thành hạng về thất. Khẩn yếu nhất là một khi phát động loại hiệu quả này, như vậy kéo dài rất lâu trong tại chiến đấu, một khi bị khống chế, cơ bản đại biểu cho tử vong. Hiển nhiên, trước mắt Thái Sáng chính là loại tình huống này, mặc dù Hạ Tiểu Bạch trên chiếm cứ gió, nhưng là hiện tại bên trong Hạ Tiểu Bạch tổn thương đông lệnh hiệu quả, căn bản là không có cách độc đậy. Nói cách khác, Hạ Tiểu Bạch tất thua không thể nghi ngờ. Thái Sáng một kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch đâm tới. Nhìn xem Thái Sáng đối Hạ Tiểu Bạch theo sát phía sau phát động công kích, lúc này ta không ăn lão hổ cùng địa ngủ phán quan cũng phản ứng lại. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Thái Sáng vừa mới một chiêu kia cụ thể hiệu quả là như thế nào, nhưng hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch là chúng Thái Sáng nào đó loại khống chế hiệu quả. Nhìn như vậy đến, đại ma vương kết thúc ca. Cuối cùng vẫn đại ma vương bại. Ha, ha ha ha ha ha quá tốt rồi, chúng ta không cần bị đại ma vương đá đi ra ngoài. Ta không ăn láo hổ cười to. Không sai, kế tiếp quân hàm của chúng ta cũng trên nên đi chuyển một rời. Điện ngục phán quan nói rằng, trước đó ngăn cản hạ tiểu bạch tiến vào thành chủ phủ đại môn nhiệm vụ liền kiếm lời 500 công vân, khoảng cách kế tiếp quân hàm tăng lên đã không xa. Kế tiếp, không hề nghi ngờ, chính là thái lộ ra ngựa đánh giết hạ tiểu bạch. Không có gì có thể nói, hạ tiểu bạch bị khống chế bản không hề có lực hoàn thủ Ta không ăn lão hổ cùng địa ngục phán quan cười lạnh nhìn xem một màn này, nhưng là ngay lúc này, khiến người không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Làm Thái Sáng kiếm đâm hướng Hạ Tiểu Bạch, mắt thấy khoảng cách Hạ Tiểu Bạch chỉ có không đến một thước khoảng cách lúc, trên người Hạ Tiểu Bạch màu trắng băng dõng nhiên một hồi bộc phát, làm cho Thái Sáng thân hình bị ngăn trở. Một đạo quát lạnh dõng nhiên truyền vang ra, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ dễ à. Chỉ thấy thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch dõng nhiên nổi điên mà lên, song kiếm bộc phát ra vô số kiếm khí cứ như vậy đánh phía Thái Sáng. Và ba ba Hạ Tiểu Bạch nhiên đột nhiên gây khó khăn Sáng đội váng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị trọng thương. Thái thân thể của sáng liền bay ngược ra ngoài, toàn bộ cảnh tượng tình thế lập tức chuyển tiếp được luật, ta không ăn lão hổ cùng địa ngục phán quan đều là mở to chính mình mắt chó, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Đại ma vương vậy mà không có bị khống chế. Cái này sao có thể? Chương 1577, thành chủ không tại chương 1577, thành chủ không tại đối ta không ăn lão hổ cùng địa ngục phán quan mà nói, một màn này quả thực là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà đối phát động lá bài tẩy thái sáng lên nói, hắn càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lại dạng này? Hiển nhiên Thái sáng một kích này là 100 tất trúng, vô luận là trị số hay là khống chế hiệu quả. Chẳng lẽ nói là hắn vừa mới cái kia hộ thuẫn? Không, không có khả năng. Thái sáng một chiêu này át chủ bài, dù là đối phương có hộ thuẫn, khống chế hiệu quả cũng có thể trong lấy mệnh. Hơn nữa vừa mới thái sáng một kích này là hoàn toàn kích phá trên người Hạ Tiểu Bạch hộ thuẫn, tại tăng thêm khống chế hiệu quả bình thường là tại tổn thương phát động về sau phát động, bởi vậy không có lý do gì thất bại mới đúng. Hạ Tiểu Bạch lúc này thì là cầm trong tay hai thanh thần khí đối với thái sáng vui cười ha ha. Uy lực không thể Nếu như nhưng là ngươi chỉ có dạng này áp chủ bài, vậy ta tất nhiên được." Hạ Tiểu Bạch dùng 10 phần tự tin ngữ khí nói rằng. "Kỳ thật, thái sáng mệnh bên trong hiệu quả trong đích thật là, nhưng là cái này khống chế hiệu quả bị cường đại quỷ diệt chi khải cho xóa đi. Tinh thần phòng ngự, làm ngươi gặp một loại nào đó khống chế kỹ năng công kích, chỉ cần ngươi quỷ năng lượng vượt qua 1000 điểm, như vậy quỷ năng lượng sẽ tự động khấu trừ 1000, đến cấp ngươi miễn dịch rơi nên khống chế hiệu quả." Quỷ diệt chi khai đại đặc hiệu một trong, hiệu quả cực kỳ hữu dụ. Không thể không nói cái này đích xác là bảo mệnh ngự hiệu. Không có đầu này đặc hiệu kia hạ tiểu bạch thật đúng là không dễ giải quyết. Tóm lại, hiện tại Thái Sáng sau cùng át chủ bài cứ như vậy bị hắn giải quyết, Thái Sáng đã không có át chủ bài. Thái Sáng vẻ mặt chán nản nhìn xem hạ tiểu bạch, hắn thua, tiếp tục đánh xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nào, không đánh sao? Hạ tiểu bạch lạnh lùng nói. Ta thua." Thái Sáng nói rằng, "Ta không ăn lão hổ cùng địa ngục phán quan thì là sương sở." Thái Sáng cứ như vậy nhận thua. Phó thống lĩnh, ngươi không thể cứ như vậy nhận thua a, ngươi nhất định phải đánh bại hắn." Địa ngục phán quan vội vàng nói. "Thái Sáng cứ như vậy thua." Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Các ngươi quả nhiên là cùng một bọn." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh nhìn về phía ta không ăn lão hổ cùng địa ngục phán quan. Hắn có thể khẳng định đối phương là nhận biết mình, nhưng là giả bộ như không quen biết bộ dáng, không cho hắn tiến vào thành chủ phụ. Thật đúng là dấu thật sâu a. Thái sáng thì là nhìn xem địa ngục phán quan nói, hắn qua cường đại, ta không phải là đối thủ. Ta vốn cho là thực lực của bằng vào ta, đánh bại hắn lên làm thành vệ quân thống lĩnh cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi. Ta không ăn lão hổ cùng địa ngục sắc mặt của phán quan vô cùng trầm bệnh. Đại ma vương thật cứ như bệnh mạnh. Đi đừng nói nhảm, nhận thua vậy thì mang ta đi tìm thành chủ." Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói, "Ta vào không được, ta là giả tạo thành chủ thủ lệnh lên làm phó thống lĩnh, chỉ có Hạ thành có thể dẫn người đi vào Thái Sáng nói rằng." "A, kia Hạ thành ở nơi nào?" Hạ Tiểu Bạch lạnh giọng chất vấn. Kế tiếp, Thái Sáng liền mang theo Hạ Tiểu Bạch đi tới Liệu Nguyên thành Nam thành môn bên trong. Phải biết Liệu Nguyên thành tường thành là rất dày, bởi vậy tại bên trong tường thành cũng có một chút không gian, một chút binh sĩ si ở chỗ này phiên trực, một chút thủ thành vật tư cùng đạn pháo hậu cần cũng đều lưu giữ ở đây. Đương nhiên còn có một giang Hắn mang theo Hạ Tiểu Bạch một đường xâm nhập, cuối cùng đi đến một cái ngục giam nơi này. Hạ Thành bị cầm tù ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch mặc dù không biết rõ Hạ Thành danh chữ, nhưng vẫn là nhận ra hắn liền lúc trước phó thống lĩnh. Hắn thực lực không bằng ta, bị tai nhốt ở chỗ này. Thái Sáng nói rằng, Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn Thái Sáng một cái, sau đó nhường Thái Sáng đem hắn lôi ra đến. Thống lĩnh đại nhân, tay chân tất cả đều là xích sắt Hạ Thành nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lập tức ngạc nhiên. Hạ Tiểu Bạch nhường Thái Sáng giải thích một trận, sau đó Hạ Thành mới hiểu được hắn bị lựa. Thì ra là thế. Bất quá ta xác thực không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta thẳng thắn để hắn làm phó thống linh hạ cách nói sẵn có nói. Đi, không nói nhiều như vậy, mang ta đi tìm thành chủ." Hạ Tiểu Bạch đột ngột nói, "Thời gian không đợi người." Ân. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch cuối cùng là có cơ hội tiến vào thành chủ phủ, trước kia không có phát hiện tiến thành chủ phủ phức tạp như vậy. Rất nhanh, bọn hắn đi vào thành chủ phủ cống. Lúc này Nhiễm Thu Linh bọn người đều là ở chỗ này chờ. "Tiểu Bạch, ngươi đi đâu? Thế nào chấm như vậy?" Nhiễm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch đem chuyện nói một lần, đại khái chính là như vậy. "A." ta kỳ thật nghe không hiểu ngược lại có thể tiến vào chưa nhiễm thu Linh nói. nóiân tại hạ thành dẫn đường hạ bọn hắn trực tiếp xâm nhập thành chủ phủ đi ngang qua trong thành chủ phủ thành thị Thủy tinh sau đó bọn hắn một đường xâm nhập khi bọn hắn đi vào thành chủ phủ tiếp khách đại sánh lúc phát hiện liệu nguyên thành thành chủ không ở nơi này thành chủ đi nơi nào hạ tiểu bạch hỏi thành chủ phủ quản gia. nói thật hạ tiểu bạch không nghĩ tới hắn thật vất vả đi vào thành chủ phủ thành chủ thế mà không tại sau đó thành chủ phủ quản gia cáo tri hạ tiểu bạch thành chủ dẫn người tới thế giới giới đã đi Liệu Nguyên Thành Tây Bắc là vô tận các loại dãy núi, đồng thời nơi đó có thế giới dưới đất, tại dưới thế giới có các loại hang lộ. Lúc trước Hạ Tiểu Bạch cùng mục tu văn bọn hắn chính là đi và qua, ở nơi đó đánh chết ác ma quân vương. Nơi đó có thể nói là hoa hạ ô phức tạp nhất khu vực một trong, bên trong có các loại dung nham cùng nham tương, cùng đủ loại cường đại quái vật. Liệu Nguyên Thành thành chủ kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này cũng phát hiện được sâu chiến sĩ vấn đề, hắn truy tung manh mối, phát hiện căn nguyên trực chỉ thế giới dưới đất. Thế là hắn liền dẫn người đi dò Làm sao bây giờ, thành chủ vậy mà không tại, có hơi phiền toái. Thành chủ không tại, một khi có người công thành, như vậy Liệu Nguyên thành chính là trạng thái của giáng mất đầu. Nhiễm Thu Linh nói rằng, phải đi tìm tới hắn, chúng ta bây giờ liền đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, mặc kệ thành chủ đi nơi nào đều muốn tìm tới thành chủ, không phải Liệu Nguyên thành căn bản là không có cách tiến hành có thứ tự phòng thủ. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch hỏi rõ Liệu Nguyên thành thành chủ chỗ. A, là cái chỗ kia từ trên địa đồ vị trí đến xem, đương nhiên đó là lúc trước bọn hắn tiên linh, thiên hạ, xích diễm băng chiều, Hàn Phong thành bốn cái phường hội chỗ từng tới địa phương. Lúc kia vực sâu chiến sĩ vừa mới xuất hiện không lâu. Sau đó trước bọn hắn đi đến thử đối phó vực sâu chiến sĩ, bị vực sâu chiến sĩ mạnh mẽ quan vẻ mặt. Nhìn như vậy đến, căn nguyên quả nhiên là tại một khu vực như vậy phụ cận. Kế tiếp Hạ tiểu Bạch mang theo thiên linh chúng hơn cao thủ, cộng lại ước chừng 100 người chạy tới địa điểm kia. Đồng thời, thiên linh những người khác cũng bị tập hợp tới liệu Nguyên thành phụ cận. Một khi vực sâu chiến sĩ công thành, như vậy cam đoan người của thiên linh có thể kịp thời đổi tới trên đầu tường tiến hành phòng ngự. Bất quá cũng ở thời điểm này, liệu Nguyên thành một phía, vực sâu thân ảnh của chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh Hạ Tiểu Bạch mang theo Thiên Linh cao thủ đi tới Liệu Nguyên thành Tây Bắc Yên tỉnh bên trong dãy núi. Ở chỗ này có rất nhiều sơn động có thể thông hướng thế giới dưới đất. Hạ Tiểu Bạch dựa theo thành chủ phủ quản gia cho ra cái sơn động kia vị trí tìm tới thành chủ tiến vào cùng một cái sơn động. Sau đó bọn hắn đi vào. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua sơn động lớn nhỏ, một khi đi vào bên trong, Mạn Linh lũ Long rất có thể không cách nào triệu hoán đi ra, bởi vì là không gian nhỏ hẹp. Cứ như vậy, gặp phải cương địch, liền phải dựa vào chính bọn hắn. Chương 1578, ngẫu nhiên gặp anh hùng cấp chương 1578. Ngẫu nhiên gặp anh hùng cấp ú ám trong sân động, Hạ Tiểu Bạch cùng Tiên Linh 100 cao thủ đang ở bên trong trước trầm trầm đi, trong đội ngũ thuật sư nhóm nhau nhau mở ra chiếu minh tuận, chiếu sáng cảnh tượng trung quanh. Tí cách, dường như có nước gầm thanh của nhỏ xuống, làm cho làm sơn động càng lộ ra chống trải cùng yên tĩnh. Chợt chợt, tốt âm trầm. Siêu phàm nhập thánh nói rằng, hắn rụt cổ một cái, không biết rõ là cảm giác gì có chút lạnh. Bình thường, chúng ta trước mắt ngay tại hướng thấp địa phương đi đến, âm lãnh là tự nhiên. Hạ Tiểu Bạch nói, sẽ không gặp phải cái gì kinh khủng quái vật a. Tiên linh thứ nhất nữ cung tiến thủ thành hoàng gia mở miệng nói ra: "Ngươi kinh cũng chỉ là thực lực, ngoài vẫn là hình." Trường lưu đời này hỏi: "Ngươi cứ nói đi." Thành hoàng gia trừng mắt liếc hắn một cái: "Ta tốt xấu là một cô gái, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ thực lực cường đại quái vật, cùng lắm thì chính là quải điệu mà thôi. Cái này sẽ là của game online base hiệu quả, bởi vì mô phỏng ra hoàn cảnh quá rất thật, dù là thuộc tính rất thấp, nhưng là chỉ cần hình tượng đáng sợ, vẫn như cũng là có thể hù đến không ít người. Yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy ở đây." Mỹ thực. Siêu phàm nhập thánh nói rằng: "Tuân thủ, ngươi thật giống như cũng gan lớn không đi nơi nào." Thành Hoàng Gia nói rằng, "Cứ như vậy, đám người trước một đường đi một đường nói chưa tiếm, bầu không khí cũng không có khẩn trương như vậy." Đối hạ tiểu Bạch mà nói, chỉ cần có thể bình yên tìm kiếm được Liệu Nguyên Thành thành chủ, như vậy thì đi. Nhưng là, cũng ở thời điểm này, phía trước một cái chỗ mà chỗ, thình lình truyền đến đại lượng tiếng bước chân. Chiến đấu chuẩn bị, có thể là hình người quái. Hạ tiểu Bạch lúc này mang một tiếng sau lưng rút ra song kiếm, trên thiên linh trăm cao thủ cũng theo sát lấy cầm vũ khí của gia bản thân. Quả nhiên, thế giới dưới đất quái vật đông đảo. Xem ra trên đoạn đường này là không có tốt như vậy đi, nhưng cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy, ra trước hiện tại bọn hắn phương không là quái vật, càng không phải hình người quái, mà là một đám người chơi. Trong đó những này người chơi nguyên một đám tinh thần sung mãn, bên trong ánh mắt thời điểm lộ ra vẻ tự tin, thần sắc tùy thời mang theo ngạo nghễ, phảng phất là cao thủ gì đồng dạng. Nhưng là bọn hắn thật sự chính là cao thủ, bởi vì Hạ Tiểu Bạch tại những người này ở trong còn chứng kiến một đạo người của quen thuộc hành. "Mã Anh Hùng, Người tại sao lại ở chỗ này?" Hạ Tiểu Bạch vặn vặn không nghĩ tới vậy mà tại địa điểm này gặp phải người của anh hùng Cốc. Ngó hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hạ tiểu bạch nghĩ thầm. Hạ tiểu bạch mạc anh hùng nhìn thấy hạ tiểu bạch sắc mặt cũng là biến đổi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hạ tiểu bạch nghĩ nghĩ, là một chút không thể miêu tả sự tình. Mạc anh hùng, quỷ mẹ nó tin ngươi đâu? Chúng ta là đi tìm liệu nguyên thành thành chủ. Lúc này, anh hùng cốc cao thủ chữa trị thánh đường nói rằng. Thánh đường, ngươi thế nào tùy tiện nói ngay. Anh hùng cốc đệ nhất thích khách nịch thiên đi chỉ trích chữa trị thánh đường. Chữa trị thánh đường vui vẻ nói rằng có cái gì quan trọng đi Ta cảm thấy người của Thiên Linh đến chỗ của tới hơn phân nửa cũng là vì tìm liệu Nguyên Thành thành chủ, đúng không?" Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Mạc Anh Hùng, "Các ngươi cũng là đi vào Liệu Nguyên Thành thành chủ." "Nói nhảm, không phải chúng ta xuất hiện ở đây làm cái gì?" Mạc Anh Hùng nói rằng, "Bất quá chúng ta đã ở chỗ này tìm kiếm không ít địa khu, các ngươi đến so với ta nhóm chậm một chút, Thiên Linh có chút không được a." Mạc Anh Hùng trầm trọc khiêu khích nói, "Hắn Anh Hùng cấp dù sao cũng là Trung Quốc tiếng tăng lừng lẫy siêu cấp các dị độ lớn, hiện tại Thiên Linh tình báo phương diện là hậu, lập tức bị nhường hắn cao hơn chúng tôi. Các là làm sao biết thành chủ không tại thành chủ phủ?" Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Ta trực tiếp đi thành chủ phủ hỏi, mà anh hùng nói rằng." Hạ Tiểu Bạch không nói gì, nếu như hắn tại thành chủ phủ công thật gặp phải hai cái ngu xuẩn không biết bọn hắn những cao thủ này, kia Mạc Anh Hùng hẳn là cũng bị ngăn cản mới lạ. Nhìn như vậy tới là hai người kia cố ý nhằm vào, vậy thì không có biện pháp. Bọn hắn không có lý do gì ngăn cản Mạc Anh Hùng, cái này mới đưa đến hắn vì tiến vào thành chủ phủ hao tốn không thiếu thời gian. Chờ có rảnh trở về hắn muốn đem kia cái gì thái sáng còn có ta không ăn lão hổ ba người toàn diện khai trừ. Đã chúng ta mục đích đều là giống nhau, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Gặp phải nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chư Trị Thánh Đường vừa cười vừa nói. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, cùng anh Hùng Cốc cùng đi hoàn toàn không cần thiết. Bất quá Chư Trị Thánh Đường hắn vẫn là mười phần thưởng thức, xem như Liệu Nguyên thành tiếng tâm lừng lấy đỉnh cấp bú em, hắn xếp hạng Trung Quốc tiên bảng hơn 100 tên, thực lực của cả người phóng nhãn toàn Trung Quốc thầy thuốc cũng là trước xếp hạng nhỏ. Có hắn gia nhập đội ngũ, kia chỉ Liệu không nghi ngờ gì càng mạnh hơn. Bất quá mạng anh Hùng thì là bẽ môi, mang lên thiên linh chỉ làm liên lụy chúng ta mà thôi. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn anh Hùng nghỉ ngơi dưỡng sức, thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Mặc dù cấp độ thần thoại trang bị vẫn không có nhiều ý điện, nhưng là bọn hắn cũng lấy được mấy món. Mà anh Hùng cho rằng, ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch khó làm một chút, thiên linh cái khác cao thủ đều không đáng để lo. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không phải bị khinh bị hạ người, hắn nghe được lời nói của Mặc Anh Hùng lập tức cười lạnh một tiếng, "Muốn ăn đòn là không, có muốn hay không chúng ta tiếp tục đấn đấu?" Liên đến Liệu Nguyên thành sinh tử quyết chí tốt, hai phút đánh không chết các người liền coi như ta thua. Mà Hạ Tiểu Bạch lời nói của phách lối càng làm cho sắc mặt của Mặc Anh Hùng có sự, nhất là hắn còn tưởng là lấy anh hùng cấp nhiều cao thủ như vậy cùng hạch tâm thành bên mặt. Tốt đều chờ ồn nào đã không có thời gian, bây giờ không phải là lúc nội chiến cùng một chỗ tìm thành chủ a." Trư Trị Thánh Đường bất đắc gì nói, "Thế là, Thiên Linh vẫn là cùng anh Hùng Cốc cùng một chỗ hành động. Chỉ có điều anh Hùng Cốc bên này thì là sắc mặt nguyên một đám dáng vẻ nạo nghễ. Vậy các ngươi có thể theo sát, không phải nơi này quá vật nhiều, một khi bị vây quanh chúng ta cũng không cứu được các ngươi." Mà anh Hùng nhàn nhạt mở miệng, "Lời này là ta nói mới đúng chứ." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh, "Vậy sao, có lẽ qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ phát hiện các ngươi Thiên Linh thực lực đã bị lui, chúng ta anh Hùng Cốc mới là liệu nguyên thành chủ đệ." Mạc Anh Hùng lắc đầu, nói rằng: "Hạ Tiểu Bạch không nói chuyện, thật không biết cái này Mạc Anh Hùng từ đâu tới lực lượng." Rất nhanh, bọn hắn tiếp tục một đường xâm nhập, bởi vì trước đó Anh Hùng Cốc có rảnh thăm dò một bộ phận khu vực, bởi vậy bọn hắn chỉ cần thăm dò còn lại khu vực là được rồi. Thế giới dưới đất rất nhiều liên thông cùng một chỗ, nhưng là trước mắt bọn hắn từ nơi này nhập khẩu hoặc là phụ cận mấy cái nhập khẩu tiến đến, đều là một cái độc lập ra không gian. Thật sự là được không phải mái, vì cái gì những người Anh Hùng Cốc này vẫn luôn có mê chi tự tin. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn Mục Tiểu Linh nói rằng: "Hạ Tiểu Bạch sờ lên đầu của nàng." không thể không nói xúc cảm rất tốt, không cần để ý tới, hiện tại trước đối phó bược sâu chiến sĩ. Ân Mục Tiểu Linh gật gật đầu, ngươi trời có sở ta đầu, dài không cao. Có địch nhân." Mục Tiểu Linh đang nói, nhưng là nàng đột nhiên thấp uống. Hạ Tiểu Bạch theo sát phía sau rút ra song kiếm. Lập tức, Thiên Linh cùng người của anh hùng cấp sắc mặt nguyên một đám đều là đại biến, bởi vì tại bọn hắn phía đã chẳng biết lúc nào xuất hiện đại lượng bược sâu chiến sĩ. Như vậy số lượng, không dưới 20. Chương 1579, Tàn tác anh hùng cấp chương 1579, Tàn tác anh hùng cấp dòng giá 20 đầu bược sâu chiến sĩ. Nói thật thiên Linh còn chưa từng duy nhất một lần đối phó qua nhiều như vậy vượt sâu chiến sĩ điều đó nhiều như vậy lần này kết thúc siêu Phạm nhập thánh thì thảo. mặc dù nói trong khoảng thời gian này thường xuyên soát được sâu chiến sĩ tô ra vượt sâu mày ỡ nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là không dám duy nhất một lần đối mặt quá bao sâu lên chiến sĩ nhiều người trong bọn họ vẫn như cũng là không có phòng tức từ đặc hiệu trang bị bất quá người của anh hùng cốc nghe được lời nói của siêu Phạm nhập thánh lập tức cười lạnh một tiếng chỉ là 20 đầu vái liền đem các ngươi sợ đến như vậy thiên Linh cũng không gì hơn cái này à Lục Tiên Đi cũng cười lạnh lắc đầu, mặc dù ta biết vực sâu chiến sĩ không tầm thường, nhưng cũng nhiều lắm là mạnh hơn quái vật bình thường một chút mà thôi, các ngươi khỏe xấu là thiên linh cao thủ, sợ cái gì? Trưởng Lưu này nổi cơn định nộ, có bản lĩnh trên các ngươi a. Cái này vượt sâu chiến sĩ cường đại đã không phải là dựa vào thuộc tính cùng thực lực có thể đối bụ, chỉ cần phát động tứ tử, 100 bị giây. Trên chúng ta trên chỉ chúng ta, các ngươi liền ở phía sau xem trò a. Mã Anh Hùng cũng là rút ra chính mình treo ở trường kiếm bên hông. Hắn giơ cao trường kiếm, Anh Hùng cấp các minh đại giết, chỉ là 20 đầu quái vật, trong 5 phút đồng hồ sạch bọn hắn. Không sai, những bái vật này, bên trong 5 phút đồng hồ giải quyết, mà đến làm cho người của thiên linh chế dễ ước. người tiên đi cũng là lập tức mở ra tiềm hành, cả người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, người của anh hùng cốc lên, nguyên một đám lòng tin trên trần đầy. Hạ tiểu bạch cho mày, người của anh hùng cốc làm cái quỷ gì, bọn hắn vậy mà như thế có tự tin. Bọn hắn chẳng lẽ nói có bài tẩy gì không thành. Trường lưu đời này rơi vào trầm tư ta cảm thấy rất có thể, anh hùng cốc chính là Trung Quốc tiếng tâm lừng lấy các hiệu hiệu lớn, bọn hắn nhất định có thể chuẩn bị tới một chút vượt qua chúng ta nhận biết cùng đồ vật của đoán trước tới đối phó được sâu chiến sĩ. Siêu phàm nhập Thánh Nghi Nghĩ nói rằng, Hạ Tiểu Bạch ở một bên nghe vậy nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trong khoảng thời gian này anh hùng cốc tại Liệu Nguyên Thành không có làm ra qua cái gì động tinh quá lớn, làm không tốt bọn hắn là tại nghỉ ngơi lấy lại sức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cứ như vậy lời nói, bọn họ đích xác là có khả năng này. Tóm lại, đám người của anh hùng cốc lên, vậy bọn hắn trước nhìn Kỳ Hằng nói tốt. Người của anh hùng cấp số so với bọn hắn hơi nhiều trọn vẹn hơn 150 người cái này niềm tin của cũng là bọn hắn một trong nhân số là quái vật cấp 7 chớ nói là quái bình thường liền xem như truyền thuyết cấp buộn bọn hắn 150 người đều dám đánh coi như gặp phải cấp độ thần phải buột cũng có thể kiên trì một hồi thời gian dù sao chưa trị thánh đường cái này nổi danh vũ lớn tra tại bọn hắn nơi này a lúc này mặc anh hùng cười lạnh nhìn xem được sâu chiến sĩ hắn căn bản không có đem được sâu chiến sĩ trong mắt đặt ở vực sâu chiến sĩ hắn không có đánh qua bất quá cái này không có nghĩa là hắn chưa nghe nói qua liên quan tới vực sâu chiến sĩ tình báo cơ bản lưu truyền tới chính là hai chữ, cường đại. Hắn nhìn qua Hạ Tiểu Bạch chật vật chạy thời điểm ra đi video, cũng nhìn qua Hạ Tiểu Bạch đánh rất vực sâu chiến sĩ video. Mặc dù không phải hắn rất lý giải Hạ Tiểu Bạch lúc trước vì cái gì chạy trốn, nhưng là từ Hạ Tiểu Bạch đánh rất vượt sâu chiến sĩ video đến xem, đánh cứ việc khó giải quyết, một đầu quái bình thường lại muốn mấy phút. Nhưng nói thế nào, cũng đều không làm khó được đi đâu, đã Hạ Tiểu Bạch có thể làm được, như vậy hắn tự nhiên cũng có thể làm được. Giết. Mà anh hùng quát lên một tiếng lớn. Rất nhanh, người của anh hùng cốc cũng đi theo nỗi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn giống như thủy triều hướng phía vực sâu chiến sĩ trên bọn lên đi. Chỉ có 20 đầu vực sâu chiến sĩ, lập tức lâm vào phía tây sợ ca mà cảnh. Trong lòng Mạc Anh Hùng đại hỷ, lập tức, lập tức bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép những này vực sâu chiến sĩ. Nhưng cũng ở thời điểm này, mà không thay đổi vực sâu chiến sĩ nhao nhao ném ra trong tay khinh bạc như là cánh bẻ kiếm. Bá, bá, bá. Từng thanh từng thanh sắc bén trường kiếm cứ như vậy lấy đủ loại độ con phi hành, đem anh hùng cốc thân thể của người chơi từng cái xuyên, sau đó để bọn hắn trên đầu toát ra nguyên một đám con số kia người. 428555 551316 486663. Tại vực sâu chiến sĩ thủ bên trong luân phiên công kích, anh hùng cốc nhất hơn 20 người phía trước trên đầu nhau nhào toát ra một cái kết sủi số lượng. Những chữ số này trên cơ bản đủ để cho anh hùng cốc một ga không phải trọng giác hệ ngoạn nhà bị dây lá dây. Thoáng qua một chút, anh hùng cốc lập tức trên ngã xuống đất mười mấy người. Mà anh hùng cũng bị kinh khủng tổn thương, hắn nhìn xem chính mình HP không có hơn một nửa, sắc mặt của cả người lập tức biến đến vô cùng có coi. Tại sao có thể như vậy? Vú em tập trung khóa chặt chúng ta trước những ngày sắp xếp trị liệu. Lập tức, tại mặc anh hùng hiệu lệnh hạ. Hắn hùng cốc một đội vũ em khóa chặt trị liệu hắn, đem hắn HP xoành xoạch xoạt về đầy. Nhưng là những cái kia người của bại điệu liền tạm thời không về được, phục hoạt thuật ngâm sướng thật lâu, bên trong chiến đấu căn bản không có thời gian này. Lúc này, Lục Thiên hành tại tiềm hành về sau cũng thành công đi tới một đầu vực sâu sau lưng chiến sĩ, hắn cười lạnh một tiếng, lúc này liền bạo phát thích khách một bộ kỹ năng. Tại một đống đâm vào công kích về sau, Lục Thiên đi lập tức một cái cạo xương của phát. Không hề nghi ngờ, cạo xương xem như trung kết kỹ năng, phía trước đâm vào màn tới số lần có thể mang đến thành tấn tổn sức lượng. Nhưng là làm người chuyện của kinh ngạc rất nhanh đã xảy ra. Đầu này bị nghịch thiên đi để mắt tới bược sâu chiến sĩ xoay người, mà không thay đổi nhìn xem hắn, mà trên đầu lượng máu đầu chỉ là giảm xuống ước chừng mấy thập vạn mà thôi. Đây không có khả năng. Nghịch thiên đi con người co rút lại, sau đó hô to một tiếng. Nhưng là bược sâu chiến sĩ đã trở tay liền đối với nghịch thiên đi phát động công kích. Oành. Bởi vì bược sâu vũ khí của chiến sĩ còn đang phi hành trạng thái, bởi vậy hắn trực tiếp một quyền đánh tới. Lập tức, bởi vì làm công kích bược sâu chiến sĩ mà hiện hình nghịch thiên đi lập tức liền bị oành kích mà bên trong, thân thể trực tiếp bị bược sâu chiến sĩ một quyền đánh cho lõm xuống dưới. Oành. Lực tiên đi thân thể nổ tung, máu tươi văng tứ phía ra, nhiếp tới bốn phía anh hùng cốc trên người người chơi. Cứ như vậy, anh hùng cốc đệ nhất thích khách cũng tử trận. Toàn bộ cảnh tượng có thể nói chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản hơn 150 người anh hùng cốc, tại đợt công kích thứ nhất về sau, chỉ còn sót hơn 130. Liên lịch tiên đi cũng treo, hơn nữa còn chết được rất thảm. Mà vực sâu chiến sĩ công kích vẫn như cũ không ngừng, bọn hắn điều khiển trong tay cái kia thanh mỏng như cánh ve kiếm không ngừng khởi xướng từng đợt công kích, làm cho anh hùng cốc ra dọn chức nghiệp nhao nhao bị dày, như quỷ chiến sĩ, cung tiến thủ, thuật sư, vũ em vũ em trở một chút. Có thể nói, anh hùng cốc hơn 150 người trực tiếp ngay từ đầu liền đã rơi vào hạ phòng, hơn nữa cục diện vô cùng thê thảm. Từng kiện tinh lương truyền thuyết trang bị theo những này anh hùng cốc trên người cao thủ tuân gia, máu tươi bắt đầu không ngừng lan tràn toàn bộ thế giới dưới đất, 5 phút không đến thời gian, anh hùng cốc đã cúp hơn 40. Mà anh hùng hai mắt xích hồng nhìn xem một màn này, hắn chẳng thể nghĩ tới, những ngày bực sâu chiến sĩ, vậy mà đối bọn hắn tạo thành to lớn như vậy một thương. Muốn chết. Mặc anh hùng nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, hướng phía một đầu bực sâu chiến sĩ phóng đi, sau đó, bá. Vượt sâu chiến sĩ trường kiếm lấy tốc độ cực nhanh lướt qua thân thể của Mạc Anh Hùng, sau đó trên đầu Mạc Anh Hùng toát ra một cái to lớn tức tử hai chữ. Mạc Anh Hùng HP bị toàn bộ thanh không, ngã trên mặt đất, vũ khí của trong tay cũng phát nổ đi ra, rơi rơi xuống đất. Đến tận đây, thân làm anh Hùng cấp hội trưởng Mạc Anh Hùng cúc cút, hơn nữa còn là phát động tức tử bị miểu sát. Chỉ là 5 phút thời gian, anh Hùng cốc không chỉ có không có giết sạch những này vượt sâu chiến sĩ, ngược lại còn bị bọn hắn cho nhẹ nhõm đánh tan. Trước 1580, anh hùng cốc người chơi dung động chương 1580, anh hùng cốc người chơi dung động người của Thiên Linh nhìn thấy loại trạng diện này cũng là không tưởng được. Liền mấy phút mà thôi, anh hùng cốc giống như làm chim thú giống như tán loạn, ngay cả Hạ Tiểu Bạch muốn muốn cứu mặc Anh Hùng đều là không kịp. Cái này, quá cay gà đi. Anh hùng cốc dù sao cũng là trước Trung Quốc 10 phường hội a. Ta còn tưởng rằng bọn hắn có cái gì lực lượng đâu, kết quả là dạng này a siêu phàm nhập thánh cũng bó tay rồi. Lần này anh hùng cốc cưỡng ép phải mạnh, treo mất không ít người, tổn thất có thể nói rất lớn. Mặc dù chỉ cần có thể đánh tan những loài vượt sâu chiến sĩ, tuân gia trang bị đều có thể kiếm về, nhưng là rất một cấp tổn thất kinh nghiệm vô cùng lớn. Đi, tranh thủ thời gian động thủ đi, anh hùng cốc đều không được, chúng ta đoán chừng cũng không tốt gì." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn vẫn không có cùng vọng tự đại, dù sao Thiên Linh nhưng từ không có một lần tính đối phó qua nhiều như vậy vượt sâu chiến sĩ. Có phòng tức từ đặc hiệu người của trang bị một người ngăn chặn một đầu bướu sâu chiến sĩ, không có trang bị, liền nhiều cái dung hợp bướu sâu mạnh bỡ tiến người của vũ khí cùng một chỗ liên thủ tiêu hao bọn chúng. Ta lục thông qua chạy dẫn dắt đến kéo dài thời gian, đừng cho vực sâu chiến sĩ công kích tới Hạ Tiểu Bạch bắt đầu chỉ huy. Trong khoảng thời gian này, thiên linh đối phó vực sâu chiến sĩ cũng có không ít kinh nghiệm. Bởi vì vực sâu chiến sĩ có thể phát động rất cao tốc tử, bởi vậy có thể giống ngày bình thường dẫn qué như thế thông qua dẫn dắt đến tiến hành căng thẳng, ngược lại vực sâu cửu hận của chiến sĩ bình thường sẽ không dễ dàng như vậy liền chuyển di. Những người này chỉ cần có thể ngăn chặn vực sâu chiến sĩ, kia liền có thể đợi đến Hạ Tiểu Bạch, Vương Tín, đêm về lại những người này tiêu diệt từng bộ phận về sau trợ giúp bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên thủ đường trên sông, một mình hắn liền có thể đối phó được sâu chiến sĩ, không dùng người hỗ trợ. "Chết cho ta." Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, cầm trong tay song kiếm liền phóng tới một đầu bược sâu chiến sĩ. Lúc này Mạc Anh Hùng vẫn còn linh hồn trạng thái, mặc dù Hạ Tiểu Bạch không nhìn thấy hắn nhưng là hắn có thể nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, kết quả khi hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch phóng tới vực sâu chiến sĩ, lập tức lắc đầu liên tục. Người bên trên thì có ích lợi gì đâu, còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất hiển nhiên, tại trong lòng Mạc Anh Hùng cũng không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể đối phó những ngày vực sâu chiến sĩ, những ngày vực sâu chiến sĩ thật là đáng sợ, vậy mà có thể phát động tức tử, sát suất còn như thế cao. Hắn đã tại bên trong thời gian cực ngắn tra xét chính mình chiến đấu đi chép, hắn giờ mới hiểu được vực sâu chiến sĩ cường hãn. Kỳ thật trên thuộc tính cường hãn còn có thể tiếp nhận, 2000 bạn HP mặc dù so sánh bình thường cấp quái vật mà nói thêm ra thật nhiều lần, nhưng là cũng không phải không thể tiếp nhận. Chân chính không thể nào tiếp thu được vẫn là kia 20 tức tử sát suất, sát suất này quá cao. Bởi vậy, hắn cảm thấy liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng rất khó trốn qua cái này 20 tứ tự sát suất. Nhưng là một màn kế tiếp nhường hăm chớp kinh, Hạ Tiểu Bạch phóng tới một đầu bướu sâu chiến sĩ, song kiếm bộ phát ra các loại sáng chói kỹ năng, kiếm tâm thông minh diện thần chạm mình kẻ xuống, một đầu bướu sâu chiến sĩ cứ như vậy không có. Hạ Tiểu Bạch song kiếm trong khoảng thời gian này cũng dung hợp bướu sâu mình bữa, đối phó bướu sâu chiến sĩ lúc tổn thương tăng lên không ít. Nhưng là Mạc Anh Hùng thì là khiếp sợ không thôi, Hạ Tiểu Bạch vậy mà có thể đơn giết bướu sâu chiến sĩ. Cái này sao có thể a, vì cái gì hắn không có bị sâu chiến sĩ miểu sát? Vật hí, khẳng định là vật hí. Mạc Anh Hùng thì thào. Không sai, khẳng định là như thế này. Tức tử sát suất 20 hạ tiểu bạch hẳn là là vận khí tốt không có phát động tức tử mà thôi. Coi như ngươi vận khí tốt, tiếp theo đầu có thể không nhất định rằng này. Mà anh Hùng nghĩ thầm, nếu là sát suất, liền khẳng định có có phát động khả năng. Hội trưởng ngươi không sao chứ? Lúc này anh Hùng góp một cái tiểu nãi mụ thừa dịp người của Thiên Linh bên trên đi đối phó vực sâu chiến sĩ, đi vào mạc anh Hùng bên cạnh thi thể thực hiện phục hồi thuần. Rất nhanh, mạc anh Hùng nguyên địa phục sinh, trạng thái có chút suy yếu, hắn tranh thủ thời gian cho mình ăn mấy viên thuốc, HP trạng thái toàn bộ về đầy. Tình huống thế nào? Mà anh Hùng hỏi cái kia tiểu nãi mụ, "Hội trưởng Hiện tại chúng ta có rảnh sống lại 10 cái, chúng ta tổng cộng 20 cái thầy thuốc, cúp 5 cái, còn lại đều dùng qua phục hoạt thuật, trước mắt đang đang làm lạnh, mong muốn phục sinh những người khác, phải đợi làm lạnh đi qua anh hùng cấp tổng cộng 150 người, thầy thuốc 20 cái chiếm số so đã đủ nhiều, nhưng làm sao thương vong quá lớn, phục hoạt thuật đều lâm vào làm lạnh. Mà anh hùng không nói gì, hắn nhìn một chút đẳng cấp của mình, hắn vừa mới thăng lên 240 tư cấp, hiện tại lại rơi về 243 cấp, 2 tháng này công phu hưởng công luyện tập, thật sự là thua thiệt lớn. Hội trưởng, người của Tiên Linh thật là lợi hại. Lúc này tiểu nãi mụ phục hoạt thuật đang đang làm lạnh cũng ai có thể phục sinh, dứt khoát coi như quần chúng đây xem. Vô dụ, tiếp tục như vậy thiên linh sớm muộn cùng chúng ta một cái kết quả, bất quá nhìn thiên linh hẳn là có thể trèo chống một hồi, người của trời chúng ta phục sinh, sau đó cùng người của thiên linh cùng một chỗ rút lui. Mà anh hùng nói rằng, trong nội tâm rất nhanh có tiếp xuống ý nghĩ. Rút lui? Chúng ta không tìm liệu nguyên thành thành chủ sao? Hơn nữa thiên linh tán thành nhìn giống như rất mạnh a. Tiểu nai mụ lão lao thật thà nói, dường như hoàn toàn không thấy được nhà mình sắc mặt của hội trưởng biến thành đen. Bọn hắn bận khí tốt không có phát động tức tự mà thôi. Không phải ngươi nhìn hạ tiểu bạch, hạ tiểu bạch hắn Mà anh hùng đang nói, kết quả lúc này Hạ Tiểu Bạch vừa vặn lại đánh chết một đầu bược sâu chiến sĩ. Hắn giết hai đầu? Cái gì? Mà anh hùng khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, cái này một đầu cũng không có phát động tức từ sao. Cái này cần là cái gì vật khí? Mà anh hùng có chút không cam tâm, hắn vừa đi lên không bao lâu liền bị bược sâu chiến sĩ dây. Hoa, wow, đại ma vương quả nhiên thật là lợi hại đâu. Tiểu Nai Mụ lập tức đôi mắt đẹp lóe sáng như sao vậy. Đều là vật khí mà thôi. Mà anh hùng lạnh lùng nói. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Hạ Tiểu Bạch chỉ là dựa vào vật khí mới miễn cưỡng đánh giết hai đầu bược sâu chiến sĩ. Cũng đúng, nói đến toàn bộ hoa hạ ô may mắn người của tối cao giống như chính là đại ma bường, nhìn như vậy tới, hắn khó mà phát động tức tử cũng không phải là không thể được. Bất quá tiếp tục như vậy lâu về sau hắn vẫn là đồng dạng sẽ chết, 20 tức tử sớm mượn sẽ phát động. Mạc Anh Hùng tiếp tục nói một mình. Tiểu Nai Mụ cũng không quan tâm Mạc Anh Hùng, bởi vì lúc này giờ phút này Thiên Linh biểu hiện cũng quan hệ hai người bọn họ các việc lớn cuối cùng có thể hay không tìm tới Liệu Nguyên thành thành chủ. Thật là kế tiếp là Mạc Anh Hùng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vậy mà liên tục đánh giết năm đầu vực sâu chiến sĩ lúc, cả người hắn đều nói không ra lời. Vì cái gì a, vì cái gì đại ma vương không phát động tức tử a? Chẳng lẽ đúng ai trên người hắn có phòng tức tử trang bị sao? Sau đó lại nhìn tiên linh những người khác, tiên linh cái khác cao thủ lại cúi một chút, thì như cái kia gọi thành hoàng gia nữ cung tiến thủ, cái kia gọi điểm tâm u em. Dù sao, những này vượt sâu chiến sĩ thật rất mạnh, mặc dù bọn hắn dùng dẫn dắt phương pháp kéo dài thời gian rất là xảo diệu, nhưng là tốc độ lại làm sao có thể so ra mà vượt vượt sâu chiến sĩ phi kiếm. Vượt sâu chiến sĩ điều khiển phi kiếm quá vô định, có thể chuyển biến theo dõi, tốc độ còn nhanh vô cùng. Chương 1581 tiếp tới thành chủ trương 1581, tiếp tới thành chủ nhưng là như thế nào đi nữa, thiên linh biểu hiện cũng mạnh hơn anh hùng cấp quá nhiều lần. Chỉ là hạ tiểu bạch một người liền chém giết năm đầu dược sâu chiến sĩ, mà cái khác thiên linh cao thủ thì là bảy tám người kiểm chế một đầu dược sâu chiến sĩ. Mặc dù ngẫu nhiên sai lầm tạo thành thương vong, nhưng là số lượng không nhiều, tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cuối cùng, đại khái 20 phút đi qua, cái này hơn 20 đầu dược sâu chiến sĩ liền bị bọn hắn giải quyết. Toàn bộ quá trình người của anh hùng cấp cơ hồ làm nhìn xem, làm mọi thứ đều kết thúc, bọn hắn như cũng chậm chạp chưa tỉnh lại. Thiên linh Quả nhiên tương đại chữa trị thánh đường cảm khái nói rằng thế nào ngươi muốn đi ăn máng khác sao người tiên đi lạnh lùng nhìn về phía chữa chị thánh đường chữa trị thánh đường ngạc nhiên ta không nói muốn đi ăn máng khác ăn lịchch tiên đi lạnh hừ một tiếng một lúc sau này một gã anh hùng cốc của chiến sĩ cũng tán thưởng thiên Linh người tiên đi lạnh lùng nhìn người kia một cái ngươi cũng muốn đi ăn máng khác sao ta ngược lại thật ra muốn à chỉ sợ thiên Linh không nguyện ý người kia không có chú ý tới nói chuyện sau lương chính làịch thiên đi thế là dương dương đắ đi ở nơi đó nói rằng ân người tiên đi đi tới trước mà hắn chừng mắt liết hắn một cái Người kia hộ khu rung động, anh hùng cấp cao thủ nhiều như mây, nội tình cũng so tiên linh thông hậu, đồ đần mới đi ăn máng gà. Hừ. Lệnh tiên đi lại lần nữa lạnh hừ một tiếng. Lúc này siêu phàm nhập thánh trở thiên linh cao thủ có thể nói là hừng hực khí thế đi vào anh hùng cấp trước mặt những người này. Nha, các ngươi vô địch mà vĩ đại liệu nguyên thành hàng ngũ như nhất sẽ giống như chết không ít người à. Thế nào, có phải hay không phục hoạt thuật không đủ, có muốn hay không chúng ta thiên linh giúp các ngươi phục sinh một số người a. Siêu phàm nhập thánh dương quái khí đi vào anh hùng hơn cao khí thế nói. Lập tức, anh hùng cốc những cao thủ này sắc mặt của Nguyên một đám có coi. Trước đó ngay từ đầu bọn hắn còn Nguyên một đám đối Thiên Linh châm chọc khiêu khích, hiện tại tốt, bọn hắn không có có thể giải quyết vượt sâu chiến sĩ, cứ như vậy bị Thiên Linh nhẹ nhõm giải quyết. Hội trưởng, ta nhìn kế tiếp không cần anh hùng cốc nữa à, bọn hắn làm không tốt sẽ liên lụy chúng ta à. Siêu phàm nhập thánh ngẩng đầu hô to một tiếng. Có thể cân nhắc. Âm thanh của Hạ Tiểu Bạch từ đằng xa truyền đến. Lúc này sắc mặt của Mạc Anh hùng đã hắc không đi nổi, không hề nghi ngờ, người của Thiên Linh khẳng định đối vực sâu chiến sĩ làm đủ nghiên cứu. Điểm này theo vừa mới thiên linh biểu hiện cũng có thể thấy được, bọn hắn đối vực sâu chiến sĩ tạo thành tổn thương rất cao, ít ra so với bọn hắn anh hùng gốc người chơi tạo thành tổn thương cao hơn, điểm này quả nhiên là nhường hắn không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ thiên linh người người đều có thần khí sao? Nhưng là không thể nào à, hào quang của thần khí hắn không có khả năng nhận không ra, thiên linh đa số vẫn như cũng là chuyển thuyết trang bị mới đúng. Tóm lại mạng anh hùng là không thể nào hiểu được. Lần này ném mắt mặt lớn, liền 20 đầu quái bình thường đều đánh không lại, nếu là truyền đi. Ha, ha không xem trên liên tiếp phát sinh đi. Một bên lại la lủi manh manh đắc nợ cười. Mạc anh hùng video người mẹ nó chẳng lẽ ghi lại vừa mới video Thảo hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực cái này thật rất vượt quá mạc anh hùng nó trước vừa mới loại tình huống kia thiên Linh cũng đã chết một số cao thủ dưới tình huống đó lại còn có người nghĩ đến ghi chép video dựa vào mà anh hùng tranh thủ thời gian mở ra quan phương diễn đàn nhìn một chút quả nhiên video rất nhanh được xưng là diễn đàn nóng lục soát 30 vị trí đầu dựa theo loại tốc độ này không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền trước có thể đi vàoưởi Lần này là thật ném mất mặt lớn. Lúc này Thiên Linh đã điểm kê kết thúc chiến lợi phẩm, mà Hạ Tiểu Bạch thì là đi tới Mạc Anh Hùng chờ Anh Hùng cấp họp tâm trước mặt thành viên. Ai nha nha, sau đó phải không cần mang các ngươi cùng một chỗ đâu, cũng không biết vượt sâu chiến sĩ lần tiếp theo lúc nào thời điểm xuất hiện, duy nhất một lần lại sẽ xuất hiện nhiều ít đi ra Hạ Tiểu Bạch dùng nét cười của ý vị thâm trưởng nhìn về phía Anh Hùng cấp đám người. Mà Anh Hùng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, thế nào, chẳng lẽ giá hóa dự định bỏ xuống bọn sao? Hạ Tiểu Bạch, ngươi nếu là không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy chúng ta liền tách ra." Mạc Anh Hùng lạnh lùng nói. Bọn họ đích xác mất thể diện hoàn toàn chính xác tài nghệ không bằng người đã như vậy vậy thì tách ra đi tốt hội trưởng, hiện tại liền coi như chúng ta dẹp đường hồi phủ xuất động trước đó có tỷ lệ lớn cũng biết đụng tới những này vực sâu chiến sĩ chữa trị thánh đường nhắc nhở trên mặt đất vực sâu chiến sĩ bởi vì tụ tập tới liệu nguyên thành nguyên nhân cho nên tịch tính Sơn mạch đường này ngược lại cũng không nhiều lắm nhiều đều là thế giới ngầm nơi này nhưng là cho dù anh hùng cốc rời đi thế giới dưới đất trở về mặt đất đoạn này đường cũng có thể bảo chứng không có vực sâu chiến sĩ một khi bọn hắn gặp ỡ Không có người của Thiên Linh ra tay, vậy bọn hắn làm không tốt sẽ toàn quân bị giết ra. Tại sao có thể như vậy mà anh hùng thế nào đều không nghĩ ra, rõ ràng đến thời điểm mỹ thực, kết quả bọn hắn không hiểu thấu liền không cách nào một mình rời đi nơi này. Hạ Tiểu Bạch dương dương đáp ý nhìn người anh hùng cốc, lần này tốt, bọn hắn muốn cùng Thiên Linh cùng một chỗ hành động, có thể a, ra điểm với ta. Hạ Tiểu Bạch dùng ngón cái trà sát ngón trỏ cùng nó giữa. Mã Anh Hùng, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 777 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mã Anh Hùng lập tức biết ý của Hạ Tiểu Bạch, tình cảm là đến dọa dẫm tới. Ngươi muốn cái gì? Mạc anh hùng lạnh lùng nói. Cái này sao hạ tiểu bạch sờ lên cái cằm, đồ gửi đến thần trang. Nam mơ. Mạc anh hùng lạnh lùng nói, hiện tại thần trang như thế thưa thớt, hạ tiểu bạch có thể nói công phu sư tường hoảng. Đã như vậy, kia chúng ta đi. Hạ tiểu bạch bất đắc dĩ nói. Ngươi. Mạc anh hùng tức giận đến không được, thần trang không được, truyền thuyết trang bị cho ngươi một trăm kiện. Hạ tiểu bạch cười lạnh, hiện tại ai thiếu truyền thuyết trang bị à, cho ta hai ngày thời gian ta liền có thể đánh ra 100 kiện. anh hùng kiện. mặc Hoàn toàn chính xác, lấy thực lực của Hạ Tiểu Bạch, đơn giết truyền thuyết cấp buộc đã không thành vấn đề, đơn giết dưới tình huống trang bị tỷ lệ rơi đồ tăng lên rất nhiều, hai ngày thời gian thật là có khả năng. Nhưng là ngươi cũng muốn hoa hai ngày thời gian, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi còn lại hai ngày thời gian rất có lợi sao?" Mạc Anh Hùng nói. "Thật sao? vương Tín thu đội, chúng ta đi thôi." Hạ Tiểu Bạch xoay người. "Chờ một chút, thần trang liền thần trang." Mạc Anh Hùng đã không có cách nào, hán lạnh lùng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, nói rằng, "Thành giao." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Lần này kiếm lợi lớn, mang theo người của anh Hùng cấp cùng một chỗ hành động." thuận tiện thu phí bảo hộ, nhận được một cái thần trang. Dù là Mạc Anh Hùng cho lại kém thần trang cũng không quan trọng, chỉ cần là thần trang, đều không kém đi cái nào. Cứ như vậy, kế tiếp hai cái đi sẽ tiếp tục hành động. Không thể không nói, bọn hắn vẫn là lần đầu tại dưới thế giới phát hiện nhiều như vậy vượt sâu chiến sĩ. Cũng may mắn trong khoảng thời gian này thiên Linh chuẩn bị không ít, nếu không bọn hắn đoán chừng cùng Anh Hùng tốc không sai biệt lắm, rất dễ dàng liền bị đánh tan. Bất quá cũng dựa vào thiên Linh đối phó vực sâu chiến sĩ, bọn hắn rốt cục thành công tại loại bỏ thế giới dưới đất một vòng, tìm tới liệu nguyên thành thành chủ. Chương 1582 Vực sâu chiến sĩ bay thành trương 1582, vực sâu chiến sĩ bay thành mở tối mà mang theo nông lung ánh sáng màu đỏ thế giới dưới đất bên trong, mặt đất trỗ nóng hở nhàm tương đang chậm rãi lưu động. Các các gầm thanh bên thai không dứt, thanh âm đến từ chỗ hắc ám, không biết là loại sinh vật nào phát ra tiếng kêu. Lúc này, Liệu Nguyên Thành thành chủ mang theo một đoàn Liệu Nguyên Thành binh sĩ tướng lĩnh đang ở chỗ này chiến đấu. Thật sự là hắn là đến điều tra vực sâu chiến sĩ đầu vườn, chỉ có điều làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn đánh giá thấp vực sâu chiến sĩ cường hãn. Bởi vậy, hắn mang theo được trưởng hơn 200 tên lính tao nộ cảnh. Bọn hắn gặp đại lượng vực sâu chiến sĩ. Liệu Nguyên Thành thành chủ tự kiềm chế cá thể thực lực cường hãn, căn bản không đem bược sâu chiến sĩ trong mắt đặt ở, nhưng là binh lính của hắn lại không được. Những này Liệu Nguyên Thành binh sĩ đều không phải là vực sâu chiến sĩ đối thủ, bởi vậy binh sĩ số lượng bắt đầu đại lượng giảm mạnh. Gây tạm, các người tránh ra, để cho ta tới." Liệu Nguyên Thành thành chủ một thân lộc lẫy thành chủ trường bào, trong cả người khí 10 phần hét lớn một tiếng, cuồn cuộn năng lượng quét phương, sau đó đối với một gã bược sâu chiến sĩ chính là một trường gỗ ra. "Ngươi!" Lập tức, Liệu Nguyên Thành bản tay thành chủ phía trước không gian một hồi vặn mèo chưa là bị đại lượng năng lượng dập dờn qua cảnh tựa. Đùng đùng đùng, một đoàn vực sâu chiến sĩ nhao nhao bay ngược ra ngoài. Tại Liệu Nguyên Thành thành chủ cường hạn thư thần cấp trước mặt thực lực, những này vực sâu chiến sĩ căn bản không phải đối thủ, nhao nhao nệm trên tới mặt đất sau đó ngã xuống đất mà chết. Nhưng là dù vậy, vực sâu chiến sĩ số lượng như cũ rất nhiều, không dưới 300 số lượng. Mặc dù từ trên thực lực mà nói Liệu Nguyên Thành thành chủ hiển nhiên so vực sâu chiến sĩ mạnh hơn nhiều, nhưng là làm sao vực sâu chiến sĩ số lượng thật sự là quá nhiều. Ha. Một gã Liệu Nguyên Thành binh sĩ kêu thảm một tiếng. Sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất, máu tươi đầy đất đều là. Những người khác rút lui a, ta điểm hộ các ngươi." Liệp Nguyên Thành Thành chủ nói rằng. "Thành chủ đại nhân, nào có ngài yểm hộ đạo lý của chúng ta, chúng ta yểm hộ ngài mới đúng." Các binh sĩ nhao nhao nói rằng. "Các ngươi yểm hộ ta có làm được cái gì, hơn nữa các ngươi có thể yểm hộ ta. Ta cũng không cần các ngươi hiểm hộ." Thành chủ nói, "Các ngươi lưu tại nơi này chỉ có thể hy sinh vô ích mà thôi." Các binh sĩ cứng miệng không trả lời được. "Tốt, các ngươi đi nhanh đi, kế tiếp giao cho ta là được rồi." Liệp Nguyên Thành Thành chủ nói rằng. Các binh sĩ liền muốn rời khỏi, nhưng là cũng ở thời điểm này, Thiên Linh cùng anh hùng quốc tổng cộng 200 tên người chơi chạy tới nơi này. Thành chủ, chúng ta tới. Hạ Tiểu Bạch hô. A, Ma hiệp giả Hạ Tiểu Bạch. Thật sự là đã lâu không gặp. Liệu Nguyên Thành thành chủ nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lập tức chính là đại hỷ? Không có thời gian ôn chuyện, trước giải quyết những này bự sâu chiến sĩ lại nói. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Việc đó, nhiều như vậy." Mà anh hùng thì là giật lại mình. Chỉ trước 20 vực sâu chiến sĩ đã đã để hai người bọn họ vừa hội tổn thất rất lớn, kết quả hiện tại gặp phải 300 Hạ Tiểu Bạch thân sắc ngưng trọng nhìn xem một màn này, 300 tên bực sâu chiến sĩ, đích thật là không tốt lắm xử lý. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn trên chỉ có thể, hơn nữa có Liệu Nguyên Thành thành chủ dạng này cường giả tại, trên thực tế bọn hắn bên này sức chiến đấu cũng không ít. Kế tiếp chính là anh hùng cấp cùng Thiên Linh hai các gịu lớn cùng Liệu Nguyên Thành thành chủ, cùng Liệu Nguyên Thành 200 binh sĩ liên thủ triển khai huấn chiến. Tạo tác dụng đương nhiên vẫn là người của Thiên Linh, dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn thu thập bược sâu mảnh vỡ không phải bạch bạch thu thập. Anh hùng cấp thì là một phế vật, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể nhường xưa của bọn hắn mẹ khả năng nhiều cho bọn họ trị liệu. Liệu Nguyên Thành binh sĩ cũng không tốt gì, dù sao vực sâu chiến sĩ một khi phát động tư tử, nợ cờ binh sĩ cũng phải bị miểu sát. Bất quá nói đến thành chủ ngược lại là không có, Hạ Tiểu Bạch cẩn thận quan sát một chút, Liệu Nguyên Thành thành chủ thoạt nhìn không có trang bị, trên người nhưng hắn món kia trường bảo tựa hồ chính là một cái không đơn giản trang bị, tối thiểu không sợ vực sâu chiến sĩ tư tử. Vậy dạng này Hạ Tiểu Bạch cũng yên tâm nhiều. Lúc này, Liệu Nguyên Thành thành chủ vừa chiến đấu vừa nhìn xem Thiên Linh cùng anh hùng cốc chiến đấu, với hắn mà nói, những này Liệu Nguyên Thành mạo hiểm giả bây giờ thực lực như thế nào, hắn cũng rất là quan tâm. Sau đó hắn liền phát hiện Hạ Tiểu Bạch thiên linh thực lực mạnh hơn rất nhiều, mạnh hơn anh hùng cốc nhiều lắm. Hạ Tiểu Bạch, ở dưới tay ngươi nhóm này, mạo hiểm giả bị ngươi bồi dưỡng đến không tệ à, làm được tốt, tốt." Liệu Nguyên Thành Thành chủ cảm thấy rất là vui mừng. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền thấy Liệu Nguyên Thành Thành chủ đối với hắn trên độ thiện cảm thăng 5 điểm. Hạ Tiểu Bạch như mày, không nghĩ tới còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Mà anh hùng sắc mặt của thì là khó coi, không nghĩ tới mất mặt còn ném đến Liệu Nguyên Thành Thành chủ nơi này đi, vậy sau này cũng không có tượng đầu tiên không biết rơi nhiều ít điểm có tốt hắn không biết rõ thành chủ đối hạ tiểu bạch hảo cảm tăng thêm 5 điểm, không phải hắn có thể trực tiếp thu huyết. Rất nhanh, cái này 300 được sâu chiến sĩ vẫn là bị toàn bộ giải quyết, nói đến thật là không dễ dàng. Liệu Nguyên thành thành chủ một người đánh chết không dưới 50 tên, hạ tiểu bạch đánh chết cũng có mấy chục tên, còn lại đều là thiên linh hơn 100 cao thủ nỗ lực mại điệu một lần một cái giá lớn đánh giết, cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng là có thể duy nhất một lần đánh tan nhiều như vậy vực sâu chiến sĩ, cũng là phá kỷ lục, cùng trước đó anh hùng cấp bạch bạch chết mất nhiều người như vậy cũng không đồng dạng, tương lai bọn hắn khẳng định còn có thể đánh giết càng bao sâu hơn nguyên chiến sĩ. Đi, chúng ta đi nhanh đi. Liệu Nguyên Thành Thành Chủ nói rằng? Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch rốt cuộc thành công tìm tới Liệu Nguyên Thành Thành Chủ. Liệu Nguyên Thành tất cả mọi người rút lui thế giới dưới đất, chỉ để lại đầy đất vượt sâu chiến sĩ thi thể? Chỉ có điều, bọn hắn rời đi không bao lâu, một bóng người xuất hiện ở đây. Hắn lặng lặng nhìn dưới mặt đất những này vực sâu chiến sĩ thi thể, phát ra một tiếng cười khẽ. Đã có thể đánh giết chút ít vượt sâu chiến sĩ sao? Xem ra lần này, nhất định phải nắm chặt thời gian Hạ Tiểu Bạch bọn người ở tại sau khi rời thế giới dưới đất, chính là cùng người của anh hùng cốc cùng một chỗ cùng Liệu Nguyên Thành Thành chủ hướng phía Liệu Nguyên Thành hướng trở về. Bởi vì Liệu Nguyên Thành Thành chủ duyên cớ, bọn hắn không thể trực tiếp truyền tống, chỉ có thể chịu hoán tọa kỵ của mình, cưới ngựa đi đường. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là thuận tiện trên đường cùng Liệu Nguyên Thành Thành chủ nói thái chuyện của sáng. Thì ra là thế, Thái Sang A, ta cũng không biết rõ lúc này, chắc không được thành vệ quân đã liên tục 2 tháng không có hồi báo cho ta tháng đó đóng giữ tình huống, thì ra có người muốn soán vị Liệu Nguyên Thành Thành chủ Lâm Bảo Trừ. Đã như vậy kia thành vệ quân vẫn như cũng là ta đến trông coi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Kia là tự nhiên." Thành chủ nói, mặc dù Hạ Tiểu Bạch không thường thường quản sự, nhưng là Hạ Tiểu Bạch là Liệu Nguyên Thành thành chủ nhận định Liệu Nguyên Thành mạnh nhất mạo hiểm giả, cho nên vì đem hắn lôi kéo tại Liệu Nguyên Thành, tự nhiên muốn cho một chút tiện lợi cùng một chút hoạch tâm chuẩn bị. Dù sao đối người chơi mà nói, bọn hắn có thể tùy thời thay đổi chủ thành, một khi thay đổi, trên hoạch tâm không coi là tòa này chủ thành mạo hiểm giả. Rất nhanh, Liệu Nguyên Thành to lớn thân ảnh ra trước mặt hiện tại bọn hắn. "Liệu Nguyên Thành, tới." Nhưng là, bọn hắn nguyên một đám, sắc mặt đều là đại biến bít nha lít nhĩ số chi không rõ vực sâu chiến sĩ, đã bao quanh đem Liệu Nguyên Thành vây quanh. Chương 1583, cửa thành bị phá chương 1583, cửa thành bị phá cái này. Nhiều như vậy. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch biến đổi. Không nghĩ tới đi tìm Liệu Nguyên Thành thành chủ trong khoảng thời gian này, Liễu Nguyên Thành biến thành dạng này. Các ngươi lập tức triệu tập tất cả mạo hiểm giả, hiệp giúp bọn ta tiến hành phong thủ. Liệu Nguyên Thành thành chủ nói rằng. Minh bạch. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch cùng Mạc Anh Hùng chờ người chơi thì là nguyên một đám bay lên trời đi vào đậu tượng, theo đường này trở lại Liễu Nguyên thành. Hạ Tiểu Bạch, tìm tới thành chủ sao? Long Lâm Tiên Hạ máy truyền tin lúc này cũng đánh tới. Mặc dù không biết rõ hắn vì cái gì biết bọn hắn là đi tìm thành chủ, nghĩ đến hẳn là theo đại la lỵ nơi đó hỏi tham. Tìm tới, hiện tại tình huống thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Hiện tại vực sâu chiến sĩ số lượng rất nhiều, tối thiểu cũng có mấy thập vạn. Long Lâm Tiên Hạ nói rằng. Mấy thập vạn, nói thật điểm này số lượng, coi như sông vào Liệu Nguyên thành, vậy cũng không sánh bằng Liệu Nguyên thành người chơi số lượng. Nhưng là hắn hiểu được vực sâu chiến sĩ sức chiến đấu, mặc dù số lượng cũng nhiều, nhưng mấy thập vạn đã là phi thường khủng bố một con số. Huân đoàn phối hợp buộc sâu chiến sĩ cường hãn sức chiến đấu, tức tử cũng không phải dựa vào nhân số liền có thể giải quyết. Nhưng mặc kệ như thế nào, kế tiếp chỉ có thể trước phòng thủ lại nói, cũng may buộc sâu chiến sĩ cá thể hình thể không lớn, nghĩ đến hẳn là sẽ không trèo tường biết bay dạng này. Tập hợp Long Vương các tất cả mọi người a, chiến đấu lập tức muốn bắt đầu. Tốt. Kế tiếp lên keng một tiếng, hệ thống thông cáo tới, hiển nhiên, hệ thống chính thức tuyên bố thông cáo, liệu Nguyên Thành tất cả người chơi trực tiếp liền đều biết. Hạ Tiểu Bạch cực tốc tại đầu chạy, nhưng là chỉ có điều một đoàn người chơi cũng đi tới tường thành nơi này, bọn hắn ho hét tầm ý một mình. Không có chút nào cảm giác khẩn trương, dáng vẻ giống như rất vui vẻ. Ha ha ha, rốt cục có hoạt động rồi, lần này ta muốn kiếm đủ hoạt động điểm tích lũy. Liên Nguyệt, dẹp đi a. Tôi cũng, hoạt động lần này quái vật giống như chẳng ra sao cả a, số lượng cũng không tính rất nhiều, hy vọng có thể giết nhiều vài đầu. Những người này dường như căn bản đối cái này hoạt động không chút nào lo lắng dáng vẻ, cái này khiến Hạ Tiểu Bạch một hồi như mày. Hoạt động lần này không đơn giản, các người nhất thật là cẩn thận ứng phó. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Ân, ở đâu ra tiểu tử túi?" Đại Ma Vương Những người này không nhịn được xoay người nhìn lại, kết quả phát hiện là hạ tiểu bạch, lập tức ngây mẩn cả người. Đại ma vương, người tốt xấu là đại ma vương, tiếng tâm lừng lấy đại ma vương, thế nào còn rất dài người khác chí khí diệt uy phong mình đâu?" Có người nói, "Đúng vậy à đúng vậy à, công thành hoạt động mà thôi đi, đây là vong du bên trong quan phương thường xuyên làm ra đến cho các người chơi giải trí dùng, làm sao lại ngưỡng liệu nguyên thành có việc đâu?" Dù sao hoa hạ ô cấp 2 chủ thành trước mắt liền bỗ tỏa. Bọn hắn bất như cũng là lơ đến bộ dáng. "Hơn nữa đại ma vương, không phải còn có các ngươi thiên linh, anh hùng cốc, thịnh thế đế quốc?" Long Phật Các, Âm Dương các những này các dịu lớn tại đi, các ngươi có chức đệ vào mặt, chúng ta không sợ. Đúng, chúng ta không sợ." Những người này tùy tiện nói rằng. Hạ Tiểu Bạch có chút không lời nào để nói, cô bí nghĩ như vậy, khả năng sẽ ra sự tình a. "Hạ Tiểu Bạch, lúc này Âm Dương các hội trưởng Đông Ly cùng đến nơi này. Các ngươi cũng tới." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Đây không phải nói nhảm, loại hoạt động này chúng ta Âm Dương các làm sao có thể không đến?" Đông Ly nói rằng. "Được sâu chiến sĩ không đơn giản, các ngươi cẩn thận một chút." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Đi tâm, ta minh bạch, ta phái người đánh qua." Bược sâu chiến sĩ giống như có thể thuấn sắt đúng không?" Đông Ly nói rằng, "Là 20 tức tử xác suất." Hạ Tiểu Bạch nói, "Điều đó, cao như vậy tức tử xuất. Chắc không được ta nhìn bược sâu chiến sĩ tuấn sắt không ít chơi, nhà." Đông Ly lập tức giật lại mình. Hạ Tiểu Bạch không nói chuyện, xem ra bược sâu chiến sĩ là bỗng nhiên ở giữa biến nhiều. Trước đó số lượng thiếu thời điểm, hẳn không có mấy cái cấp độ lớn phái người chuyên môn đánh qua. Thoáng qua một chút đông nhiên biến nhiều, làm đến bọn hắn bắt đầu chú ý tới bược sâu chiến sĩ, chỉ có điều lúc này tình báo của bọn hắn đã đổi mới không lên. Là có hơi phiền thoái. Bất quá ta cảm thấy à, chỉ cần không để bọn chúng tấn công vào thành không liền xong rồi. Đông Ly đi vào đầu tường biên giới nhìn một chút phía dưới lít nha lít nhít như là kiến hôi bướu sâu chiến sĩ. Chúng ta có tường thành chi lợi, chỉ cần không bị bướu sâu chiến sĩ công kích tới, kia liền không khả năng phát động kia 20 tư tử, không phải sao? Đông Ly nói rằng. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm 2 giây, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Đông Ly nói vẫn rất có đạo lý. Không thể không thừa nhận trong trò chơi tường thành vẫn là làm ra không ít tác dụng, cao mấy chục mét to lớn thành, đang tường thành một cái giá lớn là rất lớn, phá cửa cũng giống vậy. Vực sâu chiến sĩ mặc dù có 20 tất tử sát suất nhưng là chỉ muốn nhờ tưởng thành trí lợi Vậy thì không thành vấn đề thật là lúc đầu hắn tìm thành chủ chính là muốn nhìn một chút thành chủ có cái gì thì báo sau đó sớm bắt đầu tiến hành phòng ngự chuẩn bị kết quả chờ hắn tìm tới thành chủ vực sâu chiến sĩ đã bắt đầu va thành trên vậy cũng chỉ có thể kế tiếp thời gian rất nhanh trôi qua lúc này phía trên tường thành trận đích to to nhỏ nhỏ người chơi tại đoạn này thời gian chuẩn bị bên trong bọn hắn lợi dụng t tưởng thành ưu thế thông quan ném đã rơi bán tên các loại thủ đoạn tiêu diện một chút dưới tường thành được sâu chiến sĩ Từ đó khiến cho những lẩy bược sâu chiến sĩ rời xa liệu nguyên thành tường thành tới cung tiến bên ngoài tầm bắn khoảng cách. Mà không ít người chơi nhìn thấy bọn hắn như thế nhẹ nhõm liền tiêu diệt dưới tường thành bược sâu chiến sĩ, cũng là nguyên một đám lòng tin bạo dạ. Chỉ có Hạ Tiểu Bạch cho mày, hắn một mực tại suy nghĩ bược sâu chiến sĩ như thế nào công thành, cũng không thấy được bược sâu chiến sĩ cầm thang mây gì gì đó. Bất quá hắn cũng là phát hiện bược sâu chiến sĩ số lượng một mực tại tăng nhiều, theo liệu nguyên thành bốn phía nhìn lại, giọng lớn đại điệu trên đường chân trời, liên tục không ngừng xuất hiện bược sâu chiến sĩ, cuối cùng tụ lại tới tường thành cách đó không xa địa phương. Thế nào còn không bắt đầu a? Binh quý thần ta ha ha ha ha haha ha, nhanh mà ta đẳng cấp gần nhấtăng được thật cho ta cái này hoạt động có hay không thần khí ban được A ta muốn thần khí không ít liệu nguyên thành người chơi bắt đầu nghị luận ở Mỹ bất quá cũng ở thời điểm này có người phát hiện được sâu chiến sĩ động bọn chúng giống như có độc tác các người chơi nhau nhau dơ lên trong tay lại cùng chỉ cần được sâu chiến sĩ dáng tới gần tầm bán một bước bọn hắn liền bắt đầu qua tên hàng ngàn hàng và tiễn tiêu di diện sâu chiến sĩ không thành vấn đề nhưng là ngay lúc này hạ tiểumạch chú ý tới phía trước nhất một đầu vực sâu chiến sĩ bước bỏ trong tai Tiễn Sau đó chậm rãi quỳ gối chấm xuống. Đây là đang làm gì? Hạ Tiểu Bạch chân mày nhíu chặt hơn, nhưng là rất nhanh, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy tên này vượt Sâu Chiến Sĩ đúng là đột nhiên bắt đầu chạy, tốc độ nhanh đến cực hạ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đầu này vượt Sâu Chiến Sĩ mỗi một bước đều để đến đại địa không ngừng rung động, cảm thụ rõ ràng nhất chính là Liệu Nguyên Thành trên đầu tường người chơi, bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được Liệu Nguyên Thành tường thành tại một hồi lay động. Bắn tên. Bộc Sâu Chiến Sĩ đã bắt đầu bắn tên, vậy dĩ nhiên muốn công kích. Nhưng là những ngày tiến cơ hồ tất cả đều bị miss. Tốc độ của thần nhanh Những người này kinh hãi gần chết nói, "Phái cao thủ xuống dưới chặn giết, đêm về lạnh mục tiểu linh thể hẹn chúng ta cùng một chỗ bay xuống đi." Hạ Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, sau lưng hai cánh đột nhiên mở ra. Không ít người nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, trong lòng đều cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là rất nhanh, đầu này vượt sâu chiến sĩ đã là một đầu đánh tới cửa thành. Ầm ẩm. Dương theo lấy đầu tường một hồi đung đưa kịch liệt, phía dưới đã chuyển đến một cỗ nồng đậm sư ngủ. Điều đó, chuyện gì xảy ra? Không ít người chơi đều kinh ngạc, đây đều là cái chiêu số gì? Nhưng là cũng ở thời điểm này Ở vào đầu tường lệnh dựa vào sau phương người chơi quay đầu sau lưng nhìn xem, giọt giọt mồ hôi lạnh đều là không ngừng chạy xuống. Cửa thành. Bị phá. chương 1584, không tưởng tượng được nhẹ nhõm chương 1584, không tưởng tượng được nhẹ nhõm toàn bộ trên tường thành phương, một mảnh yên tĩnh. Rõ ràng dưới mắt là liệu Nguyên Thành thời khắc nguy cơ, nhưng là trên đầu tường các người chơi đều là nói không ra lời. Bọn hắn nguyên một đám ngu ngơ lăng nhìn xem kia một đầu đã tiến vào bên trong liệu Nguyên Thành vực sâu chiến sĩ. Lúc này đầu này vực sâu chiến sĩ vẫn như cũ là chạy tư thế đứng sừng sững nhất niệm, đùi mù quần quần phía dưới, làm cho hắn biểu lộ ra khá là khí thế. Cửa thành, phá. Liệu Nguyên thành các người chơi lúc này mới phản ứng qua trước tới làm tình trạng. Tại sao có thể như vậy, không ít người đều ngu ngơ lăng, một màn này hiện nhiên vượt ra khỏi tất cả người bọn họ lúc trước. Đa số đối vực sâu chiến sĩ không hiểu nhiều lắm, nhưng là Hạ Tiểu Bạch bọn hắn thật là phế không ít công phu nghiên cứu qua vực sâu chiến sĩ a vực sâu chiến sĩ có cái gì đặc điểm, thiên linh cơ bản đều nghiên cứu ra được dường như đánh giết bược sâu chiến sĩ có tỷ lệ nhất định tuân ra bược sâu mạnh mỡ, sau đó bược sâu chiến sĩ có 2000 bạn HP, 20 siêu cao tức tự xuất chờ một chút. Nhưng là, bọn hắn có thể chưa bao giờ thấy qua cực tốc chạy bược sâu chiến sĩ. Đúng vậy, điểm này nhất làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, vượt sâu chiến sĩ trước đó tất cả công kích đều dựa vào trong tay bọn họ cái kia thanh mỏng như cánh ve phi kiếm, chính mình đi đường đều là chậm ung dung, sau đó điều khiển tốc độ cực nhanh phi kiếm tiến hành công kích. Nhưng là hiện tại, đầu này bược sâu chiến sĩ vậy mà lấy lực lượng một người dựa vào nó kia không có gì sánh kịp lực trùng kích phá hết liệu nguyên thành cửa hành. Vì sao lại dạng này à, cửa thành vậy mà tại hoạt động ngay từ đầu liền bị phá, vậy kế tiếp hoạt động còn thế nào chơi a Không ít người chơi đấy lòng đều là chầm xuống. Nam thành môn mỗi lần bị phá, vậy kế tiếp Nam thành tường liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vực sâu chiến sĩ có thể liên tục không ngừng theo cửa thành dết đi vào, tường thành làm dùng một chút tử liền không có, tất cả mọi người muốn cùng vực sâu chiến sĩ đánh giáp lá cả. Cái khác tường thành thế nào? Hạ tiểu bạch lập tức nghĩ tới rồi điểm này. Bọn Hán Thiên Linh cùng Long Phượng các Long tổ, Âm Dương các một bộ phận người phụ trách Nam môn, Long Phượng các cùng Âm Dương các đa số người phụ trách Tây môn, Anh hùng cốc, Thịnh thế đế quốc, Tung Hành Tứ Hải trở phường hội thì là phụ trách Đông môn. Đã được sâu chiến sĩ dễ dàng như vậy liền có thể phá cửa mà bảo, kia cái khác cửa. Hạ Tiểu Bạch, cái khác cửa không nhất định có việc, nói không chừng cái này một đầu được sâu chiến sĩ hết sức là tù, chờ một chút liền dựa vào các ngươi Thiên Linh cao thủ đi đối phó hắn, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội giữ cửa xây xong. nói với Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía đầu kia vực sâu chiến sĩ hoàn toàn chính xác phải có khả năng này. Nói thật Thiên Linh giết vực sâu chiến sĩ kỹ thuật cũng không đủ nhiều, hoặc là nói giết có khả năng đều là sâu bình thường nguyên chiến sĩ. Nói không chừng được sâu trên chiến sĩ mặt còn có càng thêm đặc thù đẳng cấp quái vật, cũng tỉ như nói dưới mắt đầu này sẽ chạy xô cửa vực sâu chiến sĩ. Đem tin tức truyền đến cái khác ba cửa thành, Vương Tín, đêm về lạnh, Mục Tiểu Linh, các ngươi cùng ta đến, đi giết chết đánh vỡ cửa vật kia. Hạ Tiểu Bạch hét lớn một tiếng. Tốt. Đêm về lạnh bọn người lập tức lên giếng. Bọn hắn đều là thiên linh bên trong thích hợp nhất đối phó vực sâu chiến sĩ mười mấy người, bọn hắn nhiều người như vậy, liên hợp lại đối phó phía dưới cái kia biến dị bản vực sâu chiến sĩ tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Bất quá cũng ở thời điểm này, theo cái khác ba cửa thành cũng chuyển tới làm cho người vô cùng tin tức về kinh ngạc. Đông tây bắc cửa thành đều bị phá. Làm Liệu Nguyên thành người chơi nghe được tin tức này, tất cả đều sợ ngây người. Thậm chí ngay cả cái khác cửa đều bị phá. Muốn mạng a. Liệu Nguyên thành bốn tòa cửa thành, dạng này liền bị phá, kế tiếp phía dưới hoạt động còn thế nào đây a? Có chút ý tứ a, những quái vật này có thể đã bọn hắn xông vào, bọn ta liền cùng bọn hắn đấu đấu. Không sai. Chúng ta Liệu Nguyên Thành nhiều như vậy người chơi tham gia cái này hoạt động, chẳng lẽ còn sợ thủ không được. Đại ra đi, chúng ta tới trên đường đi diệt những quái vật này. Ngay lúc này, một đám người chơi nói chuyện, bọn hắn có thể nói là tâm tình kích động, có phần giàu sức cuốn hút. Hạ Tiểu Bạch phát hiện rõ ràng là trước đó cùng hắn nói chuyện qua đám người kia. Sau đó tại đám người này lôi kéo dưới, đầu tường không ít người bắt đầu hạ thành lâu. Hạ Tiểu Bạch mong muốn mở miệng, nhưng là rất nhanh liền bị bốn phía Liệu Nguyên Thành người chơi bao phủ lại. Dù sao, cửa thành đã phá. Giữ lại một số người canh giữ ở trên đầu tường bắn tên liên tốt, cái khác tự nhiên vẫn là tới trên đường giết nhanh nhất. Hạ Tiểu Bạch cũng mất biện pháp, hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có thể tới trên đầu đường tiến hành phòng ngự. Nhưng những người này thật có thể giết vượt sâu chiến sĩ sao? Tiểu Bạch, làm sao chúng ta xử lý? Nhiễm Tu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Dựa theo kế hoạch lúc trước, đi trước giết vừa mới phá cửa cái kia a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhiễm Tu Linh chờ Thiên Linh một đám cao thủ gật gật đầu. Cứ như vậy, Liệp Nguyên thành phòng ngự chiến, so trong tưởng tượng nghiêm trọng được nhiều. Nhưng Hạ Tiểu Bạch cũng không thèm để ý nhiều như vậy, chỉ có thể trước dẫn người trước tranh thủ thời gian hướng đường đi. Dù sao, trước đó đầu kia sô cửa vực sâu chiến sĩ tổng cho hắn dự cảm không tốt. Các vị, đầu kia vực sâu chiến sĩ có thể trực tiếp đánh vỡ cửa thành, lực lượng không nhỏ, khả năng không giống với chúng ta trước đó đánh giết những cái kia vực sâu chiến sĩ, cho nên một trận chiến này vụ phải cẩn thận, nên uống thuốc thời điểm uống thuốc. Hạ Tiểu Bạch tại tổ đội trong giọng nói nói rằng: "Minh bạch." Mục tiểu linh bọn người âm thanh của đều nhịp vang lên. Thần sắc của bọn hắn nghiêm túc. Dù sao vừa mới một màn kia bọn hắn đều thấy được, rất hiển nhiên đầu kia xô cửa bực sâu chiến sĩ thực lực không đơn giản. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch bọn hắn tìm tới vừa mới xô cửa đầu kia bực sâu chiến sĩ. Lúc này, đầu kia bực sâu chiến sĩ đứng tại chỗ, cùng trong ngày thường nhìn thấy bực sâu chiến sĩ so sánh, chính là trong tay không có vũ khí mà thôi. Giết! không có gì tốt do dự." Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng đám người lên lên, đầu này bực sâu chiến sĩ mặc dù vũ khí không ở trong tay, nhưng là có thể xô cửa, giải thích rõ lực trùng kích rất mạnh. Tùy thời đều muốn có thể bay tới không trung, miễn cho bị đầu này quái đụ vào. Có thể đánh vỡ cửa thành, hiển nhiên, một khi bị đánh tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cũng ở thời điểm này, khiến người kinh dị một màn đã xảy ra. Vực sâu chiến sĩ hướng phía bị mở phá vỡ cửa thành đưa tay, sau đó thời gian đảo lưu đồng lãng, cái kia thanh vũ khí của mỏng như cánh ve cứ như vậy bị hắn nắm trong tay. Xa như vậy đều có thể thu hồi vũ khí? Như thế nhường Hạ Tiểu Bạch bọn hắn có chút không tưởng được. Đã như vậy, kia cứ dựa theo ngày thường quen thuộc giết hắn. Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm, "Cầm lại vũ khí, giải thích rõ đối phương khẳng định cơ bản cũng muốn dùng vũ khí tiến hành công kích, về phần vừa mới thiết tưởng ba trạm công hẳn là sẽ không phát sinh." Bất quá dù vậy hạ tiểu bạch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể đánh vỡ cửa thành nói không chừng đầu này vượt sâu chiến sĩ thực lực sức chiến đấu rất mạnh nhưng là kế tiếp làm hạ tiểu bạch bọn hắn cùng đầu này vượt sâu chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí đánh 5 phút về sau đầu này vượt sâu chiến sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất 3 Một khối vực sâu mảnh vỡ phát nổ đi ra người của thiên Linh đều có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại liền nhẹ nhàng như vậy rất chết cái này vượt sâu chiến sĩ hòaa bình trong cơ thể không có gì khác để đi chương 1585 đường đi thảm chạm chương 1585 đường đi thảm chạm đây là chuyện ra sao Thế ước như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Không biết rõ, cái này bược sâu chiến sĩ giết đến cũng quá dễ dàng, không có chỗ đặc thủ gì, ngoại trừ vừa mới nó xô cửa đại la lị lắc đầu. Chẳng lẽ những ngày bược sâu chiến sĩ kỳ thật không có gì ghê gớm? Siêu phàm nhập thánh đạo. Không, vừa mới đầu này bược sâu chiến sĩ đích thật là đánh vỡ cửa thành, nhưng là nó lại không chỗ đặc biệt gì, kia cứ như vậy, hậu quả rất có thể so với trong tưởng tượng của chúng ta nghiêm trọng hạ tiểu Bạch nói rằng, Người nói là, mỗi một đầu bược sâu chiến sĩ đều có thể giống vừa mới nhẹ nhàng như vậy đánh vỡ cửa thành. Diệm Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Ân Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. "Uy uy, như thế chẳng phải là không tốt lắm, dạng này chúng ta một khi chữa chỉ cửa thành, vậy căn bản ngăn không được a." Siêu phàm nhập thánh cổ đột nói. "Vượt sâu chiến sĩ nhiều như vậy số lượng, tùy tiện đến một đám khởi xướng ba trạm, cửa thành đều tuyệt đối không cách nào giữ vững. Kia cứ như vậy cửa thành chẳng phải không có ý nghĩa sao?" "Đi, phản trước chính mục cửa thành cũng phá, chúng ta vẫn là trước Hạ Tiểu Bạch đang nói." Đột nhiên bốn phía truyền đến từng tiếng kêu thảm. À, kia là các người chơi tại thét lên." Hạ Tiểu Bạch không biết xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy tương đối một màn kinh người. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch bọn người chỗ đầu này đường cái coi như rộng lớn. Không ít vực sâu chiến sĩ đã đi tới phía trên đường đi, đồng thời nơi này còn phân tán có không ít người chơi. Hai bên không biết do nguyên nhân gì, Liệu Nguyên Thành các loại cư dân phòng ốc giấy lên lửa cháy đường đực, Liệu Nguyên Thành hun khói đầy trời. Mà liên tại dưới loại tình huống này, một gã Liệu Nguyên Thành kiếm sĩ hướng phía một đầu bọ sâu chiến sĩ phát động công kích, kết quả lại bị bọ sâu chiến sĩ trong tay kiếm trực tiếp đâm đâm thủng thân thể, đồng thời thành không hắc. Ba ba, ba, ba, ba, ba ba phía trên đường đi, hỏa tinh bay tán loạn, trường kiếm là vũ, thi thể bắn ra bốn phía. Cảnh tượng có thể nói vô cùng thê thảm. Liệu nguyên thành người chơi 99? 99 đều không có phòng tức tử đặc hiệu trang bị, cũng không có vượt sâu mày mỡ, căn bản không thể nào là vực sâu chiến sĩ đối thủ. Đi, tranh thủ thời gian giết, trước tiên đem con đường này vượt sâu chiến sĩ giải quyết. Hạ tiểu bạch khét quát một tiếng. Loại trang diện này khẳng định không thể ngồi yên không lì đến, hơn nữa vượt sâu chiến sĩ là hoạt động muốn giết quái vật, sương sở ở chỗ này cũng vô dụng. Thế là thiên linh cao thủ bắt đầu chia tán hành động Dù sao đã có thể xác nhận những ngày bực sâu chiến sĩ cùng trong ngày thường giết những cái kia không có gì khác biệt, bởi vậy có thể không cần xuất động nhiều người như vậy. Mà trong thời gian này, Hạ Tiểu Bạch thuận tiện nhìn một chút hoạt động điểm tích lũy bảng xếp hạng. Liệu Nguyên Thành bực sâu dáng lâm hoạt động bảng điểm số 1. Đại Ma Vương Long Tướng Thiên Linh 3315662. Thu Ý Chi Linh Nguyên tố pháp sư Thiên Linh 3245763. Siêu phàm nhập thánh thần thuật sư Thiên Linh 3145224. Quan Thế Anh hùng thần kiếm sĩ Anh hùng Cốc 3055545. Mục Tiểu Linh thần kiếm sĩ Thiên Linh 3001526. Từ La Lan vĩnh hằng bửn hoa thần thuật sư anh hùng cấp 2984547. Thanh Phong Du Dương thần cấp triệu hoán sư thiên linh 2815158. Diệp Tuyết Linh thần kiếm sĩ thiên linh 2800519. Long Ngâm Thiên Hạ thần kiếm sĩ Long Vương Các 26731910. Trướng Lưu đời này thần tiến thủ thiên linh 251067. Quả nhiên, trước mắt hắn lấy điểm tích lũy thứ nhất cao cư đứng đầu bảng. Đây là dự kiến chuyện của bên trong, không chỉ có như thế, thiên linh trước tiến vào 10 cao thủ cũng có rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là, tại thành thần về sau, vô luận là hạ vị thần hay là trung vị thần trên vẫn là vị thần chuyên nghiệp xương hào đều là mang theo thần chữ, so như thần kiếm sĩ, tỷ như thần thuật sư, trừ phi ngươi là ẩn tàng chức nghiệp. Bất qua nói đến, tới giai đoạn này ẩn tàng chức nghiệp tác dụng cũng không phải là rất lớn. Bởi vì trước mắt thành thần mỗi người cũng mới ba cái thần cấp kỹ năng hoặc là pháp thuật, số lượng là giống nhau. Bởi vậy, trừ phi có thể làm đến càng nhiều thần cấp sách kỹ năng hoặc là thần cấp sách pháp thuật, không phải đối với chiến đấu lực tăng lên cơ bản không có tác dụng gì. Kế tiếp hạ tiểu bạch tự nhiên là một mình hành động, thiên linh chúng hơn cao thủ chỉ có hắn có thể làm như vậy, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cần ba năm người tổ đội. A một gã tiểu nãi mụ nhìn thấy bược sâu chiến sĩ phi kiếm hướng phía nàng đâm tới, nàng dọa đến quay đầu lên chạy. Nàng đội ngũ những người kia toàn bộ bị bược sâu chiến sĩ miểu sát, hiện tại liền nàng đều phải tao ương. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Hạ tiểu Bạch ngăn khuất trước nàng mặt, sau đó bắn về vực sâu chiến sĩ phi kiếm. Hòa tinh vẩy ra phía dưới, trên người Hạ tiểu Bạch quỷ diệt chi khai toát ra từng sợi năng lượng màu đen. 253666. Người không sao chứ? Hạ tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía cái này tiểu nãi mụ. Lớn lớn lớn lớn đại ma vương. Tiểu mụ nói lắp bắp. Hạ tiểu Bạch cười, chớ trương Cho ta trị liệu, ta đi giết vượt sâu chiến sĩ. Úc úc. Tiểu mãi mụ tranh thủ thời gian nâng lên pháp trưởng muốn cho Hạ Tiểu Bạch trị liệu, nhưng là tựa hồn là quá khẩn trương, kết quả vậy mà pháp thuật không có phát ra tới. Hạ Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng may HP còn lại rất nhiều, hơn nữa còn có 19 cấp hồi máu đan. Nhẹ nhóm giải quyết đầu này vượt sâu chiến sĩ về sau, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục đi trợ giúp địa phương khác. À, cứu mạng à, địa nó vì cái gì mạnh như vậy à lại là một đám người kêu khóc chạy lấy Khi thật đây chỉ là cho chơi Bờ sâu chiến sĩ cũng không thể nói kinh khủng, nhưng là bọn hắn phát phát hiện mình bị miểu sát về sau, vô luận như thế nào phản kích tại bờ sâu trước mặt chiến sĩ vẫn như cũ chỉ có phản kích phần lúc, bọn hắn chỉ có thể tiêu thảm chạy trốn. Bọn hắn treo tốt nhiều lần, một lần chính là cấp 1, mấy tháng đăng cấp cường công luyện tập. Các người mau tránh ra hạ tiểu Bạch đang nói, nhưng là chợt phát hiện những người này có chút quen mắt. Rõ ràng là trước đó trên đầu tường đã nói với hắn lời nói đám người này. Bọn hắn trước đó còn mười phần tự ngạo cho rằng Liễu Nguyên thành người chơi lâu đạo, đối phó vực sâu chiến sĩ không thành vấn đề. Sau đó, biến thành dưới mắt dạng này, Đại Ma Vương, bọn hắn cũng là người, sau đó Sau Lưng nhìn văn qua, hắn rằng, "Đại Ma Vương, ngươi đi mau, ngươi tuyệt đối không phải những loại vực sâu chiến sĩ đối thủ, bọn chúng quá mạnh, quá mạnh a." Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, "Ta đến chỗ của tới chính là vì thanh sạch sẽ những loại vực sâu chiến sĩ, các ngươi đi thôi, ta đi đối phó bọn chúng." "Đại Ma Vương ngươi nói cái gì? Vực sâu chiến sĩ quá mạnh a?" "Sớm biết chúng ta hẳn là nghe ngươi, chắc không được có thể dây phá thành cửa, vực sâu chiến sĩ kinh khủng như vậy Hạ Tiểu Bạch sạ mặt lại, "Còn kinh khủng như vậy, đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều a, tóm lại ta lên, các ngươi bắt gấp thời gian đi." Sau đó Hạ Tiểu Bạch sách theo song kiếm liền trên bọn lên đi. Truy kích bọn hắn được sâu chiến sĩ số lượng ước chừng có năm đầu, nói thật năm đầu trùng vào một chỗ hoàn toàn chính xác không yếu, Hạ Tiểu Bạch một người đối phó đều rất phiền vối. Nhưng, cũng may cũng chỉ là phiền thoái, có quỷ diệt chi khai tại, Hạ Tiểu Bạch là sẽ không bị vượt sâu chiến sĩ miểu sát. Chỉ cần sẽ không bị miểu sát, vậy hắn liền đứng ở thế bất bại. Hơn nữa hắn quỷ diệt chi khải có 7 đầu đặc hiệu, ở trong có không ít đặc hiệu có thể giúp hắn giảm bất tổn thương. Tăng thêm hắn ba lô 19 cấp hồi máu đan, Hạ Tiểu Bạch muốn chết cũng không dễ dàng. Chương 1586 trở về trụ sở dung hợp mảnh vỡ chương 1586, trở về trụ sở dung hợp mảnh vỡ thế là hạ tiểu bạch trên liền trực tiếp. Nhưng là những người này nhìn thấy động tác của hạ tiểu bạch, lập tức lắc đầu. Đại Ma Vương, mau trở lại, người đánh không lại những quái vật này. Ai nha, Đại Ma Vương, liệu Nguyên Thành nhất định chịu không nổi, bốn cái cửa thành một nháy mắt liền bị phá, càng đừng đề cập thành chủ phủ, không bao lâu, thành thị thủy tinh cũng khẳng định sẽ bị vực sâu chiến sĩ đập nát, người đừng lên đi. Đại Ma Vương không là trước kia còn nói cho chúng ta biết vực sâu chiến sĩ cường đại a, vì cái gì chính hắn trên ngược lại? Nhưng là Hạ Tiểu Bạch mới không thèm để ý những người này nói lời, hơn nữa lúc này bốn phía tình huống cháy bỏng, các loại hỏa diệm âm thanh của thiêu đốt bên thai không ngừng tiếng tiêu thảm thiết càng là liên miên không ngừng, hắn cũng không chút nghe rõ âm thanh của những người này. Vậy vậy Hạ Tiểu Bạch đi thẳng tới cái này, năm đầu được sâu trước mặt chiến sĩ, trực tiếp kiếm tâm thông minh diệt trận trạm, cuốn phía ở trong một đầu được sâu chiến sĩ đánh xuống. Oanh, băng bạc kiếm mang phóng lên tận trời, vắt ngang hơn phân nửa liệu nguyên thành trên không, nhường không ít người đều là thấy được. Kích liệt đỏ thần lực màu đỏ kiếm mangynh kích mà xuống, lập tức Mà Quan Hạ Tiểu Bạch ở bên trong, năm đầu vực sâu chiến sĩ toàn bộ bị thần lực lồng trong gân bảo. Năm đầu vực sâu chiến sĩ trên đầu đều là đồng thời toát ra 5 cái tổn thương số lượng, mỗi chữ số ước chừng có thể có trăm vạn đại hưu, tại dung hợp vực sâu mảnh vỡ về sau, hạ tiểu bạch tổn thương có thể nói tăng lên không ít. Kế tiếp, năm đầu vực sâu chiến sĩ tự nhiên là lập tức phản kích, năm thanh phi kiếm ba hướng phía hạ tiểu bạch cực tốc lướt đến, năm thanh phi kiếm mỏng như cánh bè, vô cùng sắc bén, nhắm ngay các biệt năm cái phương hướng, nhưng hạ tiểu bạch dường như không đường có thể tránh. Nhưng mà mừng rỡ không thôi cũng không có ý định né tránh. Vì trên người diện chi khải có di động sinh ra, sau đó một cái năng lượng màu đen hộ thuẫn ra trên người hiện tại hắn. Nam Thanh Phi kiếm lập tức đánh tới trên người hạ tiểu bạch năng lượng màu đen thuẫn bên trên, sau đó đụng vào nhau phía dưới nhấc lên một hồi khí lãng. Bá. Bàng bạc như biển khí lãng trong nháy mắt quét ra, làm cho vây xem mấy người kia đều là không thể không lui lại mấy bước. Cuối cùng, đem năng lượng tắn đi, bọn hắn phát hiện, hạ tiểu bạch mất máu cũng không nhiều. Bình an vô sự. Bọn hắn đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này, theo bọn hắn buộc sâu chiến sĩ năm thanh phi kiếm đủ để trong nháy mắt miểu sát trước mắt Hoa Hạ Âu bất kỳ người nào, kết quả bị Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhõm chặn lại. Không hề nghi ngờ, vừa mới Hạ Tiểu Bạch phát động chính là quỷ năng lượng vẫn, xem như quỷ diện chi khai một cái chủ động loại phòng ngự đặc hiệu, tiêu hao 1000 điểm năng lượng liền có thể phát động. Kế tiếp, dựa vào quỷ năng lượng vẫn ngăn trở vừa mới một cái kia, Hạ Tiểu Bạch phản kích thời gian lại đến. Cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch dựa vào tự thân mạnh thực lực cùng cái này năm đầu được sâu chiến sĩ triển khai một phen kịch liệt chiến. Nếu như nói thật không phải vượt sâu chiến sĩ số lượng hơi nhiều vậy hắn cũng bất quá đánh đến bây giờ. Nhưng là dù vậy tại trong mắt những người này, Hạ Tiểu Bạch biểu hiện cũng có thể nói là 10 phần choi sáng. Rất nhanh, đánh được chừng hơn 20 phút, Hạ Tiểu Bạch thành công giải quyết cái này năm đầu vực sâu chiến sĩ. A, chiến quả không tệ. Hạ Tiểu Bạch nhặt lên hai khối vực sâu mạnh mẽ, ném đến ba lô. Đoạn đường này rất tới, Hạ Tiểu Bạch trong ba lô cũng mệt mỏi tích trữ chừng 10 khối vực sâu mạnh mẽ, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội nhờ Âu Linh tự giúp hắn dung hợp tới vũ khí, gia tăng một lực sát thương ngược lại có thể trực tiếp truyền tống về phường hội trụ sở, sau đó lại truyền tống về đến. Bất quá lúc này những người kia thì là nguyên một đám mắt lộ chấn kinh chi sắc nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hắn vậy mà một mạch đánh chết năm đầu vực sâu chiến sĩ. Hắn sẽ không bị vực sâu chiến sĩ miệu sát a. Đại ma vương vừa mới vực sâu chiến sĩ bạo xảy ra điều gì? Ngay trong bọn họ có người nhịn không được hỏi. La quỷ đừng hỏi, cái này là cao thủ cơ mật, chúng ta không có tư cách biết." Cầm đầu người đội trưởng kia nói rằng. Cũng không tính là cái gì cơ mật, đây là vực sâu mạnh chỉ có thể theo vực sâu trên người chiến sĩ tuôn ra đến, dung hợp tới vũ khí có thể ra tăng đối thâm nguyên sinh vật tổn thương." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Cho nên ngươi có thể đánh thắng những loài bọ sâu chiến sĩ cũng là dựa vào bọ sâu mảnh bữa." Được xưng là lão quỷ người choi hỏi, "Đúng vậy à, theo thật lâu trước đó chúng ta liền bắt đầu thu thập cái này mảnh bữa." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Thật lâu trước đó?" Thì ra là thế trong lòng bọn hắn lập tức có chút đắng chắc, bọn hắn rốt cuộc Minh Bạch đại ma vương vì cái gì có thực lực như vậy, hợp lấy bọn hắn đã sớm đi ở phía trước, bắt đầu soát bọ sâu mảnh bữa. Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể làm đến bọ sâu mảnh bữa, cũng có thể giết những loài quái phải không?" Lão quỷ hỏi, chỉ có thể nói rất dễ dàng một chút, thật nếu muốn thắng hắn, nhất định phải tìm tới có phòng tứ tử trang bị." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. bọn hắn gật gật đầu, cái này cũng không dễ dàng à, phòng tứ tử cái này xác thực không dễ dàng, tóm lại chỉ có thể nhìn bọn họ. Loại vật này cũng không phải có liền có thể tìm tới. "Đại Ma Vương, đa tạ ngươi, chúng ta sẽ thử đi tìm những thứ này." Sau đó những người này nói xong cũng đi. Hạ Tiểu Bạch cũng không để ý những người này. Kế tiếp, hắn cứ như vậy tiếp tục quét sạch con đường này vượt sâu chiến sĩ, dựa vào cường hàn thực lực của hắn, rốt cục thành công đem trên con đường này vực sâu chiến sĩ quét sạch kết thúc nhưng là hạ tiểu bạch minh bạch, Liệu Nguyên Thành lúc này vẫn có mấy thập vạn vực sâu chiến sĩ, những này vượt sâu chiến sĩ nhường phần lớn người chơi bình thường đều là thuộc thủ vô sách. Hắn nhìn đường phố một cái nói bốn phía, đã vượt sâu chiến sĩ bị quét sạch kết thúc, vậy hắn dứt khoát về phường hội trụ sở một chuyến tốt. Hạ tiểu bạch bóp nát truyền thống của trụ, hoang mang nói lên, cả người biến mất không thấy gì nữa. Voành, voành, voành, cùng địa phương khác so sánh, tự nhiên không có chỗ kia trong so ra mà vượt trung tâm đường cái càng thêm biệt liệt. Liệu Nguyên Thành thành trụ phủ ở chỗ này, Liệu Nguyên Thành thành thị thủy tinh, cũng tương tự tại bên trong thành trụ phủ. Nói một cách khác, nơi này thành thị thủy tinh nếu như bị phá, kia liệu nguyên thành liền thất thủ. Lúc này, thân làm tiên linh hoạch tâm cao thủ đoàn người chơi đều ở nơi này, bao quát Thanh Phong Dương, Thế Ước, Vương Tín, Mục Tiểu Linh, đêm về lạnh bọn người, bọn hắn đều là vũ khí dung hòa qua, so sánh liệu nguyên thành cái khác các gịụ lớn cùng với khác người chơi, đối phó vực sâu chiến sĩ lúc tự nhiên còn mạnh hơn nhiều. Hô Mục Tiểu Linh thể lực không phải rất đi, đã bắt đầu thở hổn hộc lên, vực sâu chiến sĩ nhiều lắm. Ngoa đảo, cái này cần muốn giết nhiều ta. Siêu phàm nhập thánh đạo. Đương nhiên là giết tới giết sạch mới thôi. Vương Tín nói. Ngọa nào, chúng ta đã giết hơn mấy trăm đầu. Các vị cố lên, hiện tại kỳ thật cũng không thừa nhiều ít chịu đựng được chính là chúng ta thắng." Nhiệm Thu Linh nói rằng, nàng bắt đầu cổ vũ lòng người. Một bên Tung Hoành Bốn Hải hội trưởng Tiên Trúc Long thì là cười lạnh một tiếng, hiện tại hoạt động mới bắt đầu không đến một giờ, chịu đựng được. Đừng vua, một cái hoạt động không có khả năng duy trì liên tục thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ đến tiếp sau còn có đại nguy cơ. "Sẽ nhiều như vậy, vậy các người giết nhiều vài đầu cho chúng ta nhìn a." Mục tiểu Linh cười lạnh. "Không sai, các ngươi những ngày tận bã, không có tác dụng gì, liền sẽ bị Thanh Phong Dương hừng hực khí thế cười lạnh nói: "Chưa 1587, chờ ta chưa 1587, chờ ta các ngươi." Thiên sắc mặt của Trúc Long khó coi. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Đông Đảo Liệu Nguyên thành các dị lớn cao thủ đều tụ tập tại nơi này, nhưng là trên thực tế vẫn như cũ là không có cái nào vượng hội cao thủ so ra mà vượt thiên linh cao thủ biểu hiện. Mấy ngày nay vực sâu mảnh vỡ dung hợp không phải nói đùa. Bất quá cũng ngay lúc này, mấy tên thiên linh người chơi rụt ngựa mà đến. "Không xong, không xong." Mấy người này tiên linh kỵ sĩ hô to. "Thế nào?" Thanh Phong Dương không nhịn được hỏi. Hắn nét nhất suốt ngày hô không xong người của không xong, liền không thể ổn trọng điểm đi. Câu nói kia nói thế nào, trước thái sơn băng vu mà mặt không đổi sắc. Chuyện gì xảy ra? Nhiễm Thu Linh hỏi. Không xong, chúng ta ở chỗ này đầu phố chỗ phát hiện đại lượng bướu sâu chiến sĩ, số lượng tối thiểu mấy ngàn. Người nói cái gì? Thanh Phong Dương kèm chút không có nhảy dựng lên. Mấy ngàn bướu sâu chiến sĩ? Thanh Phong Dương cả kinh tất sắc, cái này phải đánh thế nào? Tiến vào Liệu Nguyên Thành bướu sâu chiến sĩ đều hướng phía cái này chạy đến sao? Liệu Nguyên Thành những cái kia người chơi làm ăn gì, thế nào đều ngăn không được? Nhưng là kế tiếp nhường đến bọn hắn sắc mặt những người này càng thêm khó coi chính là, lại có mấy cái anh hùng cấp kỵ sĩ theo một chỗ khác chạy tới, tình báo của bọn hắn gần như giống nhau, trong chính là trung tâm đường, cái một chỗ khác giống nhau xuất hiện mấy ngàn bọ sâu chiến sĩ. Xong đợi, lập tức đến như vậy bao sâu bọên chiến sĩ, cái này sao có thể thủ? Mặc dù nói, người của Thiên Linh bởi vì sách một đoạn thời gian trước thu thập bọ sâu mấy ỡ, để bọn hắn có sơ bộ đối phó vực sâu thực lực của chiến sĩ. Nhưng là, bọn hắn vẫn như cũng là không đối phó được số lượng quá nhiều bọ sâu chiến sĩ. Thế rồi dưới đất bên trong, Liễu Nguyên Thành thành chủ 200 binh sĩ cùng một chỗ, bọn hắn miễn cưỡng đối phó 300 đầu bọ sâu chiến sĩ. Vừa mới, bọn hắn trong thủ vương trung tâm đường cái không để bọn hắn tới gần thành chủ phủ, cũng là tiêu diệt mấy trăm con bọ sâu chiến sĩ, hơn nữa có nhất định tương vong. Hiện tại, trực tiếp tới mấy ngàn con. Xong đợi, điều đó, làm sao bây giờ, chúng ta chút người này khẳng định thủ không được." Thanh Phong Dương hốt hoảng nói rằng, "Vừa mới các ngươi không còn đang đắc ý sao, tiếp tục đắc ý a." Thiên Trúc Long ngược lại có một loại cảm giác mở mày mở mặt, bắt đầu cười lạnh liên tục. "Liễu Nguyên Thành rơi vào đối ngươi có chỗ tốt gì?" ở chỗ này châm trọc khiêu khích là ghê. Thanh Phong Dương âm thanh lạnh lùng nói: "Đi chớ ổ nào, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới là vương đạo." Siêu phàm nhập thái đạo. "Có thể muốn biện pháp gì? Số lượng ưu thế, không thể ngăn cản." Thanh Phong Dương nói rằng: "Chỉ có một tên biện pháp." Nhiễm Thu Linh nói rằng: "Biện pháp gì?" Đám người nhìn về phía Nhiễm Thu Linh. Nhưng tiểu bật đến. Nhiễm Thu Linh nói rằng: "Đám người này một tiếng, cái này gọi biện pháp gì đi, hắn coi như tới, có thể có làm được cái gì?" Dương nói rằng: "Đây chính là mấy ngàn bậc sâu chiến sĩ." A hạ tiểu bạch mạnh hơn, một người đồng thời đối phó vài đầu được sâu chiến sĩ cũng liền không sai bị lắm. Một bên Thiên Trúc Long cũng cười, không được liền để Đại Ma Vương cứu chàng. Cũng đúng nha, các người thiên linh mạnh nhất chính là Đại Ma Vương, nhưng là Đại Ma Vương một người có thể địch cái gì dùng? Người của Thiên Linh không nói lời nào, bởi vì Thiên Trúc Long lời này vẫn rất có đạo lý. Một người có thể cứu trận, nhưng là nói không chừng hắn sẽ có biện pháp, vẫn là trước hết để cho hắn tới đây lại nói. Nhiễm Thu Linh nói rằng, sau đó lấy ra máy truyền tin. Đám người không nói gì, cái này đích xác là không có biện pháp. Tích tích tích, Nhiệm Thu Linh máy truyền tin rất nhanh vang lên. "Thế nào?" Âm thanh của Hạ Tiểu Bạch. "Tiểu Bạch Nhiệm Thu Linh đem chuyện đơn giản nói một lần, ngươi nhìn ngươi ở đâu, trước tới a." "Ách, ta không tại Liệu Nguyên Thành, ta lành lề sẽ trụ sở nơi này Hạ Tiểu Bạch nói một lần chuyện của Dung Hợp." Nhiệm Thu Linh cẩn thận nghe xong, có thể nghe được đinh đinh đàng đàng thanh âm. "Thật sự chính là tại Dung Hợp. Lần này có hơi phiền thoái. Vậy ngươi tiếp tục Dung Hợp a, chúng ta trước chống coi." Nhiệm Thu Linh nói rằng, bọn hắn thật thủ được sao? "Các ngươi chống đỡ điểm, ta rất nhanh liền tới. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Từ cốt máy máy chuyện tin, Nhiệm Thu Linh tự giải, "Thế nào?" Đại La Lý hỏi. Tiểu Bạch qua một thời gian ngắn lại đến, Nhiệm Thu Linh nói rằng, "A, Thiên linh mọi người đều là sức sợ. Thế nào, chẳng lẽ chuyện của nơi này còn chưa đủ khẩn cấp à? Nếu là thành thị thủy tinh thụ không được, bọn hắn đều phải chơi xong." Thiên Túc Long đây là cười lạnh, "Ta nhìn Đại Ma Vương cũng không có biện pháp, cho nên không dám tôi a." Thiên Trúc Long là muốn như vậy, dù sao vực sâu chiến sĩ nhiều như vậy, hạ tiểu Bạch một người tới cũng vô dụng, rứt khoát không đến, còn có thể chút thanh danh. Tiểu Ca Ca mới sẽ không không tới. Đại La Lệ vô cùng tức giận. Hừ, Thiên Trúc Long không tiếp tục để ý thiên Linh cao thủ. Đi, đừng nói nhảm, vượt sâu chiến sĩ đến đây, đều chuẩn bị một chút tranh thủ thời gian chiến đấu. Nghiễm Tu Linh nói rằng, Hạ Tiểu Bạch cao mày nhìn xem máy truyền tin. Hắn lúc này đứng tại Thiên Linh trong trụ sở Âu Linh tử gen đúc trái trước, Âu Linh tử chỉ là thợ gián, bởi vậy nàng không cần tham dự chiến đấu cùng hoạt động. Lúc này, phương hội trong trụ sở có thể nói vô cùng quẳng cũng ít, đa số người đều đi tham gia hoạt động đi. Đường đường Âu Linh tử vẫn tại rung hợp, chủ yếu là vực sâu mạnh mẽ hơn nhiều. Một lần dung hợp 10 mảnh vụn, có thể thử một chút ta trước đó ý nghĩ trước đó hạ tiểu bạch liền nghĩ qua duy nhất một lần dung hợp nhiều một chút mảnh nữa. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này Thiên Linh đánh ra mảnh vỡ, đều gánh vác cho Thiên Linh những cao thủ. Dạng này có thể mức độ lớn nhất gia tăng có thể đối phó vực sâu người của chiến sĩ tay số lượng, nhưng tiếp tục như vậy cũng cuối cùng không phải biện pháp. Hắn dự định thử một chút một người dung hợp nhiều một ít vực sâu mảnh vỡ, nhìn xem có thể có hiệu quả gì, xảy ra chuyện gì. Âu Linh tử mở to nàng kia đôi mắt đẹp một bên gõ vũ khí vừa nói, Liễu Nguyên Thành bên kia tình huống không thật là tốt hạ tiểu Bạch đơn giản nói một lần. "Vậy sao? Đáng tiếc quá trình dung hợp không thể đem không thời gian, đừng nhìn ta một mực ra sức gõ, trên thực tế chính là đi đi ngang qua sân khấu mà thôi." Âu Linh Tử cười nói, Gen Đức cùng phát động kỹ năng một cái đạo lý, động tác của ngươi cùng thức mở đầu cơ bản đúng chỗ, kỹ năng liền như thế phát động hiện ra. Rốt cục, tại dày vỏ bên trong chờ đợi, hạ tiểu Bạch vượt sâu mảnh vỡ cuối cùng toàn bộ dung hợp hoàn tất. Làm xong, người Hắc Long kiếm giống như mới tăng một cái đặc hiệu. Âu Linh Tử nói rằng, "Ha, hạ tiểu Bạch tự mình, lại còn mới tăng đặc hiệu." Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian nhìn hát Long kiếm thuộc tính Hoàn toàn chính xác, Hắc Long kiếm nhiều một đầu đặc hiệu. Vực sâu phong bạo, làm ngươi dùng vũ khí này phát động đầu này đặc hiệu, ngươi có thể quét ngang đại quy mô thâm viên sinh vật cũng đánh bay bọn hắn, đánh bay đồng thời, mỗi một đầu thâm viên sinh vật đều có 20 xác suất lâm vào mê muội, thời gian củ đồ 60 giây. Phạm vi lớn công kích đặc hiệu. Hạ Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Không thể à, cứ như vậy hắn liền không sợ số lượng đông đảo vực sâu chiến sĩ. Hạ Tiểu Bạch một lần nữa trên trang bị Hắc Long kiếm, sau đó trực tiếp bóp nát một trường truyền tống quái trùng. Ta tới, chờ ta. Chương 1588, liệu Nguyên Thành tình hình chiến đấu chương 1588, liệu Nguyên Thành tình hình chiến đấu Liễu Nguyên Thành. Lúc này, vực sâu dáng lâm hoạt động đã kéo dài có một đoạn thời gian, cho dù là Thiên Tuyển Thành cùng tứ phương Thành các người chơi cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu chú ý chuyện của bên này. Đương nhiên tổng thể không phải rất nhiều, bởi vì cái này hoạt động hiển nhiên chỉ là cục bộ phạm vi hoạt động, không phải toàn Trung Quốc Server. Nhưng là vẫn như cũ có không ít người sẽ đến tới liệu Nguyên Thành tham gia hoạt động. Mà tại bên trong Liễu Nguyên Thành trung tâm đường cái nơi này, chiến đấu là kịch liệt nhất. Bởi vì càng ngày càng nhiều vực sâu chiến sĩ đều đang hướng phía nơi này tụ tập mà đến, dù sao chỉ có đánh hạ thành chủ phủ, phá hư hoặc là chiếm lĩnh thành thị thủy tinh, Liệu Nguyên thành mới tính là chân chính rơi bảo? mà Liệu Nguyên thành các các gựu lớn cao thủ lúc này tự nhiên cũng đều tụ tập tại nơi này. Bọn hắn đối mặt hàng ngàn hàng vạn bược sâu chiến sĩ, vẻ mặt có thể nói 10 phần nghiêm trọng. Veng, veng, veng. Nguyên một đám pháp thuật cùng kỹ năng đang không ngừng ngoĩnh kích lấy con đường của trung ương đại phố mặt, ở chỗ này, Liệu Nguyên thành đã trông đã đặt trung tâm đường cái hai cái lối vào đều thiết trí phòng để chống đỡ bược sâu chiến sĩ tiến công. Nhưng mà, phong tuyến đang nhanh chóng đẩy về sau rời. Không có cách nào, nhìn xem trên mấy ngàn vạn thanh khinh bạc phi kiếm ở đằng kia bá bá bá không có quy luật chút nào bay múa, loại kia cảnh tượng quả thực nhìn thấy người tê cả ra đầu. Nhất là vực sâu chiến sĩ tứ tử, tổn thương cao coi như dòng, một khi phát động tứ tử, như vậy bất luận như thế nào cũng khó khăn trốn một kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết đi. Siêu phàm nhập thánh hét lớn một tiếng, mấy cái vô cùng hỏa cầu thật lớn liền đập ra ngoài. Tới hắn đẳng cấp này, đương nhiên sẽ không chỉ phát ra hỏa cầu thuật đơn giản như vậy. Hắn phát động hỏa cầu 10 phần to lớn, phối hợp hẳn gấp 3 thiên phú của tổ thượng, cái này một cái pháp thuật đánh kích xuống, trực tiếp ngay tại vực sâu chiến sĩ trong đám hồng gia mấy trăm vạn kinh khủng tụ đông. Dù sao có thể xem như tiên linh cao thủ một tròng, tuyệt đối là danh bất hư truyền. Mà Vương Tiến Sách theo Hắc Long Chi Tuấn ngăn khuất phía trước nhất, vực sâu chiến sĩ phi kiếm không ngừng đâm về hắn Hắc Long Chi Tuấn, phát ra khanh khanh khanh thanh âm, đồng thời có đến không hết hỏa tình phi kiếm đi ra. Cảnh tượng có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên, Liệu Nguyên thành người chơi bên này cũng không phải là không có tư vòng, anh hùng cốc, tung hành tứ hải, người của Thịnh Quốc thương vong nhất, cùng chuẩn bị không đủ đầy đủ bằng hắn. Đối mặt vượt sâu chiến sĩ thời điểm cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào nhân mạng đến lớp. Chiến đấu có thể nói vô cùng kịch liệt, nhưng tình thế cũng có thể nói là vô cùng hỗn ổn. Gây thởm, rút lui. rút lui, rút lui. Mà anh hùng nhìn xem anh hùng tốc không ít cao thủ nhau nhao bị vực sâu chiến sĩ thuần sát, tâm thương yêu không dứt, hô lớn. Rút lui cái gì rút lui, các người rút lui vậy chúng ta bên này cũng phải rút lui." Nghiễm Thu Linh trận mắt nhìn. Tại đầu này phòng tuyến bên trong, Thiên Linh cao thủ chỉ là phòng thủ một bộ phận, một bộ phận khác là cho người của anh hùng cấp phòng thủ. Một khi người của anh Hùng cốc triệt thoái phía sau, Địa Thiên Linh phòng tuyến cũng nhất định phải triệt thoái phía sau, nếu không liền sẽ có bị vực sâu chiến sĩ vây quanh nguy hiểm. Các người còn rút lui hay không mắc mớ gì đến ta, ta cũng không muốn người của để cho ta làm bia đỡ đạn." Mà anh Hùng cười lạnh. "Pháo hôi. Người cũng biết là pháo hôi a, các người lạc kê chỉ có thể làm pháo hôi có biện pháp nào?" Siêu phàm nhập thánh bất mãn, lạnh lùng nói, "Là, các người thiên linh nói rất đúng, các người thiên linh ngu bước, vậy các người trồng coi a." Mà anh Hùng không nói hai lời, mang theo người của anh Hùng cốc bắt đầu về sau rút lui. "Hội trưởng đừng rút lui a." Cái này vừa rút lui vừa sâu chiến sĩ tốc độ của tiến công liền tăng nhanh. Chưa chị Thánh Đường mở miệng nói ra, muốn muốn ngăn cản Mạc Anh Hùng. Thủ tại chỗ này bất quá bạch bạch phải địa mà thôi, có làm được cái gì? Mạc Anh Hùng cảm xúc không thật là tốt. Có thể kéo một đoạn thời gian chính là một đoạn thời gian a. Trư Chỉ Thánh Đường nói rằng, muốn kéo người kéo. Mà Anh Hùng nói rằng, chưa chị Thánh Đường, cứ như vậy, người của Anh Hùng cốc rút lui. Dựa vào, siêu phàm nhập thánh tức giận đến không được. Thu Linh tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Đại La Lệ nhìn về phía Nhiễm Thu Linh. Còn có thể làm sao? chỉ có thể rút lui. Nghiêm Thu Linh nói rằng, rút lui dù sao cũng so bị vây quanh tốt. Thế là người của Thiên Linh cũng triệt thoái phía sau một bước, chiến tuyến đẩy về sau rời một đoạn. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người vẫn là khó mà ngăn cản được sâu chiến sĩ tiến công. Cuối cùng, vượt sâu chiến sĩ vẫn là đánh tới thành chủ phủ. Lúc này, Liệp Nguyên thành thành chủ nhìn xem một màn này, phát ra trùng điệp thở dài. Đến tới, cuối cùng vẫn là muốn tới lao giả này làm bộ làm gì? Một bên một gã tung hành tứ hải người chơi hỏi. Đi, ai biết được, bất quá cái này nở tỏ cỡ giống như muốn xuất thủ. Kế tiếp hẳn là tình huống sẽ tốt đi một chút. Các người chơi nói nhỏ. Quả nhiên, làm được sâu chiến sĩ đánh tới thành chủ phủ lớn chỗ cửa lúc, Liệu Nguyên Thành thành chủ xuất thủ. Các vị Liệu Nguyên Thành hữu dạ, mời cùng ta cùng một chỗ đánh lui lịch tới đánh. Liệu Nguyên Thành âm thanh của thành chủ quần quận mà ra, sau đó đột nhiên đối với trên đường đi bự sâu chiến sĩ đánh ra một trường. Oanh! Quần quần năng lượng khí lãng lập tức hướng phía bốn phía cấp tốc quét sạch ra, đến không hết bự sâu chiến sĩ đều bay ngược ra ngoài. Liệu Nguyên Thành thành chủ vừa ra tay, quả nhiên thực lực phi phàm. Tất cả mọi người, tử thủ thành chủ phủ. Mạc anh hùng hô to. Hiện tại hắn khi nhìn đến Liệu Nguyên Thành Thành chủ ra sức về sau, lập tức liền bắt đầu thay đổi thái độ. Bất quá rất nhanh, vực sâu chiến sĩ nhìn thấy Liệu Nguyên Thành Thành chủ về sau, vũ khí của trong tay cũng là lập tức nhao nhao ném ra ngoài, hướng phía Liệu Nguyên Thành Thành chủ quét sạch mà đi. Soạt ba ba bá, bá. Từng thanh từng thanh mỏng như cánh ve kiếm hướng phía Liệu Nguyên Thành Thành chủ xuyên thẳng qua mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạ. Dầm dầm dầm. Những vũ khí này tới Liệu Nguyên Thành trên người Thành chủ về sau, tựa hồ là trên người cùng hắn trưởng bảo lên phản ứng, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, sau đó biến thành từng đống vũ khí mạnh mẽ, nhiên là nội dung ra. Nhưng là liệu nguyên thành thành chủ trên đầu cũng là toát ra nguyên một đám thương tổn không nhỏ số lượng HP có chỗ hạ xuống sắc mặt nhiệm thu Linh biến đổi tất cả mọi người bảo vệ tốt liệu nguyên thành thành chủ không cần để hắn chết nữa rất hiển nhiên liệu nguyên thành thành chủ xem như liệu nguyên thành trọng yếu nhất nở và cờ nếu là hắn treo khi hoạt động không hề nghi ngờ xem như hoàn toàn thất bại nhưng là không thể không nói vượt sâu chiến sĩ một mực tại liên tục không ngừng hướng phía nơi này tràn vào đến số lượng không chỉ có không có giảm bớt ngược lại là càng ngày càng nhiều tại giới loại tình lúc này liệu nguyên thành, thành chủ hV một mực tại hạ xuống 80 70, 60 Tốc độ rất nhanh. Đây là chuyện của không có cách nào, mặc dù vượt sâu chiến sĩ HP không có liệu nguyên thành thành chủ nhiều, nhưng là làm sao bọn hắn số lượng nhiều, tổn thương cũng không thấp. Hơn bạn thanh phi kiếm khắp nơi banh kích, đừng nói người chơi, mỗi một vòng đều để liệu nguyên thành thành chủ HP giảm mạnh. Lê tợm, các ngươi không phải hô đại ma vương sao, hắn thế nào còn chưa tới. Ta nhìn hắn là sợ rồi sao? Thiên trúc Long đối thiên linh siêu phàm nhập thành quát. Ngươi mới sợ, nếu không phải là các ngươi cay như vậy gà, chúng ta có thể thủ không được sao? Siêu phàm nhập thánh không chút trương 1589, trói sáng biểu hiện chương 1589, trói sáng biểu hiện chúng ta là là kê, nhưng là các ngươi đại ma vương là xuất liên tục hiện cũng không dám ra ngoài hiện, chúng ta tốt xấu có thể đứng ở chỗ này, ngươi cứ nói đi." Thiên trúc long cười lạnh. Siêu phàm nhập thánh nói không ra lời, thế nào hiện tại liền đường đường tung hành tứ hải hội trưởng đều bằng lòng thừa nhận chính mình là kê. Quả nhiên là người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Là ai nói ta không dám xuất hiện? Ngay lúc này, tại trên đỉnh đầu của bọn hắn, Hạ Tiểu Bạch nhảy xuống. 3. Hạ Tiểu Bạch vững vàng đứng trên mặt đất. "Tiểu ca, ca ngươi tới rồi." Đại La Lệ lập tức mừng rỡ không thôi. "Ân, ta không tới chậm a." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ừ, không tới chậm. Ngươi xem một chút đây là không tới chậm dáng vẻ sao? Quái vật đều đánh tới thành chủ phủ tới." Thiên Trúc Long cười lạnh nói. "Đúng vậy à, các ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn muốn vô dụng." Hạ Tiểu Bạch phủi Thiên Trúc Long một cái. "Đại Ma Vương, đừng ở chỗ này lắm ý, có bản lĩnh ngươi đem những này vực sâu chiến sĩ toàn diện diệt đi." Thiên Trúc Long nói rằng. "Toàn diện diệt đi." Thiên linh những cao thủ nghe vậy đều là lắc đầu. "Kia làm sao có thể?" Nơi này tối thiểu trên tụ tập vạn bược sâu chiến sĩ, trước đây bọn hắn thiên linh cũng liền miễn cưỡng đồng thời đối phó mấy trăm con bược sâu chiến sĩ, hơn vạn bược sâu chiến sĩ một người đối phó. Đừng vua, cái này là căn bản chuyện của không có khả năng. Chính mình vô dụng liền trách người khác không đủ mạnh. Cái gì ăn cướp? Đại La Lệ tức giận đến không được, nhưng là nhường nàng không nghĩ tới chính là Hạ Tiểu Bạch ngược lại nhẹ gật đầu, có thể, các ngôi nhà của những thứ vô dụng này bằng có thể lăn, kế tiếp ta người của cùng chúng ta đối phó là được rồi. Tiểu Ca Ca, Diệp Linh bạn phần không hiểu nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, hắn từ đâu tới tự tin? Trên đây chính là vực sâu chiến sĩ A Diệp Tiết linh ngưng lên đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Ta biết, bình thường chúng ta tẩy quái luyện cấp một vạn đầu không phải thông thường thao tác sao? Không có gì. Hạ Tiểu Bạch cười sờ đầu của nàng một cái. Hoàn toàn chính xác, tẩy quái luyện cấp lời nói, đừng nói một vạn đầu, mấy bạn con đều là thông thường thao tác. Nhưng là đây chính là vực sâu chiến sĩ, chỗ nào có thể sử dụng bình thường tẩy quái tình huống để cân nhắc tình huống hiện tại. Đi, ta lên, các ngươi bảo vệ tốt đại môn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó xách theo hắc long kiếm giết ra ngoài. Ngưu Xuân, nhìn ngươi chết như thế nào? Thiên trúc long không ngừng lắc đầu. Đại ma vương một người giết ra ngoài, hắn thực lực mạnh hơn cũng phải chết. Dù sao đây chính là vực sâu chiến sĩ, phát động tức tử nhất định bị dây. Cút đi các ngươi, vô dụng là quê. Siêu phàm nhập thánh lạnh lùng mở miệng. Chờ đại ma vương quậy điệu các ngươi liền phải biết chúng ta muốn không cần là nữa. Thiên trúc long nói rằng, mặc dù tình hình không ổn, nhưng là đại ma vương một khi vào điệu, hiển nhiên còn cần bọn hắn tung hoành tứ hải, anh hùng gốc. Mặc dù bọn hắn sức chiến đấu không được, nhưng là thiếu đi bọn hắn liệu nguyên thành thành chủ sẽ càng trống chết. Tiếp tiếp, Hạ tiểu Bạch ra ngoài. Hạ tiểu Bạch ngươi đã đến. Liệu Nguyên thành thành chủ thấy được Hạ Tiểu Bạch. "Ân, bởi vì một ít chuyện chậm chế. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Không sao, ngươi đã tới, vậy thì cùng ta cùng một chỗ giết sạch bọn hắn." "Không có vấn đề." Hạ Tiểu Bạch sách theo Hắc Long kiếm trên bọn lên đi, bốn phía là càng ngày càng dày đặc vũ sâu chiến sĩ, bọn hắn nguyên một đám cầm trong tay ám kim sắp lấy dao, quang trạch lưu chuyển phía dưới, khí thế phi phàm. Đã như vậy, vậy thì nhìn xem Hắc Long kiếm đặc hiệu tác dụng lớn không lớn a, tay hắn Long kiếm quét ngang ra ngoài. "Vây." đạo kịch liệt màu đen phong bạo tức quét sạch mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến đùng đầu vượt sâu chiến sĩ cứ như vậy không ngừng bay rất ra ngoài, thành tấn số lượng xuất hiện tại bọn chúng đỉnh đầu. Trong nháy mắt trên đánh bay trăm con bọ sâu chiến sĩ, Thiên Linh chúng hơn cao thủ cùng Thiên trúc Long chờ liệu Nguyên thành cái khác cao thủ thấy cảnh này đều là nhịn không được lộ ra vẻ giận mình. Đại ma vương lúc nào thời điểm mạnh như vậy, lại còn bị chốn rồi. Thiên trúc Long phát hiện bị Hạ Tiểu Bạch đánh bay những cái kia bọ sâu chiến sĩ, có không ít trên đầu con toát ra xoay quanh tinh tinh. Hiệu quả còn có thể. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười. Mặc dù nói không thể trực tiếp tạo thành đại lượng tổn thương, nhưng là tại đối mặt vực sâu chiến sĩ số lượng đặc biệt nhiều cảnh tượng lúc, không nghi ngờ gì càng có hiệu quả. Lập tức đánh bay 100 đầu vực sâu chiến sĩ, cũng nhường trong đó một chút mê muội, cái này thật to chậm lại bọn hắn tốc độ của thi công, cho Hạ Tiểu Bạch nhiều thời gian hơn chậm dai đánh giết những cái kia lạc đàn vực sâu chiến sĩ. Bình tĩnh vực sâu phong bạo đặc hiệu lâm vào làm lạnh, Hạ Tiểu Bạch nhanh đi giết những cái kia tàn huyết vực sâu chiến sĩ. Mặc dù vực sâu phong bạo cái này đặc hiệu không có trực tiếp tạo thành tổn thương, nhưng là Hạ Tiểu Bạch một mạch dung hợp 10 mảnh vụn, nhờ hắc long kiếm đối chiến sĩ tổn thương tăng lên không ít, bởi vậy cũng so trước kia dễ dàng nhiều. Rất nhanh, bướu sâu phong bạo làm lạnh lại một lần nữa tốt, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa phát động. Và anh, tựa như hành tạo thiên quân đồng dạng, trên lại là trăm con bướu sâu chiến sĩ cho hắn đánh bay ra ngoài, không có có một đầu có thể đứng bước được đất chân. Đại ma vương đây là cái chiêu số gì? Thiên sắc mặt của Trúc Lăng khó coi nhìn xem một màn này, hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch biểu hiện ra ngoài dự liệu của hắn. Tiểu ca ca thật là lợi hại. Diệp Tuyết Linh cũng không biết Hạ Tiểu Bạch lúc nào thời điểm biến mạnh như vậy, bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại giữ thành chủ phủ hắn là không thành vấn đề. Cứ như vậy, cả ngày xuống tới Hạ Tiểu Bạch đều bệ bội nhiều việc phòng thủ thành chủ phủ, không thể không nói, bởi vì có một mình hắn gia nhập, nguyên vốn sẽ phải thất thủ thành chủ phủ, bây giờ có thể miễn cưỡng giữ vững. Thế nào, các ngươi bọn này là tề, tiếp xuống sống động các ngươi đừng thầm già, chuyện chúng ta phòng thủ không gian. Siêu phàm nhập thánh Dương Dương đáp ý phun tiên trúc long. Không thể không nói, Hạ Tiểu Bạch biểu hiện rất tốt, làm cho siêu phàm nhập thánh đều có khoác lắc vô liếng. Quả nhiên gia nhập tiên linh là đúng a. Thiên sắc mặt của trúc long hơi khó coi, hắn lạnh lùng nhìn về phía siêu hoạt động còn không có kết thúc đâu, không đến cuối cùng, mọi thứ đều khó nói ngươi có thể yên tâm, có hạ tiểu bạch tại, hoạt động tuyệt đối không có vấn đề." Siêu phàm nhập thánh đáp ý nói, khoác lác ai không biết, xem ta như thế nào rồi. Thiên trúc long tự nhiên là mặt lạnh lấy rời đi, không có cái nào, bọn họ đích sắc là so ra kém thiên linh biểu hiện. Thiên linh biểu hiện thật sự là quá mắt sáng, nhìn thoáng qua hoạt động bảng xếp hạng, 10 vị trí đầu bên trong thiên linh chiếm cứ 8, cái này thật sự là xưa nay chưa từng có. Liên xem như anh hùng cấp cũng trên chỉ có một người bảng, trên lệch quá xa. Hạ tiểu bạch. Lúc này Liệu Nguyên thành thành chủ thì là tìm tới Hạ tiểu bạch. Thành chủ, chuyện gì? Hạ tiểu Bạch hỏi tiếp tục như vậy vẫn như cũng là không được liệu nguyên Thành thành chủ thở dài một tiếng nói ta trước đó sở dĩ dời đi liệu Nguyên Thành chính là vì tìm kiếm được sâu chiến sĩ đầu vờn sau đó giải quyết cái này một đầu vờn từ đó một lần mất vả suốt đời nhà nhã nhưng là cuối cùng ta còn là không tìm được liệu nguyên Thành thành chủ nói rằng cho nên thành chủ vẫn như cũng là muốn tiếp tục tìm kiếm đầu vờn hạ Tiểu Bạch nói rằng vực sâu chiến sĩ lai lịch đích thật là thập phần thậm bí nếu như có thể tìm tới đầu vờ tự nhiên là có tốt trước 1590, thần cấp nhiệm vụ trương 1590, thần cấp nhiệm vụ Liệu Nguyên Thành Thành chủ gật gật đầu, lúc này hắn trên mặt trường bảo máu tươi đang không ngừng biến mất, tinh khí thần cũng đang không ngừng khôi phục, có thể thấy được thật là vũ khí của không tầm thường. Nhất định phải tìm tới đầu nguồn, ta có dự cảm, nếu như không đem đầu nguồn biến mất, như vậy là vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt vực sâu chiến sĩ. Liệu Nguyên Thành Thành chủ trùng được nói. Như vậy sao hạ tiểu Bạch Như có điều suy nghĩ. Liệu Nguyên Thành Thành chủ sẽ không nói nhảm, vậy dạng này xem ra, không tiêu diệt căn nguyên, liền không cách nào hoàn thành cái này hoạt động. Cho nên Ta hy vọng ngươi có thể thay ta tìm tới đầu muồn." Liệu Nguyên Thành thành chủ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. "Ta, khi thật Hạ Tiểu Bạch cũng muốn đi tìm, nhưng là hiện tại Liệu Nguyên Thành tình thế không thật là tốt. Nếu như không có hắn, hôm nay Liệu Nguyên Thành thành chủ phủ cùng thành thị thủy tinh khả năng liền thủ không được. Cho nên hắn là không cách nào tạm thời trong rời đi trung tâm đường cái, đoán chừng mấy ngày sắp tới đều muốn tại trên trung ương đại phố chiến đấu mới được. Cho nên Hạ Tiểu Bạch, ngươi bằng lòng thay ta tìm tới cũng tiêu diệt vực sâu chiến sĩ căn nguyên sao. Liệu Nguyên thành, thành chủ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hệ thống nhắc nhở, Liệu Nguyên Thành Thành chủ hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ tìm ra vực sâu chiến sĩ đầu nguồn cũng giáng đầu nguồn hoàn toàn tiêu diệt, thần cấp một sao chủ tiến. Nội dung, Liệu Nguyên Thành Thành chủ mong muốn ngươi tìm ra những cái kia vực sâu chiến sĩ nơi phát ra, cùng tương lai Nguyên giải quyết tri đề, có đồng ý hay không? Thiếu nghĩ nhắc nhở, lựa chọn của ngươi đem quyết định nội dung chính tuyến đi hướng, mời thận trọng. Hạ Tiểu Bạch toàn thân rung động. Liệu Nguyên Thành, Thành chủ tuyên bố nhiệm vụ. Nói đến hắn cũng đã lâu không có nhận nhiệm vụ, hơn nữa trước mắt đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ, hơn phân nửa là SSS cấp mới đúng. Nhưng là hiện tại không giống như vậy thần cấp một sao nhiệm vụ chính tuyến, thần cấp nhiệm vụ. Chơi ạ, thằng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần cấp nhiệm vụ. Chỉ là, nhương hạ tiểu bạch có chút không nghĩ ra là, vực sâu chiến sĩ mặc dù khó giải quyết, lai lịch không hiểu, nhưng vì cái gì trên sẽ dính dớp chủ tuyến. Hàn là, hạ tiểu bạch lại lần nữa hồi tưởng lại, lúc trước cùng mục Tu Văn bọn hắn cùng một chỗ nhìn thấy vực sâu chiến sĩ lúc hắn một ít suy đoán. Nếu là như vậy, kia hoàn toàn chính xác có khả năng bị định nghĩa trở thành chủ tuyến. Ta tiếp nhận, nhưng là thành chủ mời cho thời gian của ta." Hạ tiểu bạch nói rằng, "Không có vấn đề." Liệu Nguyên Thành thành chủ đại hội nói đến, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng Liệu Nguyên Thành không bị công hãm, như vậy về sau kéo bao lâu cũng không có hề. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, vậy dạng này còn tạm được, tối thiểu nhất hắn có thời gian tiến hành một chút chuẩn bị. Tiếp xưa nay chưa từng có thần cấp nhiệm vụ, sát trời cũng không sớm, Hạ Tiểu Bạch chính là lo gấp. Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại trong gian phòng của mình, lúc này hắn tại công tác thất địa vị đương nhiên rất cao, bất quá hắn vẫn như cũng là bằng lòng ở lại đây. Dù sao, lầu ba đều là mấy cái mỹ mi, mi gian phòng, hắn một người đàn ông lớn không tốt đi dính vào, hơn nữa bạn nhất có hiểu lầm gì đó. Diêm Tu Linh không nỡ đánh chết hắn. Đi đến lò 3, Hạ Tiểu Bạch phát hiện Thanh La lại trên đang nhìn lần kia bộ đô thị kịch. "Uy, không phải đô thị kịch, là kia bộ náo động cực lớn phim truyền hình. Nha, lại tại xem TV Hạ Tiểu Bạch ngồi thanh bên cạnh La. "À rồi, đại ca ca cùng ta cùng một chỗ nhìn bị." Thanh La cũng là lộ ra thật cao hứng. Hạ Tiểu Bạch nhìn mấy lần, phát hiện trên TV hình tượng vẫn như cũ dừng lại tại cái kia gọi hạ hạ trên nhân vật nữ. "Cái này, họa phong thế nào đột biến, cái kia gọi an nhiệm nữ chính vẫn còn chứ?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Nữ chính cũng xinh rồi." chỉ có điều nàng xuyên việt phụ thân tới thời trung cổ La Mã đế quốc một cái nô lệ trên người thiếu nữ. Thanh La nói rằng, Hạ Tiểu Bạch không nói gì, cái này phiên còn thật có ý tứ. Kế tiếp, đêm qua bữa tối Hạ Tiểu Bạch liền sớm nằm ngủ. Thần cấp nhiệm vụ, lần này dường như có chút ý tứ, thần cấp nhiệm vụ a, hắn có thể hoàn thành sao? Ngày thứ hai sáng sớm, Hạ Tiểu Bạch trên như thường lệ tuyến. Trên tối hôm qua hắn nghĩ qua, đã không có quy định thời gian, như vậy vẫn là đến Cam Đoan Liệu Nguyên thành không thất thủ. Như vậy nói cách khác, hắn trước hết tham dự Liệu Nguyên thành phong ngự chiến. Triệu Liệu Nguyên thành các các dị lớn thu thập đầy đủ bộ sâu mảnh vỡ đồng thời dung nhập vũ khí, lúc này bọn hắn liền có thể tự hành bảo hộ ở thành chủ phủ. Lúc kia, hắn cũng chỉ có một mình có thể tự mình đi làm nhiệm vụ này, chỉ có thể rằng này, hắn rất mau tới tới thành chủ phủ phụ cận, lúc này Liệu Nguyên thành các các dị lớn cao thủ người của đoàn đều tụ tập tại nơi này. Thiên Linh cũng không ít người đến, trong đó hắn nghe được Siêu Phàm nhập thánh cùng Thanh Phong Dương đang nói chuyện, không biết rõ nguyên nhân gây ra là cái gì. Dương, ngươi xứ sao? Siêu Phàm nhập thánh, ngươi là phối chìa khóa. Dương, cái quỷ gì loạn thất bát tao? Siêu phạm nhập thánh, xem ra ngươi không hiểu cái này nữa a. Thanh Phong Dương, Hạ tiểu bạch cười, kỳ thật chính là chuyện Tiếu Lâm, phối trưởng khóa sư phó, ngươi xứng sao? Nhà ăn Aji, ngươi xin cơm sao? Thầy bói, ngươi thì tính là cái gì? Chuyển phát nhanh tiểu ca, ngươi là lớn kiện hàng vẫn là món nhỏ hàng? Sông Hoàng phụ rác rưởi điểm lấy Aji, ngươi là cái gì rác rưởi? Tài xế xe taxi, ngươi làm rõ ràng định vị của mình sao? Thanh Phong Dương, Siêu phạm nhập thánh bất đắc đầu, ta lão đại đều hiểu, liền ngươi không hiểu, ngươi mù Dương kèm chút không có nhảy dựng Lão tử bản khoa tốt nghiệp, ngươi vậy mà nói ta là mù chữ? Siêu phàm nhập thánh cười lạnh, bản khoa tốt nghiệp có cái gì dùng, ta còn là máy móc ngôn ngữ học tiến sĩ đâu? Ngọa đảo, thật hay giả? Thành Phong Dương lập tức giật mình kêu lên, cái này siêu phàm nhập thánh ngu bốc như vậy, người cho rằng các ngươi những này bản khoa tốt nghiệp luôn cho là ra ngoài liền có thể tìm phần công việc tốt. Đừng có nằm động, thành thành thật thật học thêm chút đồ vật rồi nói sau. Siêu phàm nhập thánh cười lạnh. Thành Phong Dương lập tức thâm thụ đả kích. Hạ Bạch lắc đầu mà cười. Rất nhanh, Thiên Linh đám người tụ tập đủ. Hạ Tiểu Bạch tập hợp bọn hắn, bắt đầu nói chuyện. "Hôm nay có chút việc muốn nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người đánh ra vực sâu mảnh vỡ từ phường hội tiến hành phân phối, Điểm Trung Bình phát ra đặt vào cao thủ đoàn mỗi một tên thành viên trong tay, sau đó để bọn hắn tìm Âu linh Tử dung hợp." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "A, Điểm Trung Bình phối, có phải hay không giống như ngươi một mạch dung hợp cho một người sẽ khá tốt?" Siêu phàm nhập thế đạo. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, như thế bất lợi cho thực lực tổng hợp tăng lên. Không phải mỗi người đều có thể có hắn lực chiến đấu như vậy, vẫn là phân tán có thể nhất tăng lên chỉnh thể bình quân thực lực. "Tiểu Bạch, xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Tu Linh hỏi, vẫn là nàng có thể nhất hiểu trái tim của Hạ Tiểu Bạch. Là như thế này, ta tại hôm qua thành công tại Liệu Nguyên Thành thành chủ nơi đó tiếp Hạ Tiểu Bạch đang muốn nói, nhưng là ngay lúc này, cái đó không xa Thẩm Linh truyền ra một đạo âm thanh của âm dương pháp khí. "Ai?" Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, đột nhiên quay đầu. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy Thiên trúc Long cùng Mạc Anh Hùng cùng đi đến. Hai vị có gì muốn làm? Hạ Tiểu Bạch thản như nói, chuyện của hôm qua hắn cũng nghe Diệp Thu Linh nói qua. Nếu như không phải người của Anh Hùng cấp rút lui nhanh như vậy, trong người kia trung tâm đường cái nơi này chiến đến cũng không đến nỗi để cự đến nhanh như vậy.